Thế, ngươi này tiểu thể tử, an phận điểm. Sáng sớm, hứa hàm còn đang trong giấc mộng, đã bị trong bụng động tính vô tình mà nháo tỉnh. Nàng híp mắt nhẹ xoa bụng, chân an cao cao phồng lên trong bụng cái kia thường thường dôi chân đá nàng một chút tiểu ra hỏa. Làm một cái liền luyến ái cũng chưa nói qua xanh miết thiếu nữ, một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình thành cái sắp lâm buồn thai phụ, hứa hàm nội tâm là hỏng mất. Nàng bất quá là nhàm chán rất nhiều đi nhìn buồn tiểu thuyết. Sau đó bị bên trong vai ác cấp kinh tủng tới rồi, ở nhân gia bình luận phun tào một chút vai ác quá vô nhân tính quá biến thái mà thôi, ở một mảnh mắng vai ác bình luận sách chung đã tính thực hữu hảo. Hiện giờ, nàng không chỉ có xuyên vào trong quyển sách này thành thai phụ, theo nàng đối thư mới mẹ ký ức, một không cẩn thận đã bị nàng trinh thắm ra, nàng chính là trong sách cái kia ác độc vai ác cực phẩm mẹ. Mà nàng trong bụng sắp ra đời cái này. Ha ha ha ha nàng có câu mở mở tờ nhất định phải giảng, hứa hàm chịu đựng eo đau bối đau, đỡ bụng rời giường, đi toa rửa mặt, toa lét trong chẻo trong gương, chiếu ra một trương quá mức gương mặt đẹp, rõ ràng là cái thai phụ, nhưng trừ bỏ phồng lên bụng bộ phận, địa phương khác một chút cũng chưa biến lún dạng, như cũ đầy đặn có hứng thú, đường cong là lướt, thân thể nguyên chủ tiêu kiều văn tình, dài quá một trương vũ mỹ mùi thơ mặt, trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt mặt mày như họa đại mỹ nhân. Loại này rõ ràng hẳn là tiểu thuyết nữ chủ định chế diện mạo nàng, lại có một viên hư vinh ái tiền tâm, một lòng tưởng bằng người giàu có gả vào hào môn, trở thành cái gọi là thượng lưu nhân sĩ. Đáng tiếc xuất thân bần hàn nàng, giao tế vòng hữu hạ, nàng có khả năng tiếp xúc đến nam nhân đều thực bình thường, không vào nàng pháp nhãn. Thẳng đến vai ác hắn ba xuất hiện. Vai ác hắn ba cố yến khanh bổn hào môn thế gia cố gia duy nhất người thừa kế lưu học về nước sau lại chính mình gây dựng sự nghiệp trở thành kiệt xuất thanh niên gây dựng sự nghiệp ra đứng đầu lại thêm cố gia hùng hậu gia tư là hoàn toàn xứng đáng tự hào đương nhiên tác giả đem vai ác ba đắp nặn đến như vậy tô mục đích đều là vì nam chủ nhân thiết phục vụ bởi vì nam chủ là cô yến khanh đường trước cô yến khanh cả đời chưa cưới dưới gối không con liền đem chi thứ trung xuất sắc nhất thông minh nam chủ trở thành chuẩn người thừa kế bồi dưỡng Sau đó dẫn phát rồi mặt sau cùng cô Yến Khanh thân nhi tử, cũng chính là vai ác chi gian một loạt mâu thuẫn xung đột. Cô Yến Khanh như vậy cái xuất sắc nhân vật, tiều vạn tình may mắn tiếp xúc đến, vì có thể thông đồng, nàng lựa chọn nhất cầu huyết khuôn sáo cũ phương thức, hạ dược bò giường, trực tiếp đem cô Yến Khanh ngủ, muốn cho hắn phụ trách. Đáng tiếc cô Yến Khanh không phải cái loại này ngủ ngươi liền phải đối với ngươi phụ trách truyền thống hảo nam nhân, tương phản bị hạ dược hắn tức giận không thôi. Trực tiếp quăng một tờ chi phiếu làm nàng lăn Tiêu vãn Tỉnh tâm sinh oán hận lại không cam lòng Lúc sau bị điều tra ra mang thai Liền sinh đem hải tử sinh hạ tới Về sau mang theo hải tử tới cửa bức hôn ý niệm Liền tính bức hôn không thành Nhà mình tiểu hải tử là cố yến khanh thân sinh cốt đủ Tài sản luôn là có thể phân đến một bộ phận Cố ra tài sản một bộ phận Liền đủ nàng cầm ý ý ngọc thực cả đời Kế thừa nguyên chủ ký ức hứa hàm đối với nàng Một loạt ý tưởng dở khóc dở cười Cái gọi là nữ xứng không cần có được đầu gốc loại này giả thiết hứa hàm là tin. Không nói đến đem cô Yến Khanh ngủ là có thể gả vào hào môn loại này vớ vẩn ý tưởng quá làm người không biết nên khóc hay cười. Liền tính nàng thật sự đem hài tử sinh hạ tới, tới cửa đi bức cô Yến Khanh, lấy cô Yến Khanh năng lực, đem hài tử đoạt làm nàng cút đi, nàng cũng không có biện pháp a Như thế nào liền sẽ không đầu gốc mà cảm thấy chính mình có thể mẫu bằng tử quý. Khó trách sống không quá tam tập thật đạp hư như vậy một gương mặt đẹp, hứa hàm luôn kia trương ra chất tinh tế mặt, không tiếng động mà thở dài một chút. trong sách đối với kiểu vãn tình nhân vật này công đạo cũng không minh xác, chỉ biết giống như cô yến khanh bởi vì công tác yêu cầu đi tỉnh ngoài, ngày về không chừng tiểu vãn tình không có hắn bất luận cái gì liên hệ phương thức, chỉ có thể ở nhà ôm cây đợi thỏ. nhưng bởi vì tác giả an bài, tiểu vãn tình vẫn luôn không có cơ hội lại liên hệ thượng cố yến khanh. Mang Hải Tử mệnh, nuôi nấng Hải Tử cũng không thoải mái, kinh tế càng ngày càng túng quẫn nàng tư tưởng dần dần cực đoan điên cuồng, đối lại Vai Ác Nhi tử căn bản không sắc mặt tốt, động bất động đánh chửi, mỗi ngày còn cho hắn giáo huấn hắn cha là như thế nào như thế nào nhu bức, hắn xuất thân là như thế nào như thế nào cao quý, về sau là cố gia chuẩn người thừa kế một loại tư tưởng. Mà nàng chính mình, theo cô yến khanh cục thịt mỡ này càng ngày càng vô vọng, bắt đầu đắm mình truy lạc nàng có một trường trời cho mặt, cầu dẫn những cái đó có tiền lão nam nhân dễ như trở bàn tay, làm tiểu tam trở thành nhân gia ngầm tình nhân, tiểu vãn tình không chỗ nào không kịp, đem cực phẩm nữ nhân vật này sắm vai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng đúng là như vậy, mới có thể khiến nàng nhi tử trưởng thành rõ đầu rõ đuôi đại biến thái. Càng đáng sợ chính là cuối cùng vẫn là nàng nhi tử thân thủ nhổ nàng ống dưỡng khí, làm nàng đi hướng tử vong. Ngắm lại tiểu vãn tình về sau thao nộ. Hứa hàm nội tâm một vạn thất thảo nê mã. Nàng bất quá là nhìn buồn tiểu thuyết mà thôi, thật là độ má. Rửa mắt xong, hứa hàm ra phòng, phòng khách người nghe được nàng ra cửa động tĩnh cũng biết đem trên tay đổ vật giấu đi. Người đi lên, hôm nay sớm như vậy. Tiểu nãi nãi hướng nàng mang lấy lòng ý vị mà cười cười, trong mắt lại có một tia đều ý. Hứa hàm xem nàng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, có điểm đau đầu, vị này nãi nãi là kiểu vãn tình ra ra tục huyền. Mới 60 tuổi xuất đầu, nhút nhát nhát gan dễ khi dễ. Tiêu vãn tình cha mẹ song vong, chỉ còn như vậy cái thân nhân, sinh hài tử bên người không ai chiếu ứng không được, liền đem nàng từ nông thôn tiếp nhận tới. Tiêu nãi nãi đối với chưa kết hôn đã có thai Tiểu vãn tình một câu không dám nói, ở chỗ này chịu thương chịu khó mà hầu hạ nàng, còn muốn ứng phó nàng hỉ nộ vô thường tính tình. Muốn ngày thường Tiêu nãi nãi cùng nàng nói chuyện, Kiều Vãn tỉnh khẳng định trận trắng mắt không để ý tới nàng, làm bốn giảng năm tốt đẹp công dân hứa hàm lại không có biện pháp như vậy đối đãi một cái lao nhân. Đúng vậy, hắn nào đến lợi hại, ta không ngủ ngon, liền, liền dậy. Hứa hàm ở nàng bên cạnh ngồi xuống, chỉ chỉ bụng nói, cho rằng lại sẽ ai một đốn nói kiểu nãi nãi thấy nàng như vậy ôn tồn mà cùng nàng nói chuyện, ngẩn ra một chút, ngay sau đó vội nói, vậy ngươi ngồi một lát, ta đi đem bữa sáng mang sang tới. Hứa hàm không làm tính cách góc đến quá lợi hại, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, không nói chuyện. Chờ Kiều mãi mãi đi phòng bếp, hứa hàm nhìn đến vừa mới nàng giấu ở trên sofa đổ vật lộ ra tới, nàng to mò mà đi qua đi cầm lấy tới xem, lại là đỉnh đầu châm câu mũ nhỏ, màu lam nhạt, còn không có hoàn công. Có thể thấy được câu thật sự dụng tâm, tinh xảo đẹp, hoàn toàn có thể so sánh trên thị trường những cái đó máy móc dẹp ra tới, hẳn là cho nàng trong bụng vị này chuẩn bị đến nỗi nàng vì cái gì muốn cuốn quýt giấu đi, chủ yếu là kiểu vãn tình vẫn luôn không muốn trực diện chính mình bẩn cùng xuất thân, vì chen vào nhân vật nổi tiếng vòng, nàng liền tính ăn không được cơm, cũng muốn xuyên hàng hiệu dùng phu nhân nhãn hiệu. Nàng đương nhiên không cho phép kiểu nãi nãi cho nàng tương lai muốn trở thành cố gia đại thiếu nhi tử lộng như vậy không lên đài mặt độ vật. Nàng thậm chí đem tiểu nãi nãi trở thành trong nhà bà mẫu, giả tưởng chính mình hưởng thụ có hạ nhân chiếu cố sinh hoạt. đều là nữ nhân cũng là giống nhau xuất thân hứa hàm lắc lắc đầu, không do kiểu vãn tỉnh vì cái gì sẽ có như vậy cường hư vinh tâm. Tiểu nãi ngoại bưng nàng bữa sáng ra tới, nhìn đến nàng đang xem đồ vật, sắc mặt hoảng hốt, nói, ngươi cái kia, ta. Ta nhàn dối nhằm chán, cấp cách vách lý thẩm ra hài tử câu. Nga hứa hàm đem mũ bông, nói, ta nhìn khá tốt, vừa vận ta trong bụng cái này mang cũng thích hợp, ngươi chừng nào thì có rảnh, cho hắn cũng câu đỉnh đầu. Tiểu nãi nãi ngay vậy, tức khác có điểm không biết làm gì, khẩn trương mà đem bữa sáng vông, trà sắt tay, thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ không ghét bỏ sao. Khá xinh đẹp. Hứa hàm xem nhân ra lão nhân vẻ mặt thụ sùng nhược kinh bộ dáng, bất đắc dĩ chung mang theo điểm tâm đau, nghĩ nghĩ nói, trước kia là ta không đúng, quá yêu mộ hư vinh, này trận ta suy nghĩ một chút, vinh hoa phú quý loại đồ vật này là cưỡng cầu không tới, đem nhân sinh quá hảo mới là quan trọng nhất. Cho nên ta sẽ đếm thử chậm rãi thay đổi chính mình. Không, không cần thay đổi, người như bây giờ khá tốt, khá tốt. Tiều nãi nãi cuồng quyết nói. Hứa hàm, này thân thể nguyên chủ là cho nhân ra để lại bao lớn tâm lý thương tổn. Bởi vì mau đến dự tính ngày sinh, hứa hàm yêu cầu đi bệnh viện làm một lần tiền sản kiểm tra. Vốn dĩ trước hai ngày liền phải đi, nhưng khi đó hứa hàm mới vừa trọng sinh, không có biện pháp tiếp thu chính mình mang thái sự. Tâm lý một vạn cái bài xích sản kiểm, bị thai trộm chung mà cọ sát vài thiên. Nhưng đứa nhỏ này đã sắp sinh, vô pháp phá thai, hứa hàm thấy trốn bất quá, mới chứng đau mà đỡ bụng đi sản kiểm. Nàng không làm không thể giúp gấp cái gì kiểu nãi nai bồi, chính mình một người đi bệnh viện. Cũng may cũng không phải mỗi cái thai phụ bên người đều có lao công bồi, nàng một người đi cũng sẽ không có vẻ quá dị loại. Bởi vì cũng không phải cuối tuần. Tiều vãn tình lựa chọn bệnh viện lại là cái loại này kẻ có tiền ái đi tư nhân bệnh viện, bệnh viện người cũng không sẽ rất nhiều, cho nên hứa hàm thực thuận lợi kiểm tra xong rồi. Tiêu tiểu thư, người thai nhi thực khỏe mạnh, thực mong là có thể nên đón đến đáng yêu tiểu bảo bảo. Bác sĩ xem xong kiểm tra kết quả, cười tủm tỉm mà đối hứa hàm nói. Nga, ta đây có phải hay không không sai biệt lắm muốn tới bệnh viện ở? Tay mới lên đường hứa hàm thực không chuyên nghiệp hỏi. Nàng lo lắng cho mình ở nhà thời điểm tiểu hài tử đột nhiên ra đời, hoặc là ở tới bệnh viện trên đường ở nhân ra trên xe thậm chí trên đường liền sinh. Tin tức thượng không phải vài khởi loại này ví dụ sao. Không đội, chờ bụng bắt đầu đau lại đến liền có thể bác sĩ thấy nàng vẻ mặt lo lắng. Trấn ăn nàng nói, tiểu tiểu thư không cần nóng lòng, muốn phóng ổn tâm thái. Tốt đi, hứa hàng đứng dậy, cảm ơn bác sĩ, ta đi trước. Hảo, tiểu tiểu thư đi thông thả. Cáo biệt bác sĩ, Hứa Hàm dẫn theo chính mình bọc nhỏ bao, chậm rãi bước đi dạo ra bệnh viện. Đây là Hứa Hàm trọng sinh đến tiểu Vãn Tỉnh trên người lần đầu tiên xuất ra môn tới nơi công cộng, nhân tiểu thuyết là tham khảo thế giới hiện thực viết hiện đại hư cấu văn, nơi này sinh hoạt cảnh tượng cùng hiện thực vô dị, hiện thực có nơi này đều có. Phảng phất nàng chính là ở thế giới của chính mình, thay đổi cái thân phận sinh hoạt giống nhau. Nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Hứa Hàm mới vừa đi đến bệnh viện cửa liên có cái nam nhân ôm cá nhân vô cùng lo lắng mà vọt vào tới, nhìn dáng vẻ phi thường cấp, hứa hàm thân thể không tiện, theo bản năng mà bảo vệ bụng cho hắn nhường đường, lại không cẩn thận đem trong tay bao bao ném ở trên mặt đất. Xin lỗi xin lỗi người kia vừa thấy là thai phụ, vội dừng lại chân, có hay không đụng vào ngươi. Không có việc gì, ngươi mau đi đi. Hứa hàm xem trong lòng ngực hắn người hơi thở thoi thóp bộ dáng, chạy nhanh nói. Cảm ơn. Nam tử ôm người vội vàng đi rồi, Hứa Hàm tưởng không lưng đem bao nhặt lên tới, lại có người trước nàng một bước, giúp nàng đem bao nhặt lên tới. Cấp cho nàng nhặt bao nam nhân tây trang rải ra, vừa thấy chính là Tinh Anh nhân sĩ. Hứa Hàm tiếp nhận tới, "Cảm ơn." Nam nhân nhìn đến Hứa Hàm mặt, nghi hoặc một chút, ngay sau đó lễ phép mà cười nói, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Tiêu Vãn Tỉnh sinh đến quá mức mỹ diễm, nam nhân nhìn đến nàng sẽ chần chờ kinh diễm. Hứa hàm cũng không hiếm lạ, chiều hắn khẽ gật đầu, chính mình đi rồi. Nam nhân lại hơi như mi, nhìn nàng tập tên bong dáng mấy giây, thẳng đến nàng biến mất ở chỗ ré chỗ, mới xoay người tiến bệnh viện. Hứa hàm cho rằng sinh sản quá trình sẽ rất thống khổ, làm tốt đau đớn muốn chết chuẩn bị, kết quả lại so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng, tuy rằng rất đau, nhưng cũng liền vào phòng sinh một giờ, vai ác tiểu bằng hữu liền he he cất tiếng khóc chào đời. Mẫu tử bình an Thoát lực hứa hàm nhìn hộ sĩ ôm một đoàn nhăn rún gió vật nhỏ, lộn xộn trong ngóc tưởng, này biến thái đại vai ác, cũng là cái trần chuồng tới người thường, cũng không gặp quả đen che lớp mặt trời trời dáng dị tượng chờ bất thường hiện ra. Chính là có chút xấu. Hai tử tên hứa hàm không có cho hắn sửa, là được không thay đổi danh ngồi không thay đổi họ mà kêu cô tư tiểu, vai ác nguyên bản tên, hằng nghĩa không cần nói cũng biết. Nhưng tên này kêu khiến cho người nhớ tới hắn là cái vai ác. Xuất ruột thật sự, cũng vô pháp hảo hảo mang hoa, hứa hàm liền cho hắn ăn cái nhũ danh kêu khẩu khẩu. Sinh hải tử đau là nhất thời, mang hoa đau mới là chậm, tính, độc dược giống nhau mang người, mà này trong quá trình thống khổ nhất, đương thuộc ở cứ, dườm già lại mệt còn nhằm chán. Hơn nữa kiểu nãi nãi nói muốn muốn đem thân thể đấy dưỡng hảo, ở cư phải làm 40 thiên. Hứa hàm dứt khoát tại đây hơn một tháng thời gian, hảo hảo mà suy nghĩ một chút chính mình tương lai. Cô Yến khanh quang kiệu vạn tình một chương 20 vạn chi phiếu, đã làm Tiểu Vạn Tình tiêu xài đến không sai biệt lắm, còn thừa 5 vạn khối sữa bộ tiền, cái này là không thể động. Tiểu Vạn Tình không có khác tiền tiết kiệm, cho nên nàng cần thiết muốn đi công tác mới có thể nuôi sống Hải Tử cùng Tiểu Nãi Nãi. Nàng trước kia đại học mới tốt nghiệp, học chính là không có gì chứng dùng sinh vật công trình, muốn tìm đối khẩu công tác cần thiết thi lên thạc sĩ cái loại này, đi ra ngoài tìm công tác phòng trừng có điểm khó khăn. Nàng kỳ thật sẽ đổ vật rất nhiều, nhưng đều không tin, chỉ có thể về sau nhìn đến thích hợp liền đi thử thử xem. Nhìn ta lót vật nhỏ, hứa hàm thở dài nói, làm sao bây giờ, ta là đem ngươi ném cho ngươi ba đâu vẫn là ném cho ngươi ba. Nàng không có kinh tế điều kiện nuôi nâng khẩu khẩu, hơn nữa tương lai còn có rất dài lộ phải đi, mang theo cái hoa còn không hảo gả chồng, lựa chọn tốt nhất chính là đem khẩu khẩu đưa cho cô Yến Khanh. Nhưng dựa theo sách vở giả thiết, Cô Yến Khanh lúc này hẳn là không ở bồn thị, nàng phỏng trừng vô pháp liên hệ thượng cô Yến Khanh. Hơn nữa, so với lúc mới sinh ra xấu hoắc bộ dáng, mau trăng tròn khẩu khẩu đã trở nên trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu, viên hồ hồ đặc biệt thảo người hỉ. Đại khái là giống cái kích thích tố quay phá, mặc dù biết hắn tương lai hội trưởng thành phát dồ đại vai ác, hứa hàm vẫn là không chế không được nội tâm tràn lan tình thương của mẹ, hắn thật sự quá đáng yêu, muốn tặng cho cô Yến Khanh. Nàng, có điểm luyến tiếp. Khẩu khẩu mới vừa ăn non nãi lúc này trừng mắt tròn xoe mắt nhỏ nhìn phía trước, tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói ngươi một cái đại vai ác, lớn lên sao đáng yêu làm cái gì đâu. Hứa hàm nhịn không được vươn tay ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng trọc trọc, tiểu ra hỏa chậm rãi đem đôi mắt chuyển hướng nàng, tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm. Quá đáng yêu. Hứa hàm nhịn không được túi đầu ở trên mặt hắn hôn một cái. Tình tình đúng lúc này, Kiều Ngoại Ngoại đi vào tới, ngựa khi có điểm do dự mà nói, ngươi di động có thể hay không cho ta mượn gọi điện thoại, liền giảng vài câu. Trải qua gần một tháng ở chung, xét thấy hứa hàm cải tiến thái độ tốt đẹp, Kiều Ngoại Ngoại cuối cùng không như vậy sợ nàng, nhưng vẫn là thói quen tính mà ở nàng trước mặt chính kẻ yếu tư thái. Trong nhà không có trang bị máy bàn, Kiều Ngoại Ngoại cũng không di động, nàng muốn đánh điện thoại cần thiết tìm hứa hàm muốn di động. Đương nhiên có thể hứa hàm đem điện thoại giải khóa, chi kỷ mà cắt đến quay số điện thoại giao diện mới đưa cho nàng, yêu cầu ta giúp ngươi quay số điện thoại sao. Cũng hảo kiểu nãi nãi câu nệ mà nói, các ngươi này di động quá cao cấp, ta cũng sợ cho ngươi dùng hỏng rồi. Hứa hàm cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy hư, dạy số nhiều ít. Cái này, tiểu nãi nãi để tờ giấy lại đây. Bởi vì hứa hàm một tay ôm hải tử một tay cầm di động, Tiểu nại nại liền đem sao giấy số giấy đưa tới nàng trước mắt, hứa hàm nhìn đến trên giấy siêu siêu vẹo vẹo mà viết lý hoa sen ba chữ. Trong trí nhớ vị này chính là nàng cách vách lý thẩm, biên quay số điện thoại biên thuận miệng hỏi, nghĩ như thế nào lên cấp lý thẩm gọi điện thoại, là trong nhà có chuyện gì sao? Không, không có việc gì, chính là trong nhà loại điểm lúa, hiện tại cũng tới rồi cắt mùa, tả hữu ta không thể quay về, liền muốn cho lý thẩm trong nhà cắt đi phơi, đỡ phải lãng phí. Nga. Hứa hàm gật gật đầu, bắt lý Thẩm hào, đem điện thoại đưa cho Kiều nãi nãi. Kiều vãn tỉnh trong trí nhớ, đối với quê quán ấn tượng không thầm, nhớ mang máng là cái non xanh nước biếc địa phương, trong nhà phòng ở rất lớn, có một loạt phòng, còn có cái rất lớn sân, dưỡng các loại gà vịt ngũng cẩu, đặc biệt náo nhiệt. Hứa hàm hoài nghi chính mình đại khái là đảo viên mình cái nào dòng bên thân thích, bởi vì nàng đối với ở nông thôn điền viên sinh hoạt có loại mê chi hướng tới cùng mê luyến. Lại nói tiếp nàng kiếp trước sinh hoạt tuy không giàu có, nhưng cũng vẫn luôn là sinh hoạt ở trong thành. Nàng trước kia yêu nhất ở hưỡi bù, bê chạm chờ loại ngôi cao xem một ít ở hương dã gian làm mị thực video. Khát khao chính mình cũng có cái trồng đầy hoa cỏ rau dưa củ quả sân, dưỡng chút da cầm da suốt, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, cái loại này thanh thản sinh hoạt không cần quá tốt đẹp. Mà kiều vãn tỉnh trong trí nhớ cái này địa phương, Rõ ràng chính là cái loại này chưa khai phá nguyên thủy thuần tịnh nơi, sơn thủy tú lệ, hoàn toàn phù hợp nàng trong lòng kia phiến hướng tới nơi. Nếu không ta về quê làm ruộng đi, hứa hàm đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Nàng không biết trong sách người vận mệnh tuyến giả thiết có thể hay không cưỡng chế sửa, sửa lại sẽ có di chứng gì, chính là sao, muốn nàng đi làm tiểu tam gì đó, nàng còn không bằng Nghịch thiên sửa mệnh một lần, như thế nào tao báo ứng đều so làm loại này hoạt động cường. Hơn nữa, nàng luyến tiếp chính mình như vậy đáng yêu tiện nghi nhi tử biến thành đại biến thái A. Cái này ý niệm một khi xuất hiện liền thu không quay về, hứa hàm nghĩ dù sao nàng tìm công tác cũng khó, không bằng trở về nếm thử một chút, không được trở ra công tác. Hứa hàm hương phấn mà búng tay một cái, lầm bẩm, hoàn toàn có thể có. Vì không làm sợ kiều nãi nãi, hứa hàm cùng nàng nói chính mình ở cứ làm xong cũng không có khả năng lập tức liền đi ra ngoài tìm công tác trong thành tiêu phí lại cao, không bằng đi ở nông thôn trụ đoạn thời gian, coi như giải sầu hảo. Mặc dù nàng chỉ là nói giải sầu, Tiểu Ngoại Ngoại nghe xong vẫn là vẻ mặt kinh sợ, bởi vì Kiều Vãn Tình trước kia căn bản không thừa nhận chính mình là nơi đó sinh ra người, đối kia địa phương càng là chán ghét đến cực điểm, đừng nói trở về, Tiểu Ngoại Ngoại để cũng không dám cùng nàng để nơi đó. Hứa hàm luôn mãi cùng nàng xác định chính mình không phải ở nói giỡn, Kiều Ngoại Ngoại lúc này mới tin. Lại vẻ mặt vui sướng, vội đem đồ vật thu thập, chờ hứa hàm ở cứ kết thúc, hai người cùng nhau trở về. Ta cũng không biết tiểu tiểu thư đi nơi nào, phòng ở nàng không có thoái tô, tiền thuê nhà cũng là nửa năm nửa năm giao còn chưa tới kỳ, chúng ta chỉ lo bọn họ ấn không đúng hạn giao tiền thuê nhà, mặc kệ bọn họ chủ không được. Béo béo lùn lùn chủ nhà vẻ mặt lấy lòng ý cười, đối trước mắt cao lớn tuấn định nam nhân nói, trước mắt nam nhân khí chẳng cường đại, không giận tự uy. Chủ nhà thái độ khiêm tốn đến hận không thể túi đầu không lưng. Cô Yến Khanh lạnh nhạt mà nhìn chầm chầm nhắm chặt môn mấy giây, nói, kia nàng trở về phiền toái cho ta biết trợ lý một tiếng. Hắn phía sau trợ lý vương kêu đúng lúc đệ trương danh thiếp cấp chủ nhà, chủ nhà vội tiếp nhận tới, ân cần mà nói, Sẽ sẽ, nàng trở về ta sẽ lập tức thông chi ngài. Làm phiền. Chủ nhà vội nói, không nhọc không nhọc. Cô Yến Khanh không có nói nhảm nhiều. Xoay người đi ra kiểu vãn tỉnh thuê nhà địa phương, ngồi trên chính mình xe sau, nhàn nhạt hỏi Vương Kiêu, bệnh viện bên kia kết quả như thế nào? Vương Kiêu nói, mới vừa bắt được kết quả, tiểu tiểu thư xác thật với một tháng trước ở bọn họ bệnh viện sinh hạ một nam anh. Cô Yến khanh tay căng thẳng, thời gian tuyến đối được. Đúng vậy. Cô Yến khanh mặt trầm xuống, ngữ khí bất thiện nói, đi tìm. Vương Kiêu thấy cô Yến khanh sắc mặt tâm trầm, không dám chậm trễ, hảo ta lập tức làm người đi tìm. Vương Tiêu đi theo cô Yến Khanh bên người nhiều năm, cô Yến Khanh tuy là mọi người truy phủng thượng vị giả, thân phận hiền hách nhưng hắn tu dương thực hảo, chưa bao giờ sẽ dễ dàng phát hỏa hoặc là vô duyên vô cớ nói lời nói nặng. Nhưng mà đối thượng vị kêu kiểu tiểu thư sự tình, cô Yến Khanh rõ ràng táo bạo rất nhiều. Cũng liền vị kêu tiểu thư có bản lĩnh, lập đi lập lại nhiều lần mà khiêu chiến cô Yến Khanh điểm mấu chốt. Cô Yến Khanh có điểm mệt mỏi xoa xoa giữa mày Hắn công tác trọng tâm chuyển rời đến tỉnh ngoài, mấy ngày nay có việc trở về, hắn phía dưới một vị biết một chút hắn cùng tiểu vãn tình chi gian sự tình cấp dưới nói lần trước đi bệnh viện, thấy được vị giống như kiểu tiểu thư người đĩnh cái bụng to. Bởi vì vị này cấp dưới cũng chỉ vội vàng xem qua kiểu vãn tình liếc mắt một cái, cũng không dám xác định, cũng không dám tùy tiện cùng cô Yến Khanh giảng, lần này hắn trở về mới ngẫu nhiên để ra một miệng, cô Yến Khanh lập tức làm người đi tìm. Kết quả tiểu vãn tình cư nhiên thật sự gạt hắn sinh cái hài tử. Kia nữ nhân tâm tư thực hảo đoán, đơn giản là muốn mượn này áp chế hắn tốt hơn vị. Nàng thật cho rằng cho hắn sinh đứa con trai là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Cố Yến khanh trong lòng lạnh lùng cười, hắn cố tình không bằng nàng nguyện. Hứa hàm mang theo khẩu khẩu, cùng tiểu nãi nãi cùng nhau trước ngồi động xe về tới bọn họ thôn nơi tỉnh thị, sau đó chuyển ô tô sóc này hơn 2 giờ đến trấn trên. Lại mướn chấn trên nhân ra xe vận tải ngồi hơn nửa giờ, mới đến nhà bọn họ nơi đông dương thôn. Nhà bọn họ phòng ở vẫn là kiểu cũ cái loại này gạch đất phòng, thoạt nhìn thực cũ xưa, bất quá khi đó kiến trúc công nhân đều sẽ không làm bã đổ công trình, phòng ở chỉnh thể thoạt nhìn sẽ không có vẻ quá cũ nát, tương phản còn rất có cái loại này nông thôn lão phòng hương vị. Hứa hàm nhìn thực vừa lòng, cùng nàng trong lòng lão phòng thực phù hợp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là... Bởi vì kiều nãi nãi đã đi trong thành hơn 3 tháng, trước phòng đại viện tử mọc đầy cỏ dại, dưới mái hiên bày mạng nện, thoạt nhìn hoang vu thật sự. Phòng ở trên cửa lớn lạc một phen đại khóa, kiều nãi nãi đem khóa mở ra, đẩy cửa ra, trong môn mặt tình huống lại so với ngoài cửa tốt hơn rất nhiều, trên sàn nhà xi măng, trên tường cũng dùng bạch vôi chắt phấn qua. Hơn nữa kiều nãi nãi thu thập thật sự sạch sẽ, trừ bỏ mặt trên bởi vì kéo dài không người ở. Có tầng trần hôi cùng một chút mùi mốc, đảo không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Tiểu nãi nãi phản phất là mang theo trong thành tức phụ hồi thôn bà bà, vẻ mặt co quắc mà nói, phòng ở không thu thập hảo, cũng phá, ngươi khẳng định trụ không thói quen, nếu không ngươi mang theo khẩu khẩu đi chấn trên khách sạn trụ. Hứa hàng nói, không cần như vậy phiền thoái, thu thập một chút là được. Tiểu nãi nãi xem trên mặt nàng biểu tình nhạt nhạt, cũng không có quen thuộc ghét bỏ biểu tình. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy ngươi mang theo khẩu khẩu nghỉ ngơi, ta đi đem các ngươi phòng trước thu thập ra tới. Hứa hàm lại đem khẩu khẩu đặt ở xe nuôi thượng, vén tay áo nói, ta cũng tới hỗ trợ. Hai người làm non nửa thiên vệ sinh, nhà ở thực mò đã bị thu thập sạch sẽ, tiểu nãi nãi lại cấp hứa hàm thu thập cái phòng, chăn đông là có sẵn, phơi một phơi là được, vỏ chăn khăn trải giường hứa hàm suy xét đến hài tử sẽ không thích ứng, có mang lại đây. Hứa hàm nhìn rực rỡ hẳn lên nhà ở, cảm giác thành tựu tràn đầy. Về sau nơi này, chính là nàng ra. Bởi vì điều kiện nguyên nhân, cơm trưa kiểu nãi nãi ở nàng mọc đầy cỏ dại vườn rau khắp một phen còn tính nộn đồ an tâm, cắt đốt lửa chân, hạ hai vãn mì sợi liền đối phó đi qua. Nhưng hứa hàm muốn sản nãi nãi hoa, dinh dưỡng muốn cùng được với, quang ăn này đó khẳng định không được, cho nên buổi tối nàng đi trong thôn nhị trụ trong nhà mua con cá nấu canh cấp hứa hàm ăn Tiểu nãi nãi tay nghề thực hảo, cá chảo nóng lánh du hạ nổi trên thành kim hoàng sắc, lại đem thiêu phí nước gấm ngã xuống đi, thiêu lửa lớn hầm cái mười tới phút, canh cá liền bị ngao thành nãi màu trắng, nước canh nồng đậm, mặt trên nổi lơ lửng một tầng vàng tươi du. Lại vải lên một phen hành lá hoa, cá hương phát mũi, cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Nhưng mà, nhìn đến lại ăn cá, hứa hàm nội tâm là cự tuyệt. Quỷ biết nàng này một tháng ăn nhiều ít gà cùng cá. Nhìn đến chúng nó đều sinh lý tính buồn nôn. Cấp! Tiểu nãi nãi cho nàng thịnh một chén canh cá, lại đem cá bụng tốt nhất ăn kia khối thịt kẹp đến nàng trong chén, người ăn nhiều một chút. Hứa hàm tuy bài xích, nhưng vì xuống sữa cùng cái kia tiểu tể tử dinh dưỡng, chỉ có thể chịu đựng khó chịu ăn. Hứa hàm uống trước một ngụm canh, tức khắc trừng lớn mắt. Bởi vì, uống quá ngon. Ở trong thành thời điểm, tiểu nãi nãi cũng có cho nàng làm canh cá. Nhưng cái này cùng trong thành cái kia hoàn toàn bất đồng, hương vị thơm ngon rất nhiều, nước canh như mãi canh thuần hậu, một chút mùi cá đều không có, uống tiến trong miệng, thanh hương tức khắc tràn đầy khoang miệng, hương vị tươi ngon vô cùng. Như thế nào này cá ăn ngon như vậy? Hứa hàm uống xong rồi một chén, mới không xuất khẩu hỏi tiều nãi nãi. Kiều nãi nãi thấy nàng thích uống, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, nói, đây là nhị trụ ở đập chứa nước bên kia câu hoang dại cá so trong thành dùng thức ăn chăn nuôi huy già tới ăn ngon thượng rất nhiều, ngày mai ta đi mua mấy chỉ tán dưỡng thổ gà lại đây, cũng so trong thành ăn ngon. Hứa hàm vừa ăn biên không được gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, không bằng đi mua một ít gà con đến chính mình dưỡng đi, dù sao chúng ta viện này cũng rất đại. Tiểu nãi nãi vốn định nói chúng ta trở về cũng trụ không được bao lâu, gà con không nhanh như vậy nuôi lớn, nhưng nàng thấy hứa hàm hứng thú dạt dào bộ dáng Nghĩ dù sao dưỡng không lớn liền đưa hàng xuống hảo, nàng cao hứng mặc cho từ nàng đi. Hảo Kiều nãi nãi đáp ứng nói, vừa vặn ngày mai trong thôn có chợ, ta đi xem có hay không gà con bán, ngươi còn có cái gì muốn mua sao. Nay thôn tuy thiên, mỗi vùng nông lịch chỉnh năm đều sẽ có một lần chợ, bán chút thịt heo, trái cây, giày phục cùng mặt khác việc nhà đồ dùng, nhưng đồ vật thiếu, cũng thực bình thường, lại nhiều điểm đồ vật yêu cầu đi chấn trên mua. Lại mua chút rau dưa hạt giống trở về loại bọn họ cái kia vườn rau đồ ăn đều lao rất không thể ăn, muốn một lần nữa loại, mà khác, liền tạm thời không cần. Kỳ thật là hứa hàm tay mới lên đường không thể tưởng được, bất quá dù sao nàng thời gian nhiều đến là, có thể nghĩ đến trước lộng chậm rãi lại xem thiếu cái gì. Ăn qua cơm chiều, cách vách lý hoa sen lý thẩm lại đây xuyên môn, nhìn đến khẩu khẩu, nàng ánh mắt sáng lên, nói, này trong thành hài tử chính là không giống nhau. Xem này trắng non cùng tuyết đoàn dường như, tướng mạo cũng đẹp, tương lai khẳng định là cái đẹp trai. Không ai không thích nhà mình hài tử bị khen, tiện nghi mẹ hứa hàm cũng giống nhau, nghe xong lời này trong lòng Mỹ tư tư, mặt ngoài còn muốn bình tĩnh mà nói, tiểu hài tử không đều như vậy, thím quá có thể nói. Nhà các ngươi chính là đặc biệt đáng yêu, lại nói tiếp lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái như vậy cao tiểu hà nhi, chỉ trước mắt đều là hài tử mẹ lý thầm nói, lại hỏi. Hải tử ba không cùng các ngươi cùng nhau trở về à. Hứa hàm biết này trong thôn thích đông gia trường tây gia đoạn, tin tức truyền đến đặc biệt mau. nàng nếu nói chính mình chưa kết hôn đã có thai, còn không có cùng hài tử hắn cha ở bên nhau, phỏng trừng phải bị người trong thôn sau lưng hảo một đốn thảo luận. Cho nên nàng sắc mặt tự nhiên mà nói, Nga, hắn a, hắn ở ta mang thai thời điểm xuất quỹ, ta cùng hắn ly hôn. Lý thẩm, người lớn lên đẹp như vậy, Hắn như thế nào còn sẽ luẩn quẩn trong lòng đi tìm nữ nhân khác? Nô, no, thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trốn đi, nam nhân không đều như vậy. Lý thẩm đốn sinh oán giận, lòng đầy căm phẫn nói, nam nhân chính là như vậy, hư đến tàn nhẫn, đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi. Đúng vậy hứa hàm phụ hòa nói, nam nhân đều là đại mong heo. Tiều mãi nãi. Lý thẩm nhìn mềm mại một đoàn khẩu khẩu, thở dài nói, nghĩ nàng như vậy tuổi trẻ một cái cô nương, liền ly dị mang hoa. Phỏng chừng về sau tái giá đều khó, nội tâm thập phần đồng tình. Nhưng sợ nói nhiều gợi lên nàng chuyện thương tâm, liền không tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, vậy các ngươi lần này trở về là tính toán ở bao lâu? Hãy chờ xem, khả năng sẽ trụ thượng mấy tháng thậm chí càng lâu một chút, ở chỗ này liệu chưa thương? Hứa hàm thuận miệng nói, đem chính mình trở về trụ lý do nói được tràn đầy. Kia cũng hảo lý thầm nói, lại nghĩ đến cái gì, vừa vặn. Nhà các ngươi hạt kê ta cho ngươi thù, bất quá còn không có phơi khô, ngày mai ta cùng nhà ta kia khẩu tử đem hạt kê cho các ngươi dọn lại đây, muốn lại phơi một chút. Tiểu nãi mãi vội nói, không cần, các ngươi cắt liền các ngươi thu đi, chúng ta cũng trụ không lâu, năm trước hạt kê còn thừa rất nhiều, đủ ăn. Lý Thẩm nói, ta chính mình năm nay cũng loại không ít, đủ ăn đều còn có thừa, các ngươi tuy rằng trụ không lâu, ngũ cốc lương thực mấy thứ này là mỗi ngày đều phải đừng cùng ta khách khí. Tiêu nãi nãi còn tưởng thoái thác, Lý thẩm lại khăng khăng muốn còn trở về, Tiêu nãi nãi đành phải thôi, nghĩ mặt sau đưa điểm đồ vật qua đi, cho là tiếp viện nhà nàng tiền công. Lý thẩm lại ngồi một hồi liền phải đi về, trước khi đi lại nói, ta xem ngươi kia vườn rau cũng hoang phế, các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, chỉ cần ta kia trong vườn có, cứ việc đi trích, dù sao ta chính mình cũng ăn không hết như vậy nhiều đồ ăn. Tiêu nãi nãi gật đầu nói, ai? Hảo, có yêu cầu ta sẽ đi. Hứa hàm nhìn lý thẩm thân ảnh biến mất ở trong bóng tối đầu, nói, lý thẩm hảo nhiệt tình A. Tiêu nãi nãi cười cười nói, người trong nhà liền điểm này hảo, quê nhà gian nhiệt tình, không giống trong thành liền đối diện là ai cũng không biết. Hứa hàm gật đầu, nàng liền thích loại này quê nhà hòa thuận ở nông thôn sinh hoạt. Ngày hôm sau Tiêu nãi nãi đi chợ mua 10 chỉ gà con, lại mua hảo chút rau dưa hạt giống, hiện tại 10 đầu tháng thời tiết. Đúng là gieo trồng diệp đồ ăn hoàng kim thời kỳ, tiểu ngoạiễn mại mua hảo rau chân vịt, lông gà đồ ăn, rau thơm chờ diệp loại đồ ăn hạt giống, lại mua anh đào củ cải, hà lan đậu, súp lơ chờ thích hợp cái này mùa loại. Vừa vặn giờ ngọ thời điểm hạ một trận mưa, đêm mà đều cấp tới thấu, tiểu ngoạiễn mại thừa dịp mà là ướt, chạy nhanh xuống ruộng đem cỏ dại cùng cũ đồ ăn diệt trừ, phiên tùng loại thân. Hứa Hàm chờ đem khẩu khẩu uy no ngủ, cũng đi hỗ trợ gieo giống. Tiểu nãi nãi đối với nàng biến hóa đã kinh đến bình tĩnh, thấy nàng vẻ mặt mới lạ lại hưng phấn bộ dáng, cũng liền tùy nàng đi. Hai người hoa hai ngày thời gian, mới đem toàn bộ vườn rau lộng xong, hứa hàm nhìn đến toàn bộ vườn rau rực rơ hẳn lên, màu đen may lại bùn đất che dấu quá mấy ngày liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra hẳn giống, cảm giác thành tiệu tràn đầy. Nghĩ đến sau đó không lâu nơi này sẽ có một mảnh xanh mượt đồ ăn trường ra tới, liền đặc biệt thỏa mãn. Bọn họ sân như vậy đại, toàn bộ chủi lủi cũng lãng phí, hứa hàm quyết định một lần nữa quy hoạch một chút, loại điểm hoa á thụ á gì đó, chế tạo thành một cái hoa viên nhỏ. Liên tiếp qua vài thiên, hứa hàm đều thập phần thích ý. Nơi này sơn hảo thủy hảo, không khí mới mẻ, ăn đồ vật càng là mỹ vị, liền thưa thất bình thường một cái xào bao đồ ăn, đều so trong thành muốn thơm ngon. Trong thành phân bón trôn ra tới bao đồ ăn, sẽ tương đối ngạnh. Mà nơi này bao đồ ăn còn lại là thực giòn, hơn nữa đồ ăn tự mang vị ngọt so đủ, dùng tuổi lửa thiêu nổi sắt tùy tiện một xào, hứa hàm loại này trước kia không ăn bao đồ ăn người đều có thể ăn xong non nửa buồn. Hứa hàm lại đào một nghìn khối, làm người cho bọn hắn ra dắt điều vong tuyến, bộ dáng này liền có wifi. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là là mua đồ vật không có phương tiện, trong thôn chỉ có một cái quầy bán quà vặt, đồ vật thiếu không nói, còn có rất nhiều quá thời hạn. Trong thôn rất nhiều người không biết chữ, sẽ không xem sinh sáng ngày, cũng không biết những người này ăn này đó quá thời hạn đồ vật, có hay không ăn ra cái gì tật xấu tới. Hứa hàm thở dài, này đó thương gia thật là quá vô lương. Hôm nay, hứa hàm ôm ăn uống no đủ không chịu ngủ khẩu khẩu ở trong sân dã bước, khẩu khẩu gần nhất giải khóa cái kỹ năng mới, chạy nước miếng. Thông thường mắt trông mong mà nhìn chằm chằm một chỗ xem nửa ngày, nước miếng liền chảy một chút ba. Làm hứa hàm nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không liên tưởng đến cái gì ăn ngon. Hứa hàm nhẹ nhàng lau rất hắn khỏe miệng chảy ra nước miếng, nhẹ giọng nói, tiểu dơ quỷ. Tiểu dơ quỷ chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng, nét môi cười một cái, tuy rằng tiểu nãi nãi cùng nàng nói tiền tam tháng bảo bảo cười đều là vô ý thức, nhưng hứa hàm vẫn là thực vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy hắn tiểu chảo chảo hối khẩu, khẩu khẩu nho nhỏ tay liền nắm chặt tay nàng chỉ Đừng nhìn khẩu khẩu con nhỏ, sức lực còn mang đại, nắm chặt tay nàng, phải dùng điểm tiểu sức lực, mới có thể đem ngón tay rút ra. Hứa hàm đầu khẩu khẩu một hồi, khẩu khẩu con nhỏ hái ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hứa hàm lại ôm hắn đi dạo một hồi, khỏe mắt thoáng nhìn cỏ dại đã bị trừ đến sạch sẽ sân một góc, trường ra một đuổi mới mẻ cỏ dại. Kia tử cỏ dại rất non lục, xanh mượt một tốc, sinh khí bồng bột, cùng bên cạnh mới mạo mầm so sánh với. Quả thực có thể nói hạc trong bầy gà. Hứa hàm nghi hoặc, nay Thảo như thế nào lớn lên nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày. Bởi vì nhàn đến chứng đau, chờ đem khẩu khẩu đặt ở trên giường ngủ sau, hứa hàm đi ra, ngồi sổn kia hôn tạm Thảo trước, nàng đại học học chính là sinh vật công trình, đối với thực vật có nhất định nhận thức. Trước mắt này tung Thảo, chính là tùy ý có thể thấy được cỏ dại, cùng bên cạnh chủng loại cũng không có cái gì khác nhau nhưng vì cái gì bên cạnh những cái đó toàn bộ đều còn ở mạ mầm cái này đã sinh trưởng đến tốt như vậy đâu chẳng lẽ là này khối địa đặc biệt phì nhưng vì lại không phải thúc dục trường tề mấy ngày thảo là có thể trường như vậy cao này cũng quá không khoa học hứa hàm nghi hoặc mà nắm kia tung thảo đống nhiên đầu óc linh quang chợt lóe nhớ tới chuyện này nàng nhớ rõ sân mới vừa trừ xong thảo ngày đó nàng ôm khẩu khẩu ở trong sân đem một phen nước tiểu vị trí giống như liền tại đây chung quanh. Hứa hàm đống nhiên túi đầu xem kia tùng thảo, quả nhiên nó sinh trưởng hình dạng là cái loại này bất quy tắc hơi thiên hướng với hình bầu dục hình, đảo thực phù hợp khẩu khẩu nước tiểu hình dạng. Nàng trong lòng đống nhiên có cái lớn mật suy đoán. Tuy rằng loại này suy đoán thực không khoa học, chính là sao, liền xuyên tiến trong sách thế giới như vậy không khoa học sự tình đều đã đã xảy ra, còn có cái gì có thể so này càng không khoa học. Vị nghiệm chứng cái này phỏng đoán, Chờ khẩu khẩu sau khi tỉnh lại, hứa hàm riêng mang theo hắn ở sân một khắc rác mạo hảo chút cỏ dại mầm địa phương si tiểu, cũng làm ký hiệu. Ngày hôm sau thời điểm, hứa hàm qua đi xem, quả nhiên kêu bị khẩu khẩu nước tiểu tươi quá thảo mọc so khác cao rất nhiều. Rõ ràng chỉ là cả đêm, liền thấy rốt cuộc. Xác định không phải mắt vụng về không phải tâm lý tác dụng sau, hứa hàm hưng phấn mà vọt vào trong phòng, ôn còn ở ngủ say vai ác tiểu bằng hữu một trận manh thân. Bảo bối ngươi thật là quá lợi hại Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy Nghịch thiên kỹ năng Khẩu khẩu không chịu nổi quá nhiễu Từ từ chuyện tỉnh Tỉnh lại cái gì cũng không làm Trước qua mà một tiếng khóc ra tới Hứa hàm tự làm vậy, Chạy nhanh túi người đem hắn bế lên tới Trần An Phát hiện bí mật này Hứa hàm đối với chồng rau càng có tin tưởng Cùng ngày Tiểu nãi lại xuống ruộng đào điểm rau dại Làm vần thắn An, Hứa hàm phụ trách băm nhân Tiểu nãi lại cùng mặt Đang lúc hứa hàm cầm đao trốn đến cái thất gỗ đương đương và khi, nghe được bên ngoài có người kêu, tiểu vãn tình, tiểu vãn tình ở nhà sao có người tìm. Hứa hàm không chú ý, dẫn theo đao liền đi ra ngoài. Hứa hàm từ trở về nơi này, chứ bỏ người trong thôn tới vây xem nàng cái này đại mị nữ, cơ bản không ai tìm nàng. Nàng chính to mò là ai khi, ngước mắt nhìn đến đứng ở nhà bọn họ sân cửa kia một mặt thon dài thân ảnh, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cô Yến Khanh, Ngoa Tào, hứa hàm cầm lòng không đậu chấp trước mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Trong sách không phải viết kiểu vãn tình rốt cuộc không cơ hội đụng tới cô Yến Khanh sao, đứng ở trước mắt này một vị là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ bởi vì là vai phụ viết đến bất tường thế, cho nên loại này cốt truyện trực tiếp xem nhẹ. Cô Yến Khanh thấy nàng đề ra cái đao ra tới, một bộ biêu hạn nữ hình tượng, hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau cấp cô yến khanh dẫn đường vị kia cũng chính là cửa thôn vương thúc cười nói ở nấu cơm nột. vị tiên sinh này nói tìm ngươi ta liền đem hắn mang lại đây là nhà ngươi thân thích hoặc là bằng hữu sao đúng vậy một cái bằng hữu hứa hàm bằng hữu hai chữ nói được thập phần trái lương tâm là ngươi bằng hữu liền hảo nhà ta chờ ta trở về ăn cơm đâu đi trước a hảo cảm ơn vương thúc nàng ghi thật một chút đều không nghĩ tạ Vương Thúc xua tay tỏ vẻ không cần cảm tạ Chờ Vương Thúc đi rồi Tiểu nãi nãi cũng từ phòng bếp ra tới Đang muốn hỏi ai tới khi Hứa hàm thanh đao nhét vào nàng trong tay Nói nãi nãi Người đi làm vần thắn Đừng ra tới Nga, Hảo, Tốt Tiểu nãi nãi có điểm lo lắng mà nhìn hứa hàm cùng cô Yến Khanh liếc mắt một cái Nhưng thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh Liền dẫn theo dao phay đi vào Hứa hàm hai ba bước đi đến cô Yến Khanh trước mặt không thể không nói chân nhân cô Yến Khanh là thật sự soái dáng người đỉnh bạn, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy rõ ràng, hướng kia vừa đứng, đang ở địa vị cao khí chất hồn nhiên thiên thành. Nếu không phải hứa hàm biết đây là ở trong sách, chính mình cùng hắn chi gian đã bị tác giả an bài đến rõ ràng, nói không chừng cũng sẽ yêu loại này nam nhân. Cô Yến Khanh chỉ dẫn theo cái trợ lý, nếu nàng nhớ không lầm nói đối phương kêu vương tiêu, lúc trước cho nàng đưa chi phiếu truyền lời vị kia, nhớ mang mang thái độ đặc biệt không hiếu hảo. Hứa hàm vô vỗ trên tay đồ ăn tiết, cũng không thỉnh nhân ra vào nhà ngồi, liền sự ở cửa hỏi, cố tiên sinh đại giá Quang Lâm, có gì phải làm sao nột. Cố Yến Khanh hơi nhíu hạ mi, nàng này trước sau thái độ trên lệch cũng quá lớn. Bất quá đối phương không vòng vo, hắn cũng vừa vặn không nghĩ vô nghĩa, nói thẳng hỏi, ngươi sinh hạ ta hải tử. Ngạch! Nói đến hải tử, Vốn dĩ mấy ngày hôm trước đều còn ở kế hoạch đem khẩu khẩu cấp cô Yến khanh dưỡng hứa hàm, nghĩ đến hôm nay nàng mới vừa nếm thử ra tới cái kia kết quả, đột nhiên luyến tiếp. Rốt cuộc đây là nàng xuyên thư mang duy nhất bàn tay vàng A lệ dòng chạy đi. Nhân ra xuyên thư đều là mang tùy thân không gian, quải bức hệ thống, liền nàng xuyên thư, mang theo cái linh nước tiểu vai ác. Hứa hàm không có gì xã hội kinh nghiệm, đáp án đã rõ ràng mà viết ở trên mặt, cô Yến khanh sáng tỏ. Lãnh hạ vừa nói, kiều văn tỉnh, ngươi đến tuột cùng muốn làm sao? Hứa hàm buông tay, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, ta đầu vóc không hảo xử, chờ ta biết chính mình mang thai thời điểm đã 7 tháng, vô pháp phá thai, ta đây có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lựa chọn sinh hạ tới a. Cô Yến Khanh Hứa hàm lại nói, yên tâm đi ta cũng sẽ không tìm ngươi phụ trách, nhưng là nếu ngươi có thể duy trì điểm nuôi nâng phí, liền càng tốt. Sắc trời tiệm vãn Mang theo chút tối tâm chiều hôm hạ, cô Yến khanh biểu tình đen tối không rõ, bất quá hứa hàm đại khái có thể nghĩ đến đối phương trên mặt một lời khó nói hết biểu tình, lại cảm thấy thực sảng. Cô Yến khanh sắc thật không nghĩ tới sẽ là loại này đàm phán kết quả, hắn cho rằng cái này ái mộ hư vinh nữ nhân đem hài tử sinh hạ tới, khẳng định là vì xảo trá hắn một bút, thậm chí là muốn mượn này áp chế hắn đối nàng phụ trách. Rốt cuộc đối phương là lợi dụng dơ bẩn thủ đoạn cùng hắn ngủ còn muốn hắn phụ trách người. Kết quả đối phương phong cách biến đến quá nhanh giống gió lốc, hắn chuẩn bị tốt nói ngược lại nói không nên lời. Hắn muốn di tính toán trực tiếp đem hải tử lãnh đi làm xét nghiệm ADN, nếu xác định là còn hắn, trực tiếp nhận về cố gia dưỡng, lại bồi thường kiểu vãn tình một số tiền. Rốt cuộc đứa nhỏ này là kiểu vãn tình vất vả hoài thai 10 nguyệt, lại chịu đựng sinh nở thống khổ sinh hạ tới, hắn trừ bỏ ba cái loại, cái gì trả giá cũng không có làm nói loại này lời nói có vẻ quá xúc sinh, hảo sắc trời cũng không còn sớm hứa hàm biết đối phương phòng chừng còn muốn một lần nữa tự hỏi kế hoạch, không khách khí ngầm lệnh đuổi khách, chúng ta không có làm dư thừa cơm chiều, liền không giữ lại ngươi, xin cứ tự nhiên đi. lúc này đang ở trong phòng ngủ khẩu khẩu tỉnh, phát ra một trận tiếng khóc, hứa hàm cũng mặc kệ cô yến khanh, xoay người vào nhà. cô yến khanh nghe được hải tử tiếng khóc, bên cạnh người tay nắm thật chặt, trầm mặc mấy giây. Cuối cùng đối vương tiêu nói, đi thôi. Cứ như vậy tính sao? Nay trận, cô Yến Khanh vẫn luôn đang tìm kiếm tiểu vãn tình rơi xuống, thật vất vả tìm, mà bất định để mà liền ném xuống công tác chạy tới, kết quả cứ như vậy liền đi rồi. Liên hai tử đều không nhìn thượng liếc mắt một cái. Cô Yến Khanh không nói tiếp, tự cố đi trước. Đại khái là biết vận mệnh chi tử an bài, chuyện này đối hứa hẳn cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất nội tâm chờ đợi một chút cô Yến Khanh có thể hay không tạp trương 100 vạn chi phiếu cho nàng làm nuôi nấng phí gì đó. Nàng tuy không giống tiểu vãn tình ái mộ hư vinh, nhưng nàng cũng không cự tuyệt bầu trời rất bánh có nhân. Khu, khu. phát hiện khẩu khẩu tiểu bằng hữu tiểu bí mật lúc sau, hắn đã dây hứa hàm cũng không ném, đem chúng nó ngâm mình ở dùng để tưới đồ ăn thùng, nói tiếp nước, chọn đến vườn rau tưới đồ ăn. Ở nông thôn bên này trồng rau. Đại gia nhiều nhất dùng chính là người đi tiểu đoái thủy làm nước phù sa bón phân, bộ dáng này là nhanh nhất trực tiếp nhất phương thức, phân bón có thể theo thủy thẩm thấu nhập đồ ăn hệ dễ, làm chúng nó nhanh chóng hấp thu đến, hiệu quả nổi bật. Tiếp theo là ủ phân xanh ra cầm ra súc béo phệ, cái này tương đương với phân bón, dùng để ruộng màu mỡ. Hiện tại có khẩu khẩu đi tiểu, hứa hàm phát hiện khác đều tỉnh, bởi vì trong vườn đồ ăn lớn lên đặc biệt mau. Đại khái chính là một ngày trường nhân ra 3 4 cái lượng. Hứa Hàm dùng chính là một huề lông gà đồ ăn làm thực nghiệm, nàng đem một bên tới thượng hàm khẩu khẩu nước tiểu thủy, một bên không ly nó, vài ngày sau, một bên lông gà đồ ăn vẫn là xanh miết lục miêu trạng thái, bên kia đã xanh mượt một thốc cành lá tốt tươi. Muốn 20 thiên tài có thể ăn lông gà đồ ăn, bên này 8 thiên cũng đã trường hảo. Không hổ là linh nước tiểu đồng tử. Hơn nữa, như vậy đào tạo đồ ăn Thoạt nhìn so chợ bán thức ăn thượng bán những cái đó lông gà đồ ăn còn muốn tươi mới, đồ ăn nước no đủ, dùng tay bẻ gây đồ ăn hành, có thể nghe được bá thanh thúy thanh âm. Hứa hàm hái được một phen mới mẻ lông gà đồ ăn, lấy về ra. Tiểu nãi nãi nhìn đến mới như vậy mấy ngày đồ ăn là có thể ăn, kinh ngạc không thôi, hứa hàm tạm thời không cùng nàng là khẩu khẩu nước tiểu tác dụng, quá mơ hồ sợ dọa đến lao nhân ra. Nàng chỉ nói là chính mình đi học thời điểm học một tay tại buổi kỹ thuật, có thể cho thực vật lớn lên đặc biệt mau. Tiểu nãy nãy kiến thức thiếu, đối với khoa học kỹ thuật không có gì nhận thức, cơ hồ không hoài nghi liền tin. Nhưng nàng lại có một cái khác lo lắng. Chúng ta loại như vậy nhiều đồ ăn đều lớn lên nhanh như vậy, nói muốn ăn không hết hư rớt, giống lông gà đồ ăn thực dễ dàng lạn diệp, lao đến cũng đặc biệt mau. Nô, no, đây là cái vấn đề. Không bằng. Bắt được thị trường đi lên bán Cái này ý tưởng toát ra tới Hứa hàm tức khắc cảm thấy có thể Vừa vặn chúng ta hiện tại không có gì thu vào Vừa vặn bán đồ ăn tránh điểm hàng ngày chi ra tiền tiêu nãi nãi Đây là thật quyết định ở chỗ này làm ruộng làm giàu sao Bất quá này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt Hai người liền gõ định chủ ý chờ đồ ăn trường ra tới cầm đi chợ thừa bán Bọn họ trong thôn tuy nhiều vì tự cấp tự túc Nhưng cũng có bao cơm chưa tiểu học cùng nhà trẻ yêu cầu mua đồ ăn, một ít vội vàng làm khác sống không có thời gian không trồng rau, hoặc là loại không nhiều lắm người, họ chợ thời điểm cũng sẽ mua điểm tồn tại tủ lạnh, ngày thường không đồ ăn lấy ra tới nấu. Bọn họ này trận cũng đều là ở chợ thượng mua đồ ăn ăn, tuy rằng Lý Thẩm nói có thể đi nhà nàng trong vấn trích, nhưng đồ ăn loại đồ vật này cơm cơm đều phải, một lần hai lần còn hảo, trích nhiều cũng sẽ ngượng ngùng. Hứa Hàm nhặt rau Tiểu nãi nãi tẩy, đại khái là khẩu khẩu linh nước tiểu tắc dụng, Lông gà đồ ăn mỗi một mảnh lá cây đều lớn lên đặc biệt hảo, cơ hồ không có gì hư thái diệp, bất quá hứa hàm vẫn là trọn chút mặt trên bùn nhiều thái diệp xuống dưới, ném cho gà ăn. Nàng muốn biết này lá cải cấp gà ăn có hay không gà trường mau hiệu quả. Lần sau đi chấn trên thời điểm, mua mấy chỉ ngông tới dưỡng đi. Hứa hàm nhìn những cái đó dịu rít tiểu kê, nói, đến lúc đó ngông đẻ trứng có thể cho nàng nhi tự ăn nàng vốn đang muốn dưỡng heo bất quá nghe nói dưỡng heo sẽ thực xú hơn nữa cỏ heo rất khó lộng liền trước tính tiêu mãi mãi đối với nàng một bộ muốn ở chỗ này cắmễ bộ dáng đã kinh ngạc đến bình tĩnh gật đầu nói, hảo, cơm trưa là hứa hàm làm đừng nhìn hứa hàm đại học mới tốt nghiệp nấu cơm lại là hứa hàm sở trường sống lại thêm nhìn rất nhiều mị thực phát sóng trực tiếp một bụng thực đơn nàng trước đem thịt ba chỉ băm thanh niên Dùng tinh bột háo du ướp hào sau, hạ nhập thả bạo hương hành gừng tỏi mạt nhiệt trong chảo dầu phiên xào, để vào một phen hành tây đinh, biến sát sau gia nhập chính mình điều nước sốt, gắp lên nắp nổi dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao chế. Chờ đến thịt nước dính lùa khi khởi nổi, nước vị nùng hương thịt vụn liền ngao hảo. Hứa hàm dùng cái muông múc một chút đến một ngụm, hàm hàm nước sốt ở đầu lưỡi thượng hoạt động, nàng còn thả một chút tay, cho nên nước sốt mang theo một cổ hương tương ớt cay vị. Cùng nàng nhũ đầu thân mật tiếp xúc, cay sảng thanh hương, hương vị vô cùng đồng. Hứa hàm vừa lòng gật gật đầu, chính là cái này vị. la mì sợi mặt đã trước đó tình hảo, hứa hàm đem mặt cán thành lát lá cắt, dùng dao cắt thành mì sợi, hơn nữa điểm sinh bột mì chảo vài cái phòng ngửa mì sợi dính liền. Lại đem nước nấu sôi, đem mì sợi hạ nước gấm trong nồi nấu một phút sau vớt lên, lại bắt đem lông gà đồ ăn để vào vớt mặt trong nước quá thủy vớt thủ, đặt ở trên mặt mặt. Hơn nữa điểm vớt mặt thủy, lại thêm hai muỗng ngao chế tốt thịt vụn, một chén sắc hương vị đều đầy đủ thịt vụn mặt liền làm tốt. Đây là hứa hàm tới nơi này lần đầu tiên xuống bếp, tiểu nãi nãi nguyên bản cho rằng nàng muốn thiêu hủy phong bếp, kết quả nhìn đến nàng giống mô giống dạng mà bưng hai chén mặt ra tới, kinh ngạc không thôi. Nãi nãi, nếu một chút, ta đã lâu không có làm cơm. Hứa hàm nói, đây là lời nói thật, nàng dù sao cũng là cái học sinh, nấu cơm cơ hội rất ít Hảo, thoạt nhìn liền rất ăn ngon, so với ta làm đẹp nhiều, khẳng định cũng đặc biệt ăn ngon. Tiểu nãi nãi trước đem nàng khen một đốn, mới cầm lấy chiếc đũa ăn khẩu mì sợi. Hứa hàm chính mình làm mì sợi, thế nhưng thập phần sảng hoạt kinh đạo, một ngụm cắn đi xuống quy đạn quy đạn, vị thực hảo, thịt vụn là hương cay vị, bởi vì thịt thả tinh bột, thịt nước đặc sệt, thịt mùi hương sông vào nước sốt bên trong, hoạt hoạt thực ngon miệng. Nhất kinh diễm lại là lông gà đồ ăn. Đồ ăn hành thực tiên giòn, dính điểm thịt vụn hàm vị, ngay ở trong miệng ngọt thanh ngon miệng. Hai người đem tràn đầy hai chén mặt đều ăn xong rồi, ăn no sau kiểu nãi lại thu thập chén đũa hứa hàm phụ trách uy khẩu khẩu. Tân sinh nhi một ngày một cái dạng, mau hai tháng đại khẩu khẩu bởi vì sữa mẹ sung túc, có thể ăn có thể ngủ, bị dưỡng phì đô đô, hắn bị hứa hàm ôm vào trong ngực, lập tức thói quen tính mà hướng hứa hàm trong lòng ngực cùng tới cùng đi tìm lại uống. Hứa hàm xem hắn vẻ mặt vội vàng bộ dáng, cười đến không được, cái này tương lai khẳng định là cái tiểu tham ăn. Trong thôn chợ ngày đó, tiểu nãi nãi hái được một rổ lông gà đồ ăn đi chợ thượng bán, kết quả không đi bao lâu liền bán xong đã trở lại, nói là bọn họ trong thôn duy nhất một khu nhà tiểu học kiêm nhà trẻ nhà ăn di cùng nàng nhận thức, xem nàng bán đồ ăn, bọn họ nhà ăn vừa vặn không rau xanh, liền đem nàng đồ ăn mua. Bên này rau xanh 3.5 khối một cân. Một rổ đồ ăn tổng cộng bán 38 khối, làm nhà bọn họ khoản thu nhập đầu tiên. Hứa hàm làm kiều mãi mãi đem tiền cầm đi trong thôn bán thịt heo nhân ra đính cái heo chân ăn mừng. Như thế qua 2 ngày, vị kia mua nhà bọn họ đồ ăn trường học nhà ăn a di lại đã tìm tới cửa. Bọn họ trường học học sinh ăn nhà bọn họ sản rau xanh, luôn luôn không yêu ăn rau dưa hải tử, cư nhiên đều cầm chén rau xanh ăn sạch hết, hơn nữa tỏ vẻ ăn ngon còn muốn ăn rau xanh. Liền không yêu ăn cơm nhà trẻ bảo bảo, đều ăn đến đặc biệt hương. Đông Dương thôn bao gồm phụ cận thôn xóm liền nhà bọn họ phụ cận này một khu nhà tiểu học, thôn bên hải tử đều ở chỗ này đi học, người còn rất nhiều, hơn nữa nhà trẻ tiểu bằng hữu, có vài trăm người. Vốn dĩ trường học là không nhà ăn, ít nhiều mấy năm trước tỉnh bên trong lãnh đạo tới đột kích thị sắc khi, vừa lúc gặp cơm trưa thời gian. Bởi vì có tiểu hải tử ra đặc biệt xa, Cha mẹ lại muốn làm việc nhà nông không rảnh liệu lý bọn họ, bọn họ giữa trưa sẽ mang cơm đi trường học. Tiểu hai tử liền lấy cái nôn hộp cơm, trang một cơm hộp, một chút bán tương khó coi đồ ăn, ngồi sổm trong phòng học ăn, thành công đem tỉnh bên trong lãnh đạo cảm động tới rồi. Lãnh đạo bàn tay vung lên, cho bọn hắn trường học kiến cái nhà ăn, hơn nữa bắt cơm phí chợ cấp xuống dưới, bọn nhỏ ăn cơm chưa đều miễn phí. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều trong thôn tiểu học đều làm không đi xuống. Mọi người đều vọng tử Thành Long mà đem hải tử đưa trong trấn thậm chí là trong thành đi học tập mà bọn họ Đông Dương tiểu học tắc còn nhân khẩu tràn đầy nguyên nhân. Vị này A-di họ Chu liên ở tiểu học nhà ăn công tác cùng tiểu mãi mãi là cùng cái thôn gà tới, nghe nói ra còn rất gần, cho nên quan hệ không tồi. Hứa hàm nghe xong nàng chân thuật, có điểm kinh ngạc, còn có chuyện này. Nàng chỉ biết những cái đó đồ ăn thực thơm ngon ăn rất ngon nhưng còn không biết có thể làm tiểu hài tử trở nên thích ăn rau dưa. Nàng rốt cuộc sinh cái cái gì tuyệt thế đại bảo bối. Đúng vậy, ta cho bọn hắn thiêu mấy năm cơm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá nhà các ngươi rau dưa sắc thật so với chúng ta ở trên thị trường mua ăn ngon, đều là nhà ngươi chính mình loại. Đúng vậy, vốn dĩ loại đến chính mình ăn, ăn không hết liền cầm đi bán. Nhưng ta nghe nói các ngươi không phải mới trở về non nửa tháng sau, như thế nào rau dưa đều trồng ra. Hứa hàm biết đại gia đối với nhà bọn họ đồ ăn lớn lên mau khẳng định sẽ có nghi hoặc, lý do thoái thác đều đã chuẩn bị tốt. Không dối gạt a di nói, ta đại học là học chính là nông nghiệp gieo trồng, chuyên môn nghiên cứu trồng rau này một hối, cho nên biết như thế nào trồng rau, mới có thể lớn lên lại mau lại hảo, còn tươi mới ăn ngon. kia có phải hay không phân bón nông dược gì đó đánh đến đặc biệt nhiều, kia không được à, lớn lên hảo là hảo, nhưng ăn đối thân thể không tốt. Không phải, ta dùng đều là nông gia phỉ, một chút phân bón nông dược đều không đánh hứa hàm nghiêm trang mà bịa chuyện. Kỳ thật trồng rau rất nhiều khoa học ở bên trong, nông gia phỉ dùng lượng, bón phân thời gian khoảng cách, thổ nhưỡng độ ẩm, toàn tính 3 giờ, tăng trùng độ, cùng với đồ ăn loại chọn lựa từ từ, đều cùng đồ ăn trưởng thành cùng một nhịp thở. Hứa hàm thấy Chu A Di bị nàng hù đến sừng suốt sừng suốt, tiếp tục nói, bằng không ngươi xem ta một cái sinh viên, hảo hảo làm gì về nhà tới làm ruộng. Ta đi trong thành thị ôn liều loại, không chỉ có loại nhiều, tiêu địa phương cũng nhiều, nơi này trồng chút rau cũng chưa người mua. Chu A Di tựa hồ bị nàng thuyết phục, lại cười cười nói: Này đọc quá thư, rốt cuộc cùng chúng ta này đó chỉ biết manh loại người không giống nhau. Hứa hàm, Đúng vậy, hơn nữa khoa học nghiên cứu chứng minh, mua những cái đó phân bón, xa xa không bằng chúng ta nông thôn nông gia phỉ, Ngươi xem nhà của chúng ta đồ ăn lớn lên mau, ăn ngon đều là nông già phỉ công lao. Khó trách Chu A-Z vẻ mặt nghi hoặc bị cởi bỏ bộ dáng, phòng trừng chấn trên bán chính là phân bón trôn đại, không nhà các ngươi ăn ngon, tiểu hài tử đều không yêu ăn. Nói tới đây, Chu A-Z cười nói, ngươi không biết, này đó tiểu hài tử tinh thật sự, ngày thường đều không yêu ăn rau xanh, ta cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ ăn sạch còn quay đầu lại tìm rau xanh ăn, ta vốn tưởng rằng là sao ăn ngon. Ngày hôm sau ta dùng đồng dạng biện pháp xào mặt khác một nhà mua, bọn họ lại không yêu ăn, ta mới biết được là nhà các người đặc biệt ta ngon. Hứa hàm nghe vậy thực kiêu ngạo, rốt cuộc đây là nàng tiện nghi nhi tử công lao. Nghĩ nghĩ, hứa hàm đột nhiên linh quang chợt lóe, có cái chủ ý. Bọn họ thôn chỉ có như vậy một khu nhà trường học đối rau dưa nhu cầu lượng đại, nếu nàng có thể đem lá xanh đồ ăn cung ứng bắt lấy tới, tuy mức không lớn, nhưng cũng tích tiểu thành đại. Một tháng cũng hơn trăm khối đâu Cũng là bút không nhỏ sinh ý Hơn nữa so bắt được trợ thượng người bán liền nhiều Nghĩ đến đây Hứa hàng nói Chú A Di Chúng ta trong vườn loại rất nhiều cái này Lá xanh đồ ăn Ăn cũng ăn không hết Ngươi nhìn xem trường học nhà ăn bên kia có hay không yêu cầu Ta bên này có thể cung ứng Có thể A Chú A Di vô đuổi, Chúng ta nhà ăn đồ ăn đều là chấn trên bên kia đưa tới ôn liều loại Một tuần đưa một lần Rau xanh căn bản phóng không được lâu như vậy, chúng ta hiệu trưởng lại yêu cầu cơm chưa cần thiết có rau xanh, học sinh mới có thể dinh dưỡng cân đối, ngươi có thể cung cấp lại đây vừa vạn. Hứa hàm ngật đầu, cười nói, vậy nói như vậy định rồi. Chu A-di giải quyết một cái trong lòng đại sự, cũng thật cao hứng, thành, về sau ngươi mỗi ngày buổi sáng đưa lại đây, nếu vô pháp đưa hoặc là vô pháp cung ứng, trước tiên một ngày cùng ta nói, tiền nói mỗi tháng đầu tháng kết, có thể đi. Trường học cách bọn họ ra không phải rất xa, đi đường 10 phút liền đến, hứa hàm nói, không thành vấn đề. Chu A-Z trước khi đi, hứa hàm thực thượng chính gốc tặng nàng một đống rau dưa, Chu A-Z cũng không khách khí, cười tủm tỉm mà đi rồi. Lông gà đồ ăn chỉ là cái ruộng thí nghiệm, hứa hàm lại đem loại rau chân vịt, rau xà lách chờ đào tạo đi lên, hảo không lặp lại cung ứng cấp trường học. Chuyện này cho hứa hàm lớn lao cổ vũ, đồng thời cho nàng linh cảm nàng có lẽ có thể loại càng nhiều đồ ăn, đem trường học toàn bộ rau dừa cung ứng liên bắt lấy tới. Không biết khẩu khẩu linh nước tiểu đối với phản mùa đồ ăn có hay không tác dụng. Tiêu nãi nãi vừa mới nghe các nàng ở nơi đó có tới có lui mà nói cung ứng đồ ăn sự tình, chờ Chu A Di đi rồi, nàng mới có điểm do dự hỏi Hứa Hàm, người đây là tính toán trưởng kỳ ngốc tại trong nhà. Hứa Hàm gật đầu, ta phát hiện trong nhà rất không tồi, trước ở đi. Nơi này dân phong thuần phác, mang theo vai ác tiểu bằng hữu ở chỗ này làm ruộng, làm hắn toàn tâm toàn ý mà làm người thường, hảo hảo dạy dỗ, trừ phi khẩu khẩu thật sự trời sinh ác nhân, bằng không cũng trưởng không ai. Bằng không ngắm lại hắn về sau những cái đó làm, đặc biệt là nhổ chính mình thân sinh mẫu thân ống dưỡng khí loại này tao thao tác, làm mẹ nó hứa hàm liền run bẩn bật. Hơn nữa, nàng thích loại này mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức điển viên sinh hoạt. Tiểu nãi nãi như suy tư gì gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hôm nay, đem khẩu khẩu hống ngủ sau, hứa hàm đi ngoài ruộng hái được hai cái rau xà lách trở về, chuẩn bị giữa chưa làm rau xà lách của ăn. nàng mới vừa mở ra sân môn, phát hiện đã có người chờ ở trong viện. Mà tán dưỡng ở sân chung quanh gà, tân mua tiểu ngông miêu, nhìn đến nàng trong tay đồ ăn, đều bay nhanh mà chạy tới, vây quanh ở nàng chung quanh. Không chỉ là trường học tiểu bằng hữu, Nhà bọn họ này đó ra cầm, đều phi thường thích ăn lá cải, mỗi lần nàng từ vườn rau hái được đồ ăn trở về, này đó vật nhỏ liền sẽ hưng phấn mà vây lại đây, chờ nàng đem lá cải chọn cho chúng nó ăn. Nhưng lệnh người tiếc nuối chính là, này đồ ăn tuy mỹ vị, lại không có gà trường mau một loại hiệu quả, gà con lớn lên cũng không so nhà người khác mau. Tiểu tiểu thư, trong viện người nhìn đến nàng tiến vào, khách khí mà cùng nàng chào hỏi, Nhìn đến nàng bị một đám tiểu động vật vây quanh trường hợp, hắn nhịn không được khỏe mắt chịu chịu, không nghĩ ra như vậy cái đại mỹ nữ, vì cái gì sẽ hồi nông thôn tới sinh hoạt. Còn một bộ nông phụ trang điểm. Mấu chốt là mặc dù chưa thi phấn trang, quần áo cũng tương đối tùy ý, vẫn là như vậy đẹp mỹ diễm, một chút đều không thua màn ảnh những cái đó tỉ mỉ trang điểm minh tinh. Hắn không nghĩ ra kiểu vãn tình loại này bên ngoài người, vì cái gì luôn thích đi không tầm thường cực đoan lộ tuyến. Hứa Hàm đem rau xà lách bên ngoài lao lá cây trọn xuống dưới uy tiểu kê tiểu ngỗng, khách khí hỏi, "Vương Tiên Sinh có gì phải làm sao?" Lần trước cô Yến Khanh tới, bởi vì Hứa Hàm thái độ cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời không nói thỏa, liền trước đem việc này trì hoãn, hiện giờ Vương Tiêu trở lên một tới, chính là thế cô Yến Khanh giải quyết việc này. Nếu Kiều Vãn Tỉnh tỏ vẻ chính mình muốn nuôi nấng hài tử, Cô Yến Khanh cũng không phải cái loại này một không như hắn ý cường thủ hào đoàn người, chỉ có thể thông qua bồi thường phương thức làm hài tử quá đến hào điểm. Nếu chỉ là bồi thường, như vậy hắn bản nhân tự nhiên không cần tự mình tới, liền phái vương kiêu lại đây đem sự tình làm thỏa đáng. Ta tới thế cố tiên sinh cùng kiểu tiểu thư nói về hài tử sự tình, chậm chế kiểu tiểu thư 10 phút. Tuy rằng vương kiêu nói chuyện thực khách khí, nhưng hắn trong giọng nói tổng mang theo vài phần miệt thị cùng kinh thường phảng phất cùng nàng nói chuyện, ô huế miệng mình dường như, lệnh người mạc danh không thoải mái. Hứa hàm biết này đã là khách khí, nàng thông qua Kiều vãn tỉnh ký ức, chính là rất rõ ràng vị này ở Kiều vãn tỉnh cùng cô Yến khanh ngủ, tìm hắn phụ trách thời điểm. Vương kiêu phụng cô Yến khanh mệnh lệnh tới tìm nàng nói, đối phương quăng trường chi phiếu cho nàng, là như thế nào cái châm trọc miệng thị nàng. Đối phương khẩu khí không tốt, hứa hàm cũng không yêu cầu thượng vội vàng nịnh bỡ hắn cho nên thủ hạ không ngừng làm sống, nhàn nhạt mà nói, ngươi nói đi, ta nghe chính là. Tiểu tiểu thư vương tiêu kéo xuống mặt tới, ta bên này chẳng những miệng nói, còn có hiệp nghị yêu cầu kiểu tiểu thư xem qua ký tên, phiền thoái tiểu tiểu thư sảng khoái điểm. Vẫn là vương tiêu chuyện vừa chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, nói, tiểu tiểu thư vốn dĩ mơ ước chúng ta cố tổng còn sẽ tự mình lại đây cùng ngươi đàm phán thậm chí bởi vì kiểu tiểu thư cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thái độ mà bị khiến cho chú ý, kết quả chờ tới ta như vậy cái không được hoan nghênh người, trong lòng không thoải mái đâu. Kia thật là... thương đương xin lỗi. Vương Kiêu khẩu khí phi thường tiêu tấu, hứa hàm cầm trên tay lá cải tay buộc chặt, nàng tuy rằng lý giải đứng ở Vương Kiêu lập trường, châm trọng một chút nàng loại này làm người thực bình thường, hơn nữa hắn châm trọng chính là Kiều Văn Thình, không phải nàng. Nhưng mặc cho ai bị người nói như vậy, nội tâm cũng sẽ không sảng khoái. Nơi này có 100 vạn chi phiếu cùng một phần hiệp nghị, phiền Toái Kiểu tiểu thư xem qua một chút, ký tên. Vương Kiêu đưa qua một văn kiện túi, đây là Cố tổng bên này sẽ cho ra tối cao bồi thường, ta khuyên Kiểu tiểu thư đem những cái đó lung tung rối loạn tâm tư thu thu, cầm tiền hảo hảo mà dẫn dắt hài tử sinh hoạt, 100 vạn muốn rửa chính ngươi cả đời đều kiếm không đến cho nên đừng tưởng rằng chính mình tự mình cấp cố tổng sinh cái hài tử, liền thật sự có thể mượn này thượng vị, đến lúc đó mất cả người lẫn của, ngươi liền một phân tiền đều đừng nghĩ nghĩ đến. Vương tiêu loại này cao cao tại thượng, một bộ ta là ở bố thí ngươi khẩu khí rốt cuộc trọc giận hứa hàm. Ai hiếm lạ các ngươi kia hai cái tiền dơ bẩn hứa hàm rốt cuộc nhịn không được bạo phát, cút đi, ta, lan, nghe được không hứa hàm thô bạo mà đánh gậy hắn nói. Cầm trong tay đồ ăn ném tới hắn dưới chân, mang theo ngươi cao quý 100 vạn, lăn ra nhà của ta, lại không lăn liền cáo ngươi quấy rầy Vương Tiêu Cuối cùng Vương Tiêu bị hứa hàm không khách khí mà đuổi ra ra môn, cái gì cũng chưa nói tới. Hứa hàm quyết định cho chính mình sân môn một lần nữa lộn một chút, thêm đem khóa, mới sẽ không làm này những khách không mời mà đến dễ dàng tiến nhà mình sân. Vương Tiêu đi rồi, hứa hàm vào nhà đi xem khẩu khẩu, phát hiện khẩu khẩu đã tỉnh. Lúc này chính vừa ăn tay tay liền nhìn nóc nhà, cũng không biết có phải hay không nghĩ đến cái gì ăn ngon, tiểu thủ thủ hút đến mùi ngon. Nghe được hứa hàm tiến vào thanh âm, hắn lập tức dừng lại mút vào động tác, tò mò mà tìm kiếm thanh nguyên. Chờ nhìn đến hứa hàm xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn tựa hồ có điểm nhận được đây là chính mình mụn mụ ánh mắt tùy ở trên người nàng, chú ý nàng nhất cử nhất động. Hứa hàm thâm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Kỳ thật nàng trong lòng hỏa khí cũng không có như vậy đại, nhưng vừa rồi không biết vì cái gì, có một cổ hoán khí từ nàng nội tâm bốc lên dựng lên, làm nàng hận không thể tay xé vương tiêu. Hứa hàm chính mình đều bị cái này ý tưởng hoảng sợ, hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, này có lẽ là tiêu văn tình chính mình lưu lại đối vương tiêu hoán khí, dưới tình huống như vậy bị kích phát ra tới. Lắc lắc đầu, hứa hàm cũng không đi nghĩ nhiều nguyên do, nàng qua đi kéo ra tã lót sờ soạn một phen hắn tạ giấy, cảm giác bên trong không nhiều ít nước tiểu lượng, liền tạm thời không cho hắn đổi. Khẩu khẩu hiện tại uống mãi, một ngày có thể nước tiểu thượng mười mấy hai mươi thứ, mỗi ngày phải dùng rất bảy tám tờ giấy nước tiểu quần, nhưng đừng xem thường cái này lượng, hứa hàm cảm thấy còn như vậy đi xuống nàng liền tạ giấy đều phải mua không nổi. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ muốn bồi thường, bởi vì nàng đống nhiên lại suy xét đến cái vấn đề, nếu cô yến khanh cho nuôi nâng phí. Kia tương đương với hải tử chính là hai người, khẩu khẩu liền phải nhận cái này cha, cô Yến Khanh có quyền lợi lại đây xem hải tử. Khẩu khẩu đã biết hắn có cái như vậy như bức cha, kia hắn có thể hay không đối tiền mặt điển viên sinh hoạt bất mãn thậm chí sinh ra hoán giận, thậm chí cảm thấy là nàng làm hại hắn vô pháp bị cố gia nhận trở về đâu. Hắn có thể hay không cảm thấy cô Yến Khanh tài sản hắn là chuẩn người thừa kế, giống trong sách viết giống nhau đi cùng nam chủ tranh. Hứa hàm cảm thấy khả năng tính rất lớn, nàng vẫn luôn thực tin di chuyển loại đồ vật này, chính là mọi người theo như lời tính tình giống mẹ tính cách giống ba một loại, tiểu vãn tình như vậy tham tải phụ thế, trong sách cố tư tiểu rõ ràng di chuyển tiểu vãn tình cái này tính cách, khẩu khẩu có lẽ. Ai, khẩu khẩu A hứa hàm đem khẩu khẩu bế lên tới, thở dài nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Khẩu khẩu vẻ mặt thiên chân không biết thế sự, bị hứa hàm bế lên tới còn lộ cái đại đại gương mặt tươi cười, nước miếng chảy một vạt áo. Cô Yến Khanh bên kia đã không có động tính, hứa hàm còn đã đổi mới số di động, đối phương phỏng chứng ý đồ điện thoại lại liên hệ nàng, nhưng không thành công. Hứa hàm mặc kệ hắn kế tiếp còn sẽ xử lý như thế nào, tự cố bận rộn chính mình sự tình. Nàng đi mua chút phản mùa dưa chuột, tây hồng thị, cả tím chờ hạt giống loại, dùng khẩu khẩu tiểu bằng hữu thần nước tiểu tưới. Nhìn xem có thể hay không ở phi ôn lều trạng thái hạ nghịch mùa kết quả. Có thần nước tiểu thêm thành, mấy thứ này nảy mầm sau lớn lên phi thường mau, qua một thời gian liền hành xanh đúng mũ, tuy rằng còn không có kết quả, nhưng xem kia trường thế phòng trường có hy vọng. Chỉ là, nhà bọn họ vườn rau tuy đại, nhưng cũng loại không được như vậy nhiều đồ vật. Hứa hàm nhìn đến nhà bọn họ bên cạnh có khối đất hoang, thổ chất rất phi nhiều, không biết vì cái gì muốn cho nó hoang phế không loại đồ vật hứa hàm đi tìm tiểu nãi nãi hỏi một chút đây là ai ra mà nếu có thể nói dù sao bọn họ cũng không cần phải dứt khoát thuê xuống dưới trồng rau có thể làm nhà mình mà không hoang phí còn có tiền thu đối phương khẳng định cũng là nguyện ý kết quả ra ngoài hứa hàm dự kiến miếng đất kia lại là nhà bọn họ chúng ta này tương đối thân một phòng người vốn dĩ vài khối công cộng mà đại gia vì chồng chọn phương tiện liền từng người phân một khối ai bên người ba mẹ đi sau Người tân đức đường thúc xem ta một cái lao thái bà nhát gan hảo khinh, một hai phải nói này khối điệu nhà bọn họ cũng có phân, làm ta không chuẩn tự mình chiếm hữu, ta mỗi loại một lần đổ vận, bọn họ liền tới đây nổ một lần, tới tới lui lui náo loạn bài chàng, ta cũng lười đến lan lộn, liền hoang phế. Như vậy sẽ khi dễ người. Hứa hàm Tử kiểu vãn tình trong trí nhớ, mơ hồ cũng biết nhà bọn họ một phòng người không hợp, liền mặt ngoài quan hệ đều không duy trì. Trước kia kiểu vãn tình cha mẹ còn ở khi còn hảo, sau lại nàng cha mẹ ngoài ý muốn đi rồi, lại nại lại không dự, không hài tử cho nàng chống lưng, chỉ có cái dưỡng nữ sa gà cho, lao công qua đời, chính mình lại trời sinh tinh yêu đối, những người này liền càng thêm quang minh chính đại mà khi dễ nàng, chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Hứa hàm hỏi, kia bọn họ không cho chúng ta loại, chính mình vì cái gì bất quá tới loại? Nhà bọn họ nhi tử kiếm lời, Người một nhà đều dọn đến trấn trên đi ở. Kia bọn họ người đều dọn đi rồi, chiếm như vậy nhiều mà làm gì. Hơn nữa chúng ta loại, bọn họ trấn trên cũng nhìn không tới a. Trong thôn có người sẽ cho hắn mật báo kiểu nãi nãi thở dài nói, nhân tâm chính là như vậy, liền tính không cần phải, cũng muốn tranh nhau, không cho ngươi hảo quá. Hứa hàm như suy tư gì gật đầu, quả nhiên một chỗ người lại thuần phát, cũng khẳng định sẽ có nhân tâm tốt xấu tham xa chi phân, không thể tránh tránh cho. Bất quá sao, hứa hàm lại hỏi, chúng ta đây có này khối địa khế đất hoặc là sử dụng chứng một loại sao? Có thổ địa quyền sở hữu chứng, nhưng không được việc, nhân ra lại không cùng ngươi giảng đạo lý. Ai cùng hắn giảng đạo lý hứa hàm cười lạnh một tiếng, mãi mãi, ngày mai ngươi đi mua điểm bách thảo khô, chúng ta đem mà khai phá một chút, dùng để trồng rau. Tiểu nãi mãi còn muốn nói cái gì, nhưng thấy hứa hàm tính sẵn trong lòng bộ dáng, cũng không nói nhiều. Nàng tuy rằng phía trước vẫn luôn cùng tiểu vãn tình ở vào không thân trạng thái, nhưng tiểu vãn tình biến hóa nàng cũng xem ở trong mắt, tổng cảm giác tiểu vãn tình liền cùng. Thay đổi cá nhân dường như, nhưng thật sự thay đổi lại như thế nào, nàng cùng hiện tại tiểu vãn tình càng ở chung mà tới, cần gì phải đi để ý nàng trước kia là cái cái dạng gì người. Miếng đất kia cũng không có hoang phế thật lâu, thổ chất cũng không tệ lắm, dùng bách thảo khô đem cỏ dại diện trừ sau. Hai người lại gánh chịu điểm heo phân, phân gà chờ nông gia phỉ qua đi, lại thỉnh trong thôn dùng máy móc kẻ ruộng người hỗ trợ đem mà phiên một lần, đem nông gia phỉ đều phiên đến bùn bên trong đi. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hứa hẳn cũng không có vội vã quy hoạch loại cái gì, mà là dùng thủy quản đem bùn đất tới thấu, lại đem trong đất tương đối thấp kém cùng dày đặc rau xanh rút một rổ, cùng tiểu nãi nãi hai người cùng nhau hoa cá biệt giờ thời gian, đem mà trồng đầy rau xanh. Nhìn đầy đất không thế nào chú ý siêu siêu vẻo vẻo rau xanh, hứa hàm vừa lòng mà vô vô trên tay bùn đất, kế tiếp, liền chờ con cá thượng câu. Rửa sạch xe tay, hứa hàm đi trước phòng xem khẩu khẩu, khẩu khẩu con đang ngủ, hai chỉ tay nhỏ nắm tiểu quyền quyền dơ đặt ở đầu hai sườn, cực giống cô Yến Khanh kia trương tức mỏng nhẹ nhấp môi giờ phút này dầu, thịt đô đô mặt phồng lên, làm người tưởng nhịn không được chọc chọc. Vô lương mẹ hứa hàm liền làm như vậy. Khẩu khẩu không thoải mái động động. Hứa hàm cảm thấy hảo chơi, ý xấu mà lại chọc hạ. Trong lúc ngủ mơ khẩu khẩu bất kham này nhếu mà quay mặt đi. Chơi nghiện hứa hàm cười ra tiếng tới, rối tay lại chọc hai hạ. Khẩu khẩu bị này vô lương mẹ náo đến cái miệng nhỏ một phiết, rất có muốn khóc tỉnh tư thái. Hứa hàm mới cười tủm tỉm mà lôi kéo hắn chăn buông tha hắn. Mà khi nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, nghe được khẩu khẩu dưới thân chuyển đến mô bối biển hoang ấp. Thanh âm này hứa hàm cũng không xa lạ, rõ ràng chính là khẩu khẩu tiểu bằng hữu kéo đại thời điểm ngẫu nhiên sẽ phát ra thanh âm. Tao bao ứng hứa hàm nhận mệnh mà đem hắn bế lên tới, cho hắn lao đổi tạ giấy. Xử lý xong khẩu khẩu sau, hứa hàm xem thời gian tượng sớm, quyết định làm bánh cuốn ăn. Mấy ngày hôm trước thu thập nhà ở thời điểm, hiểu nại nại thu thập ra một phiến thạch ma, là trong nhà dùng để ma tảo phớ cùng đậu hủ, hứa hàm đột phát kỳ tưởng có thể chính mình làm bánh cuốn. Hứa hàng trước kia vào đại học khi, đặc biệt thích ăn cửa trường một nhà bánh cuốn cửa hàng, cái kia đồ vật nhà nàng hương không có, lần đầu tiên ăn thời điểm bị kinh diễm tới rồi, cảm thấy này quả thực là thế gian ít có mỹ vị. Duy nhất khuyết điểm chính là kia cửa hàng sinh ý quá hảo, thường xuyên muốn xếp hàng. Hứa hàng có nghiên cứu quá bánh cuốn cách làm, nhất truyền thống cách làm chung, mẹ tương yêu cầu đem dính mệ dùng thủy ngâm một giờ, phao phát sử dụng sau này thạch ma ma thành mệ tương. Như vậy Trương ra tới bánh cuốn, muốn so dùng dính cháo dùng thủy đoái thành tương kính đạo rất nhiều. Tương là kiều nãi nãi hỗ trợ ma, bởi vì nàng. Thân kiều lực nhược, căn bản đầy bất động thạch ma. Hứa hàng chính mình đem thịt nạc băm thành thịt băm, thiết hảo hành thái, điều chế bánh cuốn chấm liêu. Kỳ thật bánh cuốn ăn ngon không, bí quyết tất cả tại mễ tương cùng chấm liêu thượng. Mễ tương không thể quá thủy cũng không thể quá làm, thủy nhiều làm ra tới thành không được hình, thủy thiếu thức cứng còn muốn thêm số lượng vừa phải trường phấn cùng khoai lang đỏ phấn làm như vậy ra tới quy đạn chân mềm mà chấm liêu tất nhân khẩu vị mà dị hứa hàm dựa theo cửa trường kia nhân khẩu vị điều dù sao cũng là trong trí nhớ hương vị dâu phộng hạ nồi thiêu nhiệt lại đem tỏi nhuyễn cùng hành tây bạo hương thêm một phen tiểu tôn bóc vỏ xào hương sau gia nhập sinh chịu, háo du muối đường trắng cùng thủy trở ấn tỷ lệ điều thành nước sốt lửa lớn thiêu khai Lại thêm chút thủy tinh bột thêm bột vào canh, làm như vậy ra tới nước sốt hàm tiên vị nồng đậm. Đem nước sốt tới ở dùng mễ tương, thịt băm, canh gà cùng rau xà lách lá cây cùng nhau trưng thục bánh cuốn thượng. Nếu thích ăn cay, có thể xối thượng một ngôn sa tế. Bộ dáng này làm được bánh cuốn ăn lên càng cụ trình tự cảm, hơi hơi mang cay vị phi thường kích thích muốn ăn. Đáng tiếc hiện tại hứa hàm cơ bản không thể ăn cay, bởi vì nàng ăn cái gì, đều sẽ thông qua sữa quá độ cấp bà bảo. bảo. Ăn cây bảo bảo dễ dàng thượng hỏa hoặc là kéo không ra béo phệ, chỉ có thể bỏ thêm một muỗng ngao đến hương hương hành du hương vị cũng phi thường hảo. Nãi nãi, nếm thử ăn ngon không? Hứa hàm đem chiếc đũa đưa cho kiểu nãi mãi. Kiểu nãi. kiều nãi nãi kẹp tan khẩu, không cấm nheo lại mắt, hướng nàng dơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Hứa hàm làm cái gì kiều nãi nãi đều sẽ nói tốt ăn, lần trước nàng không cẩn thận đem đồ ăn tiêu đối phương còn ăn đến mặt không đổi sắc hứa hàm đã không tin nàng vị giác nàng quyết định chính mình nếm thử khi ngoài cửa truyền đến người gõ cửa động tĩnh có khách nhân tới hứa hàm tưởng quê nhà cũng không để ý bưng mâm một bên ăn vừa đi đi ra ngoài xem là ai nhà bọn họ sân môn không có quan đi ra phòng bếp hứa hàm liền thấy được đứng ở cửa người cô Yến Khanh tới hai lần hứa hàm đều từ phòng bếp ra tới lần trước dẫn theo đao, lần này bưng mâm Mấu chốt là Mỹ nữ chính là Mỹ nữ mặc dù bưng mâm cầm chiếc đũa ra tới gặp khách cũng không thấy đến bất luận cái gì bất nhã tương phản cô Yến Khanh nhìn đến nàng mâm mã đến chỉnh chỉnh tề tề bánh cuốn khi, thế nhưng lỗi thời mà cảm thấy có điểm đói hứa hàm nấu cơm thiên phú rất cao nàng trước kia cũng không có đã làm bánh cuốn làm được bánh cuốn bán tương một chút đều không thua với trên thị trường bán thậm chí thoạt nhìn muốn càng tốt ăn cô Yến Khanh đốn cảm thấy chính mình nước miếng phân bố có điểm tràn đầy hắn hơi hơi dịch mở mắt. Hỏi, ở ăn cơm, đại khái là lần trước vương kiêu chọc giận nàng, sợ nàng nhìn thấy hắn tâm tình không thoải mái, lần này cô Yến Khanh lẻ loi một mình lại đây. Hứa hàm cùng hắn nghiêm khắc mà nói không có gì thù hận, kỳ thật vương kiêu ngày đó không như vậy đối đai hắn, hứa hàm đối thái độ của hắn cũng sẽ khách khách khí khí, mọi người đều là người trưởng thành, có thể tâm bình khí hòa mà đem sự tình giải quyết hảo, làm gì một hai phải đối trọi gây gắt. Hứa hàm cũng không nghĩ bọn họ nhất biến biến mà tới quấy rầy nàng hiện tại sinh sống, quyết định lúc này đây đem sự tình nói thỏa, cho nên thái độ còn tính hảo mà gật đầu, lại chiều hắn cử cử mâm, một chút thành ý không có hỏi một câu, muốn cùng nhau ăn sao? Ai ngờ cô Yến Khanh gật đầu nói, vừa vặn có điểm nói bụng. Hứa hàm! Cốt chuyện này như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Cô Yến Khanh không nên là vẻ mặt chán ghét tỏ vẻ không ăn. Ta nói cho hết lời liền đi, thậm chí cảm thấy nhà các ngươi sàn nhà đều dơ sao. Cái này không phải nàng oan uổng cô Yến Khanh, trong sách chính là như vậy viết. Sau lại kiểu vãn tình những bệnh, rốt cuộc cùng cô Yến Khanh lại tương phùng, cô Yến Khanh liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nữ nhân này làm hắn chán ghét vô cùng, nhiều lời một câu đều cảm thấy ố hế miệng mình. Mà hiện tại, hắn cư nhiên muốn ăn nàng làm cơm. Nhưng nói xuất khẩu, hứa hàm lại không thể thu hồi đi, đành phải làm cô yến khanh vào phòng tử ngồi, chính mình xoay người vào phòng bếp, chờ nàng đem bánh cuốn đoan đến phòng khách khi, nhìn đến cô yến khanh đang đứng ở khẩu khẩu ở phòng khách tiểu trước giường, nhìn trầm trầm khẩu khẩu ngủ nhan, hứa hàm kỳ thật là cố ý làm cô yến khanh chính mình tiên tiến phòng khách, chính là muốn cho cô yến khanh xem một chút chính mình cái này từ trên trời giáng xuống nhi tử, bình tĩnh một chút, rốt cuộc nàng chống giống nhiều ra tới một cái nhi tử khi nội tâm thực không bình tĩnh, khẩu khẩu bị mang rất khá, lớn lên trắng trẻo mập mạp mà cùng cục bột nếp giống nhau, ngủ thời điểm thích chu một chương cái miệng nhỏ, đặc biệt đáng yêu, hứa hàm mỗi khi nhìn đến hắn đáng yêu ngủ nhan đều sẽ nhịn không được thân hắn. Cũng không biết cô yến khanh nhìn đến chính mình có cái như vậy đáng yêu nhi tử là cái gì cảm giác, nhưng mà hứa hàm ở cô yến khanh kia trương không mang theo cái gì biểu tình trên mặt nhìn không ra một tia sơ hở. Không biết đối phương hiện tại tâm lý hoạt động là thế nào? Hắn tên gọi là gì? Chú ý tới hứa hàm tiến vào động tĩnh, cô Yến Khanh thanh âm bình đảm hỏi. Đây là cô Yến Khanh lần đầu tiên nhìn đến chính mình chưa từng gặp mặt Nhi tử. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền khẳng định đó là chính mình Nhi tử. Lý do vô hắn, khẩu khẩu cùng hắn lớn lên rất giống, đặc biệt là cái mũi cùng môi. Cơ hồ có thể nói là một cái khuôn mâu khắc ra tới. Hứa hàm sắc mặt thản nhiên mà nói. Cố tư Điểu, cùng ngươi một cái họ Cố, tương tư tư, Tiểu Vãn tình tiểu. Cố Yến Khanh. Hứa Hàm thấy hắn đạm nhiên sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, trong lòng cười thầm không thôi. Tên này là nguyên chủ lấy, cảm thấy thẹn lại không tiếc tháo, mỗi cái tự đều tràn đầy một cái si nữ đối với chính mình không chiếm được nam nhân tràn đầy ý, dâm tâm lý. Nàng kỳ thật, chính là muốn nhìn một chút Cố Yến Khanh nghe thấy cái này tên khi phản ứng. Cố Yến Khanh sắc mặt khó coi sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định xem nhẹ cái này đề tài, ngược lại nói, hắn rất đáng yêu. Cần thiết, cũng không nhìn xem ba mẹ là cái gì gen. Cô Yến khanh lại lần nữa. Hứa hàng nẹn cười thành nội thương, cô Yến khanh loại này thân ở địa vị cao người, phòng trừng không vài người dám như thế không kiêng nể gì mà đỉnh hắn miệng. May mắn hứa hàng còn tính phúc hậu, khách khí mà tiếp đón hắn, cố tổng chức tới ăn đi, chờ hạ lệnh vị liền không hảo. Cô Yến khanh giặt sạch cái tay, ở nhà bọn họ bàn ăn trước ngồi xuống, hứa hàm cho hắn chuẩn bị kêu bàn đại khái là cho khách nhân ăn nguyên nhân. Bán so sánh với vừa mới hứa hàm trong tay quả nhiên còn phải đẹp, bánh cuốn bị cuốn thành cuốn, cắt một tiết một tiết, chỉnh tề mã ở màu trắng ngăm, phiếm nước sốt màu sắc. Hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa tiến trong miệng, nhấm nuốt hai khẩu, ngoài ý muốn phát hiện, so trong tưởng tượng còn muốn mỹ vị. Thạch ma ma ra tới mễ tương làm bánh cuốn tương đối kính đạo chấm đủ liêu ăn ở trong miệng, đạn nha ngon miệng, mềm nhuận sàng hoạt, nước chấm thả có tiểu tôm bóc vỏ để tiên, ngẫu nhiên cắn được tiểu tôm bóc vỏ, càng nhai càng hương. Nhất kinh diễm chính là bánh cuốn bên trong chẳng những bọc thịt nát cùng trứng, còn bọc rau xà lách. Cô Yến khanh là cái không thế nào thích gan rau xà lách người, cảm giác nó hương vị có điểm quái. Cái này rau xà lách lại đột phá hắn nhũ đầu đối với rau xà lách Nhật chi, cắn đi xuống thanh thúy ngon miệng, mang theo rau dưa đặc có thơm ngon. Cùng bánh cuốn cùng nhau, phảng phất vẽ xong rồi lòng cho nó điểm thượng đôi mắt giống nhau, hoàn mỹ phù hợp. Không nghĩ tới kiểu vãn tình tay nghề tốt như vậy, cô Yến Khanh thực ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu xem đối phương, cho rằng nàng là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy người đâu, cho nên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô Yến Khanh ăn tương thực thân sĩ yêu nhã, động tác không nhanh không chậm, dơ tay nhấc chân gian đều là cái loại này trời sinh hậu duệ quý tộc người tự mang khéo léo liền ăn khẩu bánh cuốn đều là cảnh đẹp ý vui cái loại này. Cũng đúng là bởi vì có cái bộ dáng này người bồi dưỡng, nam chủ mới có thể như vậy ưu tú, trong sách nam chủ đặc biệt tô, kế thừa hắn toàn bộ ưu điểm. Trừ cái này ra, nam chủ còn mang theo điểm phú nhị đại đặc có cái loại này bĩ, đại khái chính là trước mặt ngoại nhân cao lênh thân sĩ, ở nữ chủ trước mặt lại có điểm lưu manh, khai điểm tiểu hoàng khang liêu đến nữ chủ khép không được chân cái loại này. Hứa Hàm đọc sách thời điểm, chính là đặc biệt thích xem nam nữ chủ chi gian hữu động, mỗi lần đều xem đến nàng thiếu nữ tâm bạo liều, vẻ mặt gì cười. Hứa Hàm thiên mã hành không mà nghĩ trong sách tình tiết, lại một chút không kiêng dè mà quan sát hắn phản ứng, thấy hắn ăn xong đệ nhấc khẩu, hỏi, có hay không cảm giác rau xà lách đặc biệt tan ngon. Cố Yến Khanh bị nàng xem đến có điểm không thoải mái, bất quá vẫn là gật đầu nói, ưn, thực mỹ vị. Hứa Hàm vẻ mặt mỉm cười. Hắn nhất định không thể tưởng được, cái này là con của hắn đi tiểu đào tạo ra tới kết quả. Lúc này, ngủ ở tiểu trên giường khẩu khẩu từ từ chuyển tỉnh, hắn trước kia thời điểm tỉnh liền khóc, hiện tại lớn lên điểm sẽ không, sẽ ở tiểu trên giường chính mình chơi một lát, nếu chơi đến hắn có thể chịu đựng điểm còn không có người tới ôm hắn, hắn mới có thể bắt đầu khóc. Hơn nữa hắn khóc lên, thông thường là quang xét đánh không mưa, tiểu giọng gào đến kinh thiên động địa, lại một giọt nước mắt đều không xong. Hứa Hàm đem hắn bế lên tới, ba tháng khẩu khẩu có một chút nhận được chính mình mụ mụ, nhìn đến nàng ôm hắn, cái miệng nhỏ liệt kết chỉ phóng một nụ cười rạng rỡ, gấp không chờ nổi mà đem tay nhỏ lấy ra tới. Hắn hiện tại đã có thể hướng về phía trước dơ tay, mỗi lần dơ tay khi Hứa Hàm sẽ nắm hắn tay nhỏ, hắn phảng phất biết dường như, hơn nữa đặc biệt thích, nhìn đến Hứa Hàm cái thứ nhất phản ứng chính là dơ tay tay. Hứa Hàm bắt lấy hắn tay nhỏ cưa cưa, tiểu gia hỏa cười Khanh khách lên. Cô Yến Khanh nhìn đến này ấm áp cảnh tượng, trong lòng dâng lên một kia quái ý, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Lúc này, hắn nghe được hứa hàm nói, ngươi từ từ ăn đi, ta đi uy mãi. Nói, hứa hàm ôm khẩu khẩu vào phòng. Chờ đem khẩu khẩu uy no sau, hứa hàm lại cho hắn thay đổi tờ giấy nước tiểu quần. Chờ đến nàng từ phòng ra tới, cô Yến Khanh cũng ăn được, đang ngồi ở phòng khách chơi di động. Hắn nhìn đến khẩu khẩu, ánh mắt có điều tạm dừng. Nhưng chỉ là rỗi tay đầu đầu hắn, cũng không đưa ra ôm yêu cầu. Hứa hàm trong lòng đã minh bạch hắn đối đứa nhỏ này cảm tình, nàng làm kiểu nãi nãi dùng xe nôi đẩy ăn no chống thực hưng phân khẩu khẩu đi ra ngoài đi một chút, chính mình thì tại cô Yến khanh bên cạnh ngồi xuống. Lần trước vương tiêu sẽ không nói, nhiều có đắc tội Kiều tiểu thư, ngượng ngùng. Cô Yến khanh mở miệng nói chính sự. Hứa hàm không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ mở miệng nhận sai, đảo cũng rất hiếm lạ nàng cho rằng này đó có tiền thiếu ra, sẽ cảm thấy nàng không biết điều đâu cái này cố yến khanh rõ ràng so với kia cái vương kiêu thần sĩ lễ phép rất nhiều hứa hàm trong lòng sớm không khí nói không có việc gì ngươi một cái chưa lập gia đình nữ sĩ mang theo hải tử nói vậy cũng có rất nhiều không tiện ngươi xác định đừng làm hắn cùng ta cùng nhau về cố gia cố yến khanh đầu tiên hỏi đa tạ quan tâm không cần cố yến khanh thấy nàng tầm tư kiên quyết Cũng không ở cái này để tài thượng nhiều làm triển thai, ngược lại nói, một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi nhưng nếu ngươi có phương diện này ý tứ, có thể tùy thời liên hệ ta, đây là ta điện thoại. Nói, cô Yến Khanh đẩy một chương danh tiếp lại đây. Hứa hàm nhìn tấm danh tiếp kia, trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm châm trọng Thân thể nguyên chủ vì thông đồng cố Yến Khanh, có thể nói liền ra mặt đều từ bỏ, nhưng trừ bỏ cùng nhân ra ngủ cả đêm, cái gì cũng chưa được đến. Nàng nếu có cái cô Yến Khanh điện thoại, có lẽ ở cô Yến Khanh đi tỉnh ngoài phát triển trong khoảng thời gian này, có thể thông qua điện thoại liên hệ thượng nhân ra, liền tính không đạt được nàng cái gọi là mượn hài tử thượng vị mục đích. Nhưng coi trường Yến Khanh này phong độ, ít nhất là sẽ đem cố Tư tiểu nhận trở về, lại cho nàng một bút bồi thường. cố Tư Kiều cũng không đến mức có hậu mặt bi kịch. Nhưng tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, phàm là xuất hiện cái nếu tác giả cốt truyện đều sẽ phát triển không đi xuống. Mà nàng xuyên tiến trong thế giới này, lại vô tâm cắm liêu mà được đến hắn liên hệ phương thức, thậm chí làm hắn hai lần tới cửa tìm nàng đàm phán. Cô Yến Khanh thấy nàng nhìn tấm danh tiếp kia phát ngốc, không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không có hứng thu đoán, tiếp tục nói, đến nỗi hài tử, làm hài tử ba ba, ta mỗi tháng sẽ đánh một số tiền đến này trương tạc thượng, mật mã là 123456. Cái này cô Yến Khanh đưa tới nàng trước mặt chính là một chương thẻ ngân hàng. Hứa hàm khỏe mắt chịu chịu, nay nồng đậm bá đạo tổng tài phong cách, quả nhiên thực phù hợp trong sách cô Yến khanh người này nhân thiết. Bất quá, hứa hàm đem tạp đầy trở về, nói, cái này cũng không cần. Ân. Cô Yến khanh mặt lộ vẻ khó hiểu. Ta này trận suy nghĩ một chút, ta có năng lực nuôi nấng khẩu khẩu, liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Dù sao ngươi muốn hài tử, có một đống nữ nhân nguyện ý cho ngươi sinh, ngươi coi như làm không có khẩu khẩu đứa nhỏ này hảo ta cũng không nghĩ cùng ngươi có bao nhiêu liên quan. Hứa hàm nghĩ thông suốt, tình nguyện chính mình khổ điểm, cái gì đều không cần, cũng đừng làm cho khẩu khẩu biết chính mình có cái như vậy như bức cha. Bằng không, liên tính cô Yến Khanh sẽ không bạc đại hắn, hắn phòng trừng cũng trốn bất quá cùng nam chủ chi gian đánh giá, tỉ như hai người đồng thời thích thượng nữ chủ gì, nhân ra nam chủ có vai chính quan hoàn, hắn một cái vai ác chính là vì phụ trợ nam chủ cấp nam chủ đưa kinh nghiệm, nhà mình nhi tử cho người khác đưa kinh nghiệm, hứa hàng cái này tiện nghi mẹ ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng a. cho nên đơn giản cả đời cũng có khác liên quan, tuy rằng không biết có thể hay không cùng vận mệnh chi thần đấu tranh, nhưng cũng muốn thử thử một lần, giống vậy ngồi chờ chết hảo. nàng chỉ hy vọng khẩu khẩu có thể an an ổn ổn sống cả đời. cố yến khanh nghe vậy, có điểm không vui nói, này có ý tứ gì? hứa hàm buông tay, mặt chữ ý tứ. cố yến khanh nhũ mày. Tiểu tiểu thư, thỉnh ngươi phối hợp đem sự tình giải quyết hảo, đem trong lòng những cái đó tính toán thu thu, không cần chậm trễ lẫn nhau thời gian, ta rút ra cái nhàn rôi đi một chuyến không dễ dàng, không cần lặp đi lặp lại nhiều lần mà khảo nghiệm ta nhẫn mại lực. Phúc, này đối thoại, như thế nào càng ngày càng bá đạo tổng tài phong? Hứa hàm dứt khoát nói, không có biện pháp, vì khiến cho ngươi chú ý, ta chỉ có thể cố ý như vậy, nam nhân không đều là càng không chiếm được càng muốn hoặc là... Lúc sau ngươi liền sẽ cảm thấy, nữ nhân, thực hảo, ngươi thành công khiến cho ta chú ý sao? Cô Yến Khanh Cuối cùng cô Yến Khanh nhẫn mại lực không chịu được khảo nghiệm, sắc mặt không vui mà đi rồi, bị hứa hàm khí đi. Hứa hàm nhìn hắn bóng dáng, tiếc nuối mà cảm thán, ít nhất 100 vạn a nàng kỳ thật vẫn là ái tiền. Bất quá, nháo thành như vậy, cô Yến Khanh hẳn là sẽ không lại đến, rốt cuộc hắn tâm cao khí nạo, nói chuyện hai lần không nói thỏa. Chính là hứa hàm bên này không biết điều, y đi theo hắn tính cách giả thiết, khẳng định là sẽ không lại đến chạm vào lần thứ ba vách tưởng. Qua hai ngày, tiểu vãn tình đường thúc tiểu tân đức cùng hắn lao bà là La giường tú hai người quả nhiên hùng hổ mà từ chấn trên lại đây. Bọn họ đầu tiên là ở hứa hàm sân cửa, hùng hùng hổ hổ một trận, nói cái gì bọn họ cùng tặc giống nhau, tưởng chiếm đoạt đại gia mà, còn có xấu hổ hay không ra, có phải hay không sắp chết rồi chiếm làm mộ địa. Tóm lại đặc biệt khó nghe. Hứa hàm sẽ không mắng chửi người, cũng không tính toán theo chân bọn họ giảng đạo lý, cho nên không ra tiếng, tùy ý bọn họ ở nơi đó kêu gào. Mắng xong lúc sau, bọn họ đi trong đất, động thủ đạp hư nàng loại đồ ăn, bọn họ chẳng những đạp hư, còn đem nổ tận gốc đồ ăn, cỏ dại gì đó ném vào bọn họ trong viện tới, kiêu ngạo thật sự. Hứa hàm dọn cái ghế ngồi ở dưới mái hiên, nhìn trong viện một mảnh hỗn độn ước gì đối phương nhiều ném điểm tiến vào. Bọn họ càng hung hãn, nàng liền càng có lý. Bất quá nàng trong lòng lại có thể liên kiều nãi lại mấy năm gần đây quá nhận tử. Một cái nông thôn lão phụ nhân không nơi nương tựa, thủ chính mình địa bàn còn phải bị cực phẩm thân thích khi dễ, có thể thấy được thê thảm. Hứa hàm ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn chờ đến bọn họ đem nàng ngoài ruộng đồ ăn phá hư quang, mới chậm gì gì mà đứng dậy, đi đến sân bên ngoài, nhìn bọn họ vẻ mặt hoành khí mà từ nhà mình đất trồng rau ra tới. La Dương Tú nhìn đến nàng, đánh giá nàng liếc mắt một cái, khinh thường mà nói: Ta liền nói này lao thái bà nơi nào tới lá gan? Nguyên lai là ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sớm cùng bên ngoài nam nhân chạy, hứa hàm trở về đến điệu thấp, ngày thường cũng không thế nào ra cửa. Trong thôn rất nhiều người cũng không biết nàng đã trở lại, nàng đường thúc bọn họ trụ trong trấn, không biết thực bình thường. Ta không thím tưởng như vậy lợi hại nàng nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, Thừa cười nói thím nhưng mắng sảng. Thứ La Dương Tú nói, đừng tưởng rằng như vậy liền xong việc, các ngươi còn dám đánh miếng đất kia chủ ý, ta liền giải một phen pha lê phiến tử đi xuống, ta ai cũng đừng hảo quá. Đương nhiên còn không có xong việc, rốt cuộc ngươi còn muốn bồi thường ta một vườn đồ ăn đâu. La Dương Tú cười, ngươi tưởng mở, Có nghĩ đến Mỹ, làm cảnh sát tới nói đi. La Dương Tú sắc mặt biến đổi, quay đầu xem quốc lộ bên kia. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát khai lại đây ở bọn họ nhà ở trước dừng lại, đi xuống hai cái cảnh sát nhân dân tới. Hứa hàm ở bọn họ vừa đến thời điểm liền báo nguy, không nghĩ tới nơi này đồn công an ra cảnh còn rất nhanh. Nếu đạo lý giảng không thông, liền trực tiếp giao cho đồn công an người tới điều giải hảo. Nơi này là nông thôn, cảnh sát nhân dân nhân vật như vậy tồn tại tương đối thần thánh, người bình thường không dám ở bọn họ trước mặt la lối khóc lóc chơi xấu. Hứa hàm cũng là nhìn chúng điểm này, mới thông qua loại này con đường tới giải quyết. Quả nhiên, La Dương Tú hai người tuy rằng kiêu ngạo thật sự, nhưng dù sao cũng là bình thường công dân, chỉ dám khi dễ khi dễ nhát gan kiểu nãi nãi, ở cảnh sát nhân dân trước mặt lập tức túng. Bọn họ mới đầu còn tưởng biện giải kiêm mà là nhà bọn họ, nhưng hứa hàm trên tay có thổ địa quyền sở hữu chứng. Cuối cùng điều giải kết quả là này khối địa là hứa hàm bên này. La Dương Tú bọn họ không được lại qua đây phá hư nhà bọn họ loại đồ vật, bằng không hứa hàm có quyền làm La Dương Tú bọn họ bồi thường tổn thất. Nhưng lần này liền tính, giúp hứa hàm đem trong viện ném đồ vật quét tước sạch sẽ là được. Kia vạn nhất bọn họ hướng chúng ta trong đất giải pha lê phiến tử, không cho chúng ta loại làm sao bây giờ. Hứa hàm vẻ mặt vô tội, bọn họ vừa mới cứ như vậy nói. Còn có chuyện này cảnh sát nhân dân nhìn mắt La Dương Tú, nói. Đây chính là thuộc về cố ý thương tổn tội, phạm pháp, muốn ăn lo cơm. Cảnh sát nhân dân cố ý vững trái cơm hai chữ cắn trọng, là dường tú run lên. Tiêu vãn tình đường thúc kiểu Tân Đức vội đứng ra nói, nói giỡn, nói giỡn, ta bà nương hắn giảng khí lời nói. Cảnh sát đồng chí ngươi đừng nghe nàng nói, nàng liền ngoài miệng nói nói, không dám thật làm loại chuyện này. Kia tốt nhất là như vậy. Cảnh sát nhân dân lại giáo dục bọn họ hai vợ chồng vài câu. Bọn họ mới sám xịt mà đem hứa hàm sân thu thập sạch sẽ, đi rồi. Bất quá, trước khi đi la dương tú còn âm ngoan tàn nhẫn mà xẻo hứa hàm liếc mắt một cái, như vậy phản phất đang nói, ngươi chờ. Hứa hàm cũng không sợ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng không có gì sợ quá bọn họ. Nhìn bọn họ chạy chối chết bóng dáng, hứa hàm châm trọc cười, thật là, nếu là mọi người đều giảng đạo lý, còn muốn cảnh sát làm gì. Nhiều khối địa hứa hàm liền có nhiều hơn địa phương có thể trồng rau chỉ là vườn rau thực dễ dàng bị gà gì đó đi vào dùng nữa muốn vây rào tre vây rào tre cây trúc có thể mua nơi này trên núi cây trúc rất nhiều ngẫu nhiên sẽ có thu mua thương lại đây thu mua cung cấp cấp người thành phố tạo biệt thự gì đó vây rào tre cho nên trong thôn có người chuyên môn bổ tới bán hai bao tiền một cây hứa hàm làm tương đối quen biết lý thẩm cho nàng định rồi tam đại bó nhất lệnh nàng vui vẻ vẫn là Nghịch mua loại đồ ăn ở không coi ôn lều gieo trồng dưới tình huống, cư nhiên bắt đầu kết quả, là lướt đáng yêu Tây Hồng Thị, tươi mới ướt rát dưa chuột, chất nộn thanh hương hà lan đậu, phỏng trừng quá không được mấy ngày, liền có thể bắt đầu ngắt lấy. Hơn nữa, nhà bọn họ vườn rau đồ ăn, không dài trùng. Nguyên lai khẩu khẩu nước tiểu, không chỉ có dục sinh, còn trừ tà, trong. Cho nên hoàn toàn tỉnh đánh nông dược cái này bước đi, hoàn toàn màu xanh lục vô ô nhiễm rau dưa. Mới vừa cự tuyệt 100 vạn nuôi nâng phí, nghèo rất mồng tơi hứa hàm phản phất thấy được tiền trinh ở hướng nàng gây tay, mỗi ngày nhìn chầm chầm nhà mình vừa rau, hai mắt tỏa ánh sáng. Chờ đến rốt cuộc có thể ngắt lấy, hứa hàm trước hái được một phen hà lan đậu, từ tủ lạnh lấy ra một khối thịt ba chỉ, chuẩn bị làm thịt ba chỉ xào hà lan đậu. Ra thịt heo thịt ba chỉ không cần phóng dầu thực vật, là có thể chính mình ép ra rất nhiều mỡ heo tới, chờ đến thịt ba chỉ tạc đến cuốn lên tới. Mang lên khô vàng khi, hà lan đậu hạ nổi, lửa lớn phiên xào, phóng điểm muối, phóng điểm điểm thủy làm muối hòa tan ngon miệng, lại phóng điểm gà tinh đề tiên, một mâm xanh biết chung mang theo khô vàng thịt ba chỉ hà lan đậu liền xào hảo. Hứa hàm liền chiếc đuốt đều không cầm, gấp không chờ nổi mà dùng tay cầm khối hà lan đậu tiến trong miệng, có điểm điểm năng, hứa hàm ha hai khẩu khí mới cắn hạ hà lan đậu. Cứ việc làm tốt bị kinh diễm chuẩn bị, ăn đến trong miệng sau. Hứa hàm vẫn là nhịn không được ánh mắt sáng lên. Cái này hà lan xanh lá cây giòn ngon miệng, tư vị thanh hương ngọt lành, bên ngoài bọc một tầng mang theo nồng đậm thịt hương vị nước, hàm hương giòn nột, vị thật tốt, ăn ngon đến hận không thể liền đầu lưỡi cũng nuốt vào. Cơm trưa hứa hàm cùng tiểu nãi nãi hai người liền một chén xào hà lan đậu ăn, trong thôn đồ ăn tương đối đơn giản, thông thường cũng liền một cái đồ ăn, hai cái đồ ăn, liền ba cái đồ ăn đều coi như là phong phú. Bất quá liền tính đơn giản như vậy một cái đồ ăn, cũng so trước kia ở trong thành cố định tam đồ ăn một canh còn ăn với cơm, ăn đến còn muốn hương. Ăn cơm xong, hứa hàm lại đem khẩu khẩu uy no rồi, làm tiểu nãi nãi mang theo hắn đi ngủ trưa, chính mình tắt cầm túi xuống ruộng, hái được hảo chút tân kết rau dưa, đi trong thôn tiểu học. Hứa hàm cùng tiểu nãi nãi sẽ thay phiên đưa đồ ăn lại đây, trường học bảo vệ cửa cùng nàng cũng chín, cùng nàng cười tủm tìm đáp hai câu lời nói. Phóng nàng đi vào. Hứa Hàm tản bộ đi đến trường học nhà ăn, Chu A Ji cùng mặt khác mấy cái nấu cơm A Ji đang ở rửa sạch bộ đồ ăn, nhìn đến nàng lại đây, Chu A Ji lau khô tay lại đây, cười tủm tỉm hỏi, "Như thế nào ngươi hôm nay lúc này có rảnh lại đây?" Hứa Hàm đề đề trong tay túi, "Trong nhà này đó đồ ăn có thể ăn, cho các ngươi nhà ăn đưa điểm lại đây." Chu A Ji xem nàng trong tay túi, để ra tràn đầy một túi các loại rau dưa, vội tiếp nhận tới. Khó được ngươi như vậy nhớ thương chúng ta, nhiều như vậy, thực chóng đi. Không nặng hứa hàm hướng nàng cười cười, thấy bên cạnh không có gì người, hạ giọng nói, Chu a -di, các người bên này giao dưa cung ứng, có phải hay không có ai quan hệ? Chu a -di một chút minh bạch nàng ý tứ, nàng cùng hứa hàm cũng coi như chín, liền không dối gạt nàng nói, là chúng ta bên này một cái niên cấp chủ nhiệm tìm tới, hẳn là thân thích, nói thật, ta đều không thích nhà bọn họ giao dưa ỉ vào chúng ta bên này trong thôn mặt không có gì cung ứng, cấp đều là những cái đó không tốt, trước kia còn một vòng sẽ đưa hai lần, hiện tại đều là mỗi tuần sáng sớm đưa lại đây, có chút đồ ăn phóng một vòng đều không mới mẻ. Bộ dáng này A hứa hàm trong lòng có so đo, nhà ta rau dưa còn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày có thể mới mẻ cung ứng, ngài xem nếu ta nghĩ đến làm cái này cung ứng thương, hẳn là đi cùng ai trao đổi tương đối thích hợp chúng ta nhà ăn là phó hiệu trưởng ở quảng, bất quá Chu A Di nhỏ giọng nói, hắn bên kia hẳn là có ăn một ít chỗ tốt, nếu ngươi tưởng, chỉ sợ cũng luôn chuẩn bị, như vậy một chút rau dưa cung ứng còn có thể ăn được chỗ, hứa hàm cũng là chịu phục, nàng nghĩ nghĩ, đối Chu A Di nói, Chu A Di, người giúp ta cái vội, như vậy, Đông Dương tiểu học hiệu trưởng họ Khâu đã không tuổi trẻ, làm cả đời giáo dục giả, tâm hệ học sinh, dốc hết tâm huyết. Đào lý khắp thiên hạ, bởi vì cẩn trọng mà vì học sinh trả giá như vậy nhiều năm, lúc trước còn thượng quá buồn tỉnh đài truyền hình. Hôm nay giữa trưa, tan học sau, hắn theo thường lệ đi trường học nhà ăn ăn cơm, bọn họ trường học có thiết giáo viên nhà ăn, kỳ thật chính là một trường bàn tròn. Đại gia vây cùng nhau ăn cơm trưa. Bọn họ trường học giáo công nhân viên chức liền mời cá nhân, tệ tế, tế liền ngồi đi xuống. Hôm nay giữa trưa đồ ăn là lát thịt xào ớt xanh thịt bò xào hà lan đầu, hầm thịt, chụp dưa chuột, còn có cái canh không đi lên, không biết có phải hay không khâu hiệu trưởng người lao hoa mắt, hắn cảm thấy hôm nay đồ ăn bán so sánh với ngày thường hảo. Khác lao sư chờ hắn ngồi xuống, mới bắt đầu đều chiếc búa. Hoa, hôm nay nhà ăn đổi a gì sao? Đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy? Ta nếm nếm, nô, no, thật sự, cái này chụp dưa chuột là ta ăn qua ăn ngon nhất chụp dưa chuột. Ta ghét nhất ăn nước xanh. Nhưng hôm nay ớt xanh mùi hương rụ hoặc ta ăn một ngụm, giống như bị mở ra tân thế giới đại môn. Thật hương! Mới vừa khai ăn, khâu hiệu trưởng liền nghe được một bàn lao sư díu rít mà thảo luận hôm nay đồ ăn, đều ở hương phấn mà kinh ngạc cảm thán hôm nay đồ ăn ăn ngon, xem bọn họ cái kia hương phấn kính, phảng phất bọn họ ăn không phải bình thường cơm nhà, mà là ở ăn sơn chân hải vị. Khâu hiệu trưởng nâng dậy chiếc búa, chính mình cũng nếm một ngụm, Phát hiện hôm nay đồ ăn thế nhưng thật sự so ngày thường ăn ngon rất nhiều. Một hai phải hình dung nói, chính là bọn họ nguyên bản ăn chính là giống nhau nhà ăn sư phó làm đồ ăn. Đồng nhiên tới cái quốc bảo cấp bậc đại sư cho bọn hắn làm một bữa cơm giống nhau, cao thấp lập thấy Khâu hiệu trưởng đem đồ ăn nuốt vào, hỏi, chúng ta trường học nhà ăn xào rau a thay đổi người. Không có đâu, là đồ ăn nguyên nhân chu a bưng buồn tây hồng thị trứng hoa canh tiến vào, cười nói. Hôm nay đồ ăn là cho chúng ta trường học cung cấp rau xanh người kia ra đưa, nhà bọn họ rau dưa loại nhiều, ăn không hết, liền tặng cho chúng ta nhà ăn thật nhiều. Như vậy khâu hiệu trưởng gật đầu nói, này rốt cuộc là nhà mình trong đất trồng ra đồ ăn, so ôn lều loại chính là ăn ngon rất nhiều a. Mặt khác lao sư cũng phụ họa. Chu A Di đem nóng hầm hập trứng canh bông, cười nói, cũng không phải là, bọn nhỏ đều nói hôm nay đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Ngày thường đều phải thừa rất nhiều cơm, hôm nay đều ăn sạch. Đúng không? Khâu hiệu trưởng có điểm mới lạ, tiểu hài tử đều không thế nào ái chủ động ăn cơm. Mấy trăm cá nhân bọn họ lại không có khả năng nhất nhất giám sát, cho nên bọn họ thường xuyên thừa đặc biệt nhiều đồ ăn. Một lần làm tâm hệ học sinh khâu hiệu trưởng rất là đau đầu, lo lắng bọn nhỏ không ăn no đói bụng. Đúng vậy Chu A-di dùng tạp dề xoa xoa tay, nói, không tin ngải cơm nước xong có thể đi ra ngoài xem. Khâu hiệu trưởng thật sự gật gật đầu. Ăn xong rồi cơm trưa, luôn luôn chú trọng dưỡng sinh cùng thân thể khỏe mạnh khâu hiệu trưởng, phát hiện chính mình cư nhiên ăn no càng, chủ yếu là đồ ăn ăn quá ngon, nhịn không được ăn nhiều non nửa chén cơm. Hắn chậm gì gì mà đi dạo bước chân vào học sinh nhà ăn, nhà ăn a Di đang ở thu thập bàn ăn. Hắn phát hiện ngày thường thường xuyên thừa rất nhiều cơm bàn ăn, hôm nay lại đặc biệt sạch sẽ, bọn học sinh đem đồ ăn đều ăn sạch, một chút cũng chưa thừa. Chu A-Z quả nhiên không khoa trường, hắn sở hữu sở tư mà nhìn sẽ, đem Chu A-Z tìm tới. Hứa hàm bên này thực mau nhận được Chu a Di điện thoại, bọn họ khâu hiệu trưởng nói làm nàng chịu cái thời gian trôi qua thêm cái hợp đồng, về sau trường học giao dưa từ nhà nàng cung ứng. Hứa hàm chưa hôm đó liền qua đi đem hợp đồng ký, thêm chính là một năm kỳ hạ, tiền như cũ là đầu tháng kết. Nàng thô thô tính một chút, một tháng có 4.000 tải hữu thu vào. Đối với hiện tại nghèo đến hận không thể đem thổ đào ra ăn hứa hàm tới giảng, xem như so đại thu vào. Hơn nữa, nàng ở trong thành đi ra ngoài tìm công tác, phòng chứng bắt đầu cũng liền cái này tiền lương, nông thôn sinh hoạt chi ra còn xa xa thấp hơn thành thị. Hứa hàm cảm thấy nhà mình sinh hoạt trình độ, nháy mắt từ ăn đất trạng thái chạy về phía khá giả. Đào mắt lại đến khẩu khẩu đánh vaccine phòng bệnh thời điểm, vaccine phòng bệnh yêu cầu đi chấn trên bệnh viện bên trong đánh. Hứa hàm phát hiện sinh hoạt ở nông thôn loại địa phương này, không cái thay đi bộ công cụ thật sự đặc biệt không có phương tiện, nàng mỗi lần muốn đi chấn trên đều phải trước tiên hỏi ai ra xe muốn đi, cọ nhân ra xe. Hơn nữa bọn họ cấp trường học đưa đồ ăn, không có rau dưa dùng tay để, cứ việc chỉ có 10 phút, cũng mệt mỏi người thật sự. Nếu không mua cái bình điện xe hảo, nàng trước kia ở đại học khi bởi vì trường học rất lớn, mỗi ngày đều phải kỵ xe đạp đi đi học. Bình điện xe học lên hẳn là không khó. Hứa hàm hạ quyết tâm, bất quá nàng hiện tại cũng không sẽ kỵ bình điện xe, phòng chừng đến tìm cái trong thôn sẽ kỵ người cùng nàng cùng nhau mua, sau đó giúp nàng kỵ trở về, nàng lại ở trước cửa đường si măng thượng chậm rãi học. Nhà ngươi tiểu hài tử cũng thật ngoan, trích đều không khóc. Bác sĩ cấp khẩu khẩu trích ngừa qua rất nhiều lần vaccine phòng bệnh, đã nhận được hứa hàm, biên chuẩn bị vaccine phòng bệnh biên cùng hứa hàm đáp lời. Khẩu khẩu tiểu bằng hữu đặc biệt dũng cảm, đánh như vậy vài lần xin phòng bệnh, trước nay không đã khóc. Như vậy hẳn là không phải là vấn đề đi. Hứa hàm chưa đầy là mụ mụ làm lụng vất vả tâm. Bác sĩ nói, không có việc gì, mỗi cái tiểu hài tử đối với cảm giác đau đớn giác ngạch giá trị không giống nhau, nhà ngươi tiểu hài tử phát dục bình thường, lại còn như vậy tiểu, không nhiều lắm vấn đề. Hứa hàm nghe hắn nói như vậy, yên tâm, đem khẩu khẩu áo khoác cởi ra một bàn tay. Lại đem hắn quần áo tay háo lót lên, bởi vì biết muốn trích, riêng không có mặc không hảo vén tay háo quần áo, mà là bọc thật dày tạ lót. Bác sĩ ở hắn bạch mập mạp tay nhỏ thượng chát một châm. Sau đó, khẩu khẩu tiểu bằng hưu phản phất vì nghiệm chứng hắn sẽ khóc giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, miệng một bẹp, trong mắt nháy mắt bao một bao nước mắt, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, ủy khuất đã chết. Hứa hàm. Này cũng đúng. Bác sĩ nhìn không được cười ra tiếng tới lão nhân thường nói tiểu hài tử khen không được, xem ra lời này không phải không có lý à. Hứa hàm chạy nhanh đem hắn quần áo mặc tốt, ôm vào trong ngực hống, khẩu khẩu ngoan, không khóc à, không đau không đau. Khẩu khẩu bị mụ mụ hống, rốt cuộc một cái nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Hứa hàm. Quả nhiên khen không được. Đánh xong châm sau, hứa hàm quyết định đi trong tiệm nhìn xem bình điện xe, không tính toán mua. Nhưng chủ tiệm ân cần mà tỏ vẻ mua sau có thể miễn phí đưa đến cửa nhà, hứa hàm vừa nghe có thể, liền tuyển chiếc hồng nhạt hai người, ngoại hình cực giống nữ sĩ mô tò. Xứng tin nếu có thể từ trong nhà đến chấn trên qua lại so hứa hàm trong tưởng tượng quý, muốn 2.600, hứa hàm nghĩ cái này tiền là không tránh được, khẽ cắn môi liền mua. Chủ tiệm nói hôm nay họp chợ ngày tương đối vội, muốn ngày mai mới có thể đưa qua đi, hứa hàm đảo không ý kiến, cho hắn địa chỉ. Làm hắn ngày mai cấp đưa lại đây Mua xong bình điện xe lại Mua điểm vật dụng hàng ngày Không sai biệt lắm cũng liền đi trở về Nàng đáp xe liền đem nàng đưa đến tiểu học cửa Muốn chính mình đi 10 phút lộ trở về Hứa hàm bối một cái ba lô đồ vật Ôm khẩu khẩu Chậm dại hướng ra đi Đi đến nửa đường Đột nhiên ven đường trong bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh Hứa hàm bị hoảng sợ Tưởng xà Nhưng ngấm lại cái này mùa giống như không xà Lòng hiếu kỳ hại chết miêu Hứa hàm nhịn không được chiều bùi cỏ uống một tiếng, trong bùi cỏ tức khắc truyền đến một trận tất tất tác tác động tính, chỉ chốc lát sau, một con tiểu động vật cắn một con ăn một nửa gà, nên ngang mà từ trong bùi cỏ ra tới. Hứa hàm, hiện tại ăn trộm gà tặc đều như vậy quang minh chính tại sao? Kia vật nhỏ thân thể thật dài, cái đuôi cũng rất dài, trên người mau trình màu nâu, bụng còn lại là màu trắng, hay chỉ lỗ thai tròn tròn dựng thẳng lên tới, lại có điểm điểm. Kia vật nhỏ cảnh giác mà nhìn nàng hai mắt, đại khái thấy nàng không có công kích tính, tiếp tục túi đầu ăn chính mình gà. Hứa hàm tắc tò mò mà đánh ra nó, đây là cái gì, hồ ly, nhìn không giống a. Khẩu khẩu nhìn thấy nó, tựa hồ thật cao hứng, trong miệng a a mà kêu, ở hứa hàm trong lòng ngực luận vạn, tưởng dối tay chảo nó. Hứa hàm bắt lấy hắn tay nhỏ, bà bối, thứ này không thể chảo. Khẩu khẩu nghe không hiểu, như cũ a a kêu muốn. Hứa hàm thấy khẩu khẩu cảm thấy hứng thú, liền ôm hắn đứng nhìn một hồi, kia vật nhỏ cảm nhận được bọn họ ánh mắt, gà cũng không ăn, cũng nghiêng đầu xem bọn họ. Hai người vừa động vật mắt to chừng mắt nhỏ một lát, khẩu khẩu rốt cuộc nhìn chán, hứa hàm ôm lâu như vậy, tay cũng toan thật sự, liền ôm khẩu khẩu hướng ra đi. Kia đồ vật tự cố cúi đầu ăn gà, tựa hồ cũng không để ý bọn họ quay lại. Mà khi hứa hàm về đến nhà, đang chuẩn bị đóng lại sân một khi lại thấy nó không biết khi nào đã ngồi xổm ngồi ở nhà mình sân cửa, đem Hứa Hàm hoảng sợ. Vật nhỏ chớp đen bóng mắt nhỏ nhìn Hứa Hàm, Hứa Hàm thế nhưng từ nó trong ánh mắt, đọc ra cầu bao dưỡng ý vị. Hứa Hàm trên đường nhìn thấy nó ăn sinh gà, sợ thứ này sẽ ăn trộm gà ăn, nhà bọn họ gà tuy vẫn là choi choai, nhưng dưỡng đến béo tốt mập mạp, phòng trường thâm đến vật nhỏ này thích. Cho nên Hứa Hàm tưởng đuổi nó đi. Kết quả này ngoạn ý cùng cái chó ghẻ dường như hung nó nó nghe không hiểu, làm bộ muốn đánh nó, nó lại không sợ, ở quan sát trong chốc lát sau, thế nhưng không coi ai ra gì mà đi vào nhà bọn họ sân. Bị làm lơ hứa hàm. Hứa hàm bất đắc dĩ, đành phải trước nhầm nó ở chỗ này ngây người, chờ hạ hỏi một chút kiến thức rộng rãi kiểu nãi lại đây là cái gì ngọn ý, nên xử lý như thế nào. Bận rộn một ngày, hứa hàm cũng mệt mỏi, nàng giặt sạch điểm nhà mình loại tiểu tây hồng thị, ngồi ở trước cửa ghế đầu thử thượng tưởng nghỉ ngơi một hồi, thuận tay ném hai cái trái cây cho nó. Tiều nại nại giản xếp hảo khẩu khẩu ra tới, nhìn đến kia vật nhỏ rõ ràng sửng xuất hạ, như thế nào nhà của chúng ta sẽ đến trồn. Trồn. Nguyên lai thứ này chính là trồn, hứa hàm lại nhìn nó liếc mắt một cái, vật nhỏ chính ăn nàng ném quá khứ thánh nữ quả ăn đến mùi ngon, phảng phất so nó vừa mới ăn kia chỉ gà còn ăn ngon. Các nàng gia sản rau dưa trái cây vô luận người cùng động vật đều thích ăn. Hứa hàm cũng thấy nhiều không trách. Ta ở trên đường đụng tới, không biết vì cái gì nó liền cùng đã trở lại, đuổi cũng đuổi không đi, chẳng lẽ ta lớn lên giống nó chủ nhân. Thứ này hẳn là hoang dại kiều nãi nãi nói, bất quá ta cũng đã nhiều năm chưa thấy qua này ngoạn ý, trước kia trong thôn rất nhiều thứ này tới ăn trồng gà, hiện tại cũng không thấy. Hứa hàm vừa nghe nói nó thật ăn trồng gà, nóng nảy, kia hiện tại làm sao bây giờ. Trước kia trong nhà lão nhân thường nói trong nhà tới Hoàng Đại Tiên là chuyện tốt, nó nếu là không trộm nhà của chúng ta gà, liền trước mặc kệ nó. Cho nên đây là trong truyền thuyết vong dương lại bổ lao. Ngậy! Bất quá nếu kiểu nãi nãi nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp, ngọn ý nhi này đổi không đi, đánh nó nàng lại không hạ thủ được, liền quyết định ngày thường uy nó điểm nổ vận, hy vọng nó có thể đại phát tử bi không theo dõi nhà mình gà. Ngày hôm sau bình điện xe cửa hàng liền đem nàng xe vận lại đây, hứa hàm tìm trong thôn sẽ kỵ xe đạp tẩu tử dậy một chút, thực dễ dàng đi học biết. Lần trước hứa hàm làm lý thẩm giúp nàng định tam bó cây trúc cũng chém hảo đưa lại đây, đưa cây trúc chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, đại gia kêu hắn á tới, nhìn cục lốc. Tổng cộng 128.5, còn có 5 mao liền không cần cho. Tiểu tử gai gãi cổ nói, không dám con mắt xem hứa hàm. Cảm ơn A hứa hàm đem tiền đưa cho A tới nói, phiền thoái ngươi tiểu xoái ca. Hứa hàm câu này tiểu xoái ca kỳ thật không có bất luận cái gì trêu trọc ý tứ, đại khái chính là cùng tiểu tử một cái ý tứ, nhưng A tới vừa nghe, phơi đến ngâm đen ra mặt tức khắc hồng thấu. Không, không cần cảm tạ A tới đón trả tiền, đem tiền nắm chặt ở trong tay, mơ màng hô hô mà nói, kia, ta đây đi trước. Hảo. Sau đó... Hứa hàm xem hắn cùng tay cùng chân mà đi ra ngoài. A tới mới vừa đi tới cửa, vừa vận đụng tới kiểu nãi nãi đẩy đi ra ngoài phơi nắng tản bộ khẩu khẩu trở về. Bên người còn đi theo đã nhiều ngày ở hứa hàm ra lừa ăn lừa uống trồn. A tới nhìn đến trồn, đầu tiên là hoảng sợ, thấy nó cũng không sợ người bộ dáng, kinh hỉ lại ngoài ý muốn hỏi, đây là hoàng đại tiên sao? Kiểu nãi nãi cười nói, đúng vậy. Nó cư nhiên không sợ người A tới vẻ mặt mới lạ mà nhìn nó, đột nhiên vẻ mặt thành kính mà hướng nó đã bái tam bái. Hoàng đại tiên phù hộ ta, năm nay nổi cưới cái tức phụ, ta nhất định hậu lễ tương báo. Đi tới chuẩn bị ôm khẩu khẩu đi uy mai hứa hàm. Này cũng đúng. Hơn nữa năm nay dựa theo công lịch tính, chỉ còn hơn một tháng A tiểu tử. A tới nhìn đến hứa hàm đi tới, lại không được tự nhiên, hướng bọn họ cộp lốc gửi, nhanh như chấp chạy. Hứa hàm biết người trong thôn nhiều ít tương đối mê tín, cũng không để ý, dối tay đi ôm khẩu khẩu, lại thấy khẩu khẩu đôi mắt nhỏ hồng hồng, tựa hồ đã khóc. Khẩu khẩu rất ít khóc, liền tính khóc cũng là giả gạo không xong nước mắt cái loại này, mục đích hơn phân nửa là vì làm hứa hàm ôm hắn, còn tuổi nhỏ đặc biệt tiểu tâm cơ. Nhưng nếu thật khóc ra nước mắt, kia đại biểu hắn là thật sự bị cái gì ủy khuất hoặc là kinh hoách. Khẩu khẩu hắn làm sao vậy, đã khóc. Là ta không tốt. Vừa mới làm hắn dọa một chút kiểu nãi nãi vẻ mặt tự trách mà nói, ta dẫn hắn đi chuyển động, chuyển chuyển chuyển tới trường học phụ cận, kia trường học cũng không biết có cái gì chuyện tốt, đột nhiên phóng nổi lên tháo ta không phòng bị, làm khẩu khẩu bị pháo dọa. Nguyên lai like là như thế này, hứa hàng biết trong thôn không cấm pháo, loại chuyện này không có biện pháp, vội đem khẩu khẩu ôm vào trong ngực, khẩu khẩu không sợ, mụ mụ ôm. Khẩu khẩu còn không ký sự, lúc này sớm quên mất. Nhìn đến hứa hàm ôm hắn, vui vẻ mà dơ lên tay nhỏ, làm nàng ôm. Hứa hàm thấy hắn không có việc gì, cũng liền không đem việc này để ở trong lòng. Ôm hắn đi vào huy mãi, khẩu khẩu ăn uống thực hào. Hiện tại quang ăn mai đã không đủ, còn muốn bổ sung một ít phụ thực. Yêu nhất ăn hứa hàm cho hắn làm cho rau dưa bùn. Nói đến cùng chính là hắn đi tiểu tới ra tới đồ ăn ăn ngon, liền chính hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Giữa trưa... Hứa hàm ở bên cạnh cái ao quát khoai sọ ra, ngày hôm qua Lý Thẩm tặng bọn họ một khối nhà mình làm thịt khô, vừa vặn làm thịt khô khoai sọ cơm, đúng lúc này, nhà bọn họ sân môn bị gó vang. Vị nào? Hứa hàm dừng việc trong tay hỏi. Là ta, Chu Aji di Bên ngoài truyền đến Chu A-di thanh âm, hứa hàm giặt sạch tay đi mở cửa. Hứa hàm mở cửa, chỉ thấy Chu A-di thở hồng hộp mà đứng ở ngoài cửa, hứa hàm sửng sốt, ngài đây là làm sao vậy? Có cái gì việc gấp sao? Chu a Di rửa vào khung cửa thượng, hít thở đều trở lại mới nói, là cái dạng này, chúng ta hiệu trưởng làm ngươi hiện tại đem ngươi trong vườn cái gì suốt lơ tây hồng thị củ cải, hiện trích một rổ qua đi, nhất định phải đẹp mới mẻ, quý điểm không quan hệ. Nga, tốt, ta đi lấy cái rổ hứa hàm về phòng cầm cái kiểu nãi nãi chính mình biên rổ ra tới, cùng Chu a Di cùng đi đất trồng rau, lại hỏi, như thế nào đột nhiên muốn rau dưa? Có người nào muốn là cái dạng này Chu A-Z cười nói, trong thành kẻ có tiền cho chúng ta đông dương tiểu học quên đống khu dạy học, hôm nay lộng cái cái gì quên tiền nghi thức, vị kia có tiền tiền sinh cũng tự mình tới, lộng xong lúc sau ở chúng ta trường học nhà ăn ăn cái cơm, kết quả nhân ra thịt cá không ăn, cố tình ăn nhà các người đưa lại đây rau dừa, nói đặc biệt ăn ngon, không được mà khen nông thôn đồ vật thuần thiên nhiên ăn ngon. Đúng không? Hứa hàng cười. Nhà bọn họ rau dưa cũng coi như là già trẻ toàn nghi. Theo lý thuyết, khác hẳn với thường giả tức là yêu, bọn họ như vậy loại phản mùa đồ ăn, lại còn như vậy ăn ngon, người trong thôn sẽ hoài nghi bọn họ dùng cái gì thủ đoạn mới lạ. Nhưng bởi vì hứa hàm vẫn luôn kiên trì nói chính mình là khoa học chống rau, giống như người ở đây mật nước mê tín khoa học, đối với loại chuyện này cũng không có bao lớn hoài nghi. Mặc dù có người thật sự có nghi hoặc, Thấy bọn họ ngày thường cũng không mua phân bón cùng nông dược, trồng rau cũng là phổ thông trung pháp, không có gì dị thường chỗ, tìm không ra cái gì không thích hợp tới, nhân ra chính mình cũng làm theo ăn, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Đúng vậy, hiệu trưởng cảm thấy hắn cho chúng ta quên đóng lâu cũng muốn hồi quỹ điểm cái gì, thấy hắn thích, vừa vặn đưa hắn một rổ đồ ăn. Lúc này tặng thật đúng là lễ khinh tình ý trọ. Hai người cùng nhau nỗ lực, ở vườn rau hái được rất nhiều mới mẻ đồ ăn mang bùn anh đảo củ cải cùng củ cải trắng dùng bên cạnh nhân công lạch nước nước trôi sạch sẽ, bỏ vào đi. Chan đây một rổ, hồng bạch lục giao nhau, đẹp lại mới mẻ, Chu A-di liên quan rổ cũng để đi rồi. Khẩu khẩu tuy rằng tuổi còn nhỏ bệnh hay quên đại, bị pháo dọa sự sớm không nhớ rõ, nhưng không đại biểu không đối hắn tạo thành thương tổn, tới rồi giữa trưa ngủ thời điểm, đống nhiên khóc lên, hứa hàm vội hướng hắn, khẩu khẩu ở mụ mụ trong lòng ngực an tĩnh xuống dưới. Nhưng tới rồi buổi chiều, hắn đột nhiên bắt đầu tê tâm liệt phế mà khóc cái không ngừng, như thế nào hống cũng vô dụng, sau lại thế nhưng sốt cao tới, vẫn luôn đốt tới 40 độ. Này nhưng dọa hư hứa hàm cùng tiểu nãi nãi hai người, hứa hàm cưới lên bình điện xe, tiểu nãi nãi ngồi mặt sau ôm khẩu khẩu, chạy nhanh tiến đến chấn trên bệnh viện. Bác sĩ nhưng thật ra thực bình tĩnh, thấy hắn tiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cho hắn đánh một châm hạ sốt châm, lại làm hứa hàm bọn họ cho hắn vật lý hạ nhiệt độ. Lan lộn một đốn, thiếu rốt cuộc lui xuống. Đi ra bệnh việc khi, hứa hàm lòng còn sợ hãi mà nhìn ngủ khẩu khẩu, phát hiện chính mình tay còn ở run. Đột nhiên tới như vậy một chút, thật đem nàng sợ hãi. Tuy rằng chỉ là cái nửa đường tiện nghi mẹ, nhưng sớm chiều ở chung năm tháng, mặc dù ven đường nhà toa hoa đều sẽ có cảm tình, húng chi hứa hàm còn vất vả đem hắn sinh hạ tới. Nàng sớm đã không khúc mắc cái gọi là là ai nhi tử vấn đề. Nài nài. Ngài ôm khẩu khẩu ở chỗ này chạm chạm, ta đi xe đẩy lại đây. Phía trước bên kia có cái không tồi tiệm ăn vặt, chúng ta ăn trước điểm đồ vật lại đi đi. Tiểu nãi mãi thấy hứa hàm sắc mặt không tốt, trong lòng lo lắng, muốn cho nàng chậm rãi, kiến nghị nói. Hứa hàm không có gì ý kiến, nàng cưới xe mang hai người qua đi, mới vừa đem xe ngừng ở kia ra tiệm ăn vặt cửa, nàng phía sau chuyển đến ô tô loa thanh âm. Hứa hàm tưởng chính mình xe chắn người khác nói. Tưởng đem xe dịch đi vào điểm, nghe được mặt sau chuyển đến một người nam nhân thanh lãnh thanh âm, kiều văn tỉnh. Hứa hàm. Đến, vai ác hắn tra lại tới nữa. Cốt chuyện này không khoa học ca huy. Thứ này không phải hẳn là họ phờ liền sao. Đừng nói thật là nàng đối hắn thái độ không tốt, thành công khiến cho vị này bá tổng chú ý, như vậy cầu huyết phát triển nàng cự tuyệt được chứ. Người như thế nào lại tới nữa, còn chưa có chết tâm nột. Hứa hàm khẩu khí không tốt. Khóa kỹ chính mình xe, ngẩng đầu xem hắn từ trên xe xuống dưới, còn một không cẩn thận ngắm đến nhân ra xe tiêu chí, rõ ràng là một đôi sáng mù mắt đại cánh. Nề hà đây là nông thôn đại gia không có gì kiến thức, cũng không hiểu được này đối đại cánh trung gian có cái bê xe có cái gì như bức hàm nghĩa, càng nhiều đều ở lặng lẽ đánh giá bọn họ này đối bộ dạng xuất sắc nam nữ. Cô Yến Khanh nói, ta lại đây nhìn xem khẩu khẩu. Hắn tối hôm qua đột nhiên mơ thấy khẩu khẩu đã xảy ra chuyện. Tuy rằng đứa con này hắn không cảm tình, nhưng dù sao cũng là thân sinh, một buổi sáng cô Yến khanh trong đầu đều là khẩu khẩu kia trương đáng yêu mặt, công tác không đi vào, hứa hàm tân dễ số hắn không có. Vừa vặn cô Yến khanh tân công tác địa phương ly hứa hàm bên kia không phải rất xa, cuối cùng hắn thỏa hiệp với nội tâm, đánh xe lại đây. Cho nên, người rốt cuộc lại như thế nào tìm tới ta? Hứa hàm thật là buồn bực, nàng liền trước phố đều có thể cùng cô Yến khanh gặp gỡ Này vận khí cũng thái thái hảo. Trong sách viết nữ xứng mang theo hài tử, vì thấy thượng cố Yến Khanh, hao tổn tâm cơ, nhưng chính là bị vận mệnh chọc gẹo không gặp phải, mai cho đến đã chết mới có cơ hội thấy cuối cùng một mặt, hiện tại nàng đều cùng cô Yến Khanh gặp qua lần thứ ba đi. Cô Yến Khanh, ta sẽ khai lại đây liền nhìn đến ngươi. Không phải lần này hứa hàng nói, ta là nói ngươi lần đầu tiên là như thế nào tìm tới ta, ngươi như thế nào biết ta có hài tử. Ngươi ở bệnh viện dưỡng kiểm khi, đụng phải ta công ty một cái có điểm biết người ta chi gian sự tình công nhân, hắn cùng ta nói. Hứa hàm đột nhiên nhớ tới, khi đó nàng mới xuyên thành tiểu văn tình, bởi vì nội tâm cực độ không khỏe lại bài xích, cho nên không có kịp thời đi dự kiểm, kéo hai ngày mới đi. Sau đó liền đụng phải cố yến khanh công ty vừa vặn ngày đó lúc ấy cũng đi bệnh viện công nhân. Liên bởi vì cái này trùng hợp, làm cho mặt sau một loạt sự tình phát sinh. Hứa Hàm Dở khóc dở cười, này vận mệnh chi luân cũng quá thần kỳ đi. Bất quá Hứa Hàm vừa mới đã trải qua một hồi kinh hãi, hôm nay vô tâm tỉnh rỗi cô Yến Khanh, nga một tiếng đi vào trong tiệm. Cô Yến Khanh dừng một chút, theo sau cũng đi vào trong tiệm. Chủ tiệm thấy nhà mình trong tiệm tới vị đại mỹ nữ, ánh mắt sáng ngời, đang muốn ân cần mà qua đi thỉnh nàng nhập tòa khi, lại thấy nàng phía sau theo vị anh tuấn nam tử tiến vào, nam tử khuôn mặt trầm tĩnh, khí tràng lực cường. Hắn rõ ràng không hung, thậm chí liền sắc mặt đều thực bình thản tự nhiên, lại làm chủ tiệm nháy mắt đúng, thật cẩn thận mà tiếp đón này giống như là một nhà bốn người bốn người nhập tòa. Bởi vì chủ tiệm hết lòng để cử nhà bọn họ canh xuống phấn cùng thịt bò đâu canh, Tiểu Nãi Nãi cũng nói này hai dạng ăn ngon, Tiểu Vãn Tình liền các điểm một phần, cô Yến Khanh đi theo nàng điểm, Tiểu Nãi Nãi muốn chén nước sủi cảo, chờ chủ quán ở làm thời điểm. Cô Yến Khanh nhìn tiểu nãi nãi trong lòng ngực Khẩu Khẩu, qua như vậy một đoạn thời gian, Khẩu Khẩu trưởng thành rất nhiều, bị nhãn hoàn toàn chiếu hắn tới dài quá, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới vị này chính là con hắn. Hắn thấy Khẩu Khẩu thoạt nhìn sắc mặt không phải thực hảo, trong lòng căng thẳng, hỏi, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, có phải hay không Khẩu Khẩu sinh bệnh? Hứa hàm không nói chuyện, tiểu nãi nãi biết hai người quan hệ, nỗ lực đương không khí. Nhưng ở cô Yến khanh nhàn nhạt dưới ánh mắt, vị này nhát gan mãi mãi đốn rắc như bị trầm mang, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cuối cùng nàng lựa chọn giản lược mà nói, phát suốt, 40 độ, bất quá đã lui, không có gì trở ngại. Không có việc gì liên hảo, cô Yến khanh âm thầm đem hắn kia viên đã ở giữa không trung điếu cả buổi tâm thu thu, ta tới ôm một cái hắn. Nói, đứng dậy vòng đến kiểu mãi mãi trước người, hắn thân hình cao lớn, sát thật áp bách tính rất cường. Tiểu nộiãn nại cùng hứa hàm ở chung lâu rồi, cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là nhà mình cháu gái nhi dễ trọc một chút, liền đem Hải Tử quá cấp cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh đối với này ôm hoa cửa này kỹ thuật rõ ràng không thuần thục, ở tiểu nộiãn nại chỉ đạo hạ, mới miễn cưỡng đem ôm hoa tư thế làm cho thẳng, sau đó ở một bên ghế ngồi xuống, nhìn tiểu gia hỏa ngủ say dung nhan, cả người cứng đờ mà ngồi, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là cô Yến Khanh lần đầu tiên ôm khẩu khẩu. Hắn rõ ràng đối đứa nhỏ này không cảm tình, nhưng đem hắn ôm vào trong ngực, trong lòng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có cảm giác, phản phất có một cổ nhìn không thấy nhiệt lưu, chậm rãi chạy quá hắn luôn luôn bình tĩnh tự giữ nội tâm. Cái này là cùng hắn huyết mạch tương liên bảo bối. Đáng tiếc, loại cảm giác này chưa liên tục một phút, khẩu khẩu tiểu bằng hữu bởi vì hắn cha ôm đến cực không thoải mái, bắt đầu khó chịu mà vằn mèo, có chuyển tình xu thế. Cô Yến Khanh càng cứng đờ hắn giống như muốn tỉnh, hứa hàm liếc xéo hắn một cái, người ôm hắn không thoải mái, tay 13 ba lên đường cố yến khanh tỏ vẻ hắn tận lực, hứa hàm ác y tràn đầy mà muốn nhìn cố yến khanh đối mặt nhà mình không thể đánh không thể mắng nhi tử, bó tay không biện pháp bộ dáng, ngon miệng khẩu hôm nay thân thể không thoải mái, nàng đứng dậy, ta tới ôm đi, nói, hứa hàm duỗi tay ôm khẩu khẩu, cố yến khanh tiểu tâm mà đem hài tử quá cho nàng, lại ở bắt tay rút ra khi không cẩn thận cỏ tới rồi hứa hàm mềm mãi bao quanh ngực. Hai người điện giật dường như tách ra. Liên luyến ái cũng chưa nói qua hứa hàm náo loạn cái đỏ thấm mặt, hung hăng mà chừng mắt nhìn cô Yến Khanh liếc mắt một cái. Luôn luôn thân sĩ cô Yến Khanh cũng thực xấu hổ, nhưng bị hứa hàm như vậy é e lệ ngượng ngùng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại cộng sinh điểm dị dạng cảm giác, hứa hàm này trận đối hắn đều là một bộ ta liền xem ngươi khó chịu sao tích tư thái. Cô Yến khanh bởi vì nào đó nguyên nhân đối nàng cũng không ấn tượng tốt. Hiện tại nàng đột nhiên thiếu nữ thẹn thùng hình thái tất hiện, mới làm cô Yến khanh ý thức được, nguyên lai trước mắt vẫn là vị chính trực niên hoa xinh đẹp nữ tử. Bọn họ điểm đồ vật thực mau lên đây, không hổ là lao bản hết lòng để cử đồ vật, xác thật tan rất ngon, liền cô Yến khanh loại này ăn biến sơn chân hải vị người đều đem hai chén đồ vật tan sạch sẽ. Nga, trừ bỏ phấn bên trong rau xả lách lá cây. An no sau hứa hàm rốt cuộc cảm giác chính mình sống lại, lại tràn ngập dỗi cô Yến khanh kính, xem hắn trong chén rau xà lách, nhướng mày hỏi, ngươi không ăn rau xà lách à? Cô Yến khanh, không ăn. Ngươi ở nhà ta ăn bánh cuốn thời điểm cũng không phải là như vậy nói. Cái kia a cô Yến khanh nhàn nhạt cười một cái, thật hương. Hứa hàm vốn là không tính toán làm cô Yến khanh đi trong nhà, nhưng này ngày mùa đông, lúc trạm vạng thức lánh, khẩu khẩu hiện tại thân thể hư. Ngồi bình điện xe chỉ sợ chịu không nổi, liền khuất phục với z lạnh ác thế lực mà làm kiểu nãi nãi ôm khẩu khẩu ngồi cố yến khanh xe. Mà hứa hàm chuẩn bị cưới lên bình điện xe, cùng z lạnh ác thế lực chính diện mới vừa khi, cố yến khanh đạm nhiên mà từ trong bóp tiền rút ra hai trường 100 tiền lớn, đối tiệm ăn vật lao bản nói, làm phiền, giúp ta tìm cái đáng tin cậy người đem này trước bình điện xe đưa đến Đông Dương thôn 12 hảo. Tiệm ăn vật lao bản vui vẻ tiếp nhận tiền. Vô vô bộ ngực nói, bác ở ta trên người. Hứa hàm, có tiền ghê gớm A. Hảo đi, có tiền chính là ghê gớm. Bất quá hai người ngồi cùng ba người ngồi cũng liền 50 bước 100 bước khác nhau. Nếu cô Yến khanh nguyện ý hoa cái này tiền tiêu thổn phí, hứa hàm mừng rỡ không thổi gió lạnh. Về đến nhà sắc trời đã hoàn toàn đen, đẩy ra ra môn, hoàng đại tiên tung ta tung tăng mà nghenh đón ra tới. Cô Yến khanh nhìn đến như vậy cái xa lạ đồ vật sửng sốt một chút. Nhà các ngươi như thế nào sẽ có trồn? Hứa hàm không nghĩ tới hắn kiến thức nhiều quảng, liền trồn đều nhận thức, tôi xuống thân xoa nhẹ một phen hoàng đại tiên mềm mại mau, nói, sùng vật ta Cô Yến Khanh! nay sùng vật dưỡng thật đúng là! Người mát thoát tục Nhà các ngươi gà không có việc gì! Cô Yến Khanh thật sự hiếm lạ, hắn nhớ do thứ này không hảo thuần hóa còn ăn gà tới. ân hử, nó cùng nhà của chúng ta gà quan hệ nhưng hảo! Bởi vì phía trước lót quá bụng, hứa hàm đem giữa chưa ăn thừa thịt khô khoai sọ cơm lấy ra tới nhiệt hạng, xào cái rau xanh, tùy tiện đối phó rồi. Tặng các nàng trở về cố Yến Khanh cũng được đến ăn cơm chiều đãi ngộ, hắn nguyên bản nhìn đến như vậy đơn sơ đồ ăn, chỉ nghĩ khách khí địa chấn vài cái chiếc búa, kết quả ăn một lần căn bản rừng không được tới. Khoai sọ cơm nấu thật sự ngon miệng, bao vây một tầng màu vàng nước canh hạt cơm từng viên no đủ trong suốt, khoai sọ vị đồ tế nhuyễn. Miên ngọt hương nu, thịt khô hương vị tinh khiết và thơm, vì không nhị khẩu, gầy không tắc nha, hút đủ dụ hương thịt khô cùng rau dưa mùi hương nấm hương tiên vị mười phần, ăn ở trong miệng, môi răng lưu hương. Mà rau xanh tắc không cần phải nói, dù sao cô Yến Khanh ăn qua như vậy nhiều hải vị sơn chân, nũ đầu lần đầu tiên bị một mâm bình thường xào rau xanh thuyết phục. Vốn dĩ chỉ là tưởng khách khí một chút cô Yến Khanh ăn đến nhiều nhất. Biết này đồ ăn là kiểu vãn tình làm. Cô Yến Khanh thần sắc trong lúc nhất thời có điểm phức tạp. Buổi tối ta này không lưu người A, chính ngươi trở về hoặc là đi trấn trên khách sản trụ. Sau khi ăn xong, hứa hàm thấy cô Yến Khanh không có đi người ý tứ, không khách khí mà nói. Cô Yến Khanh, phát suốt dễ dàng lặp lại, ta không yên tâm đi. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Cuối cùng cô Yến Khanh thuận lý thành trương mà đạt được ở nhà nàng ở một đêm thượng quyền lực. Khẩu khẩu về nhà sau tỉnh một lần. Hứa hàm cho hắn uy mãi, lại thay đổi giấy tá, lúc sau lại ngủ đi qua, cũng không có cái gì khác thường, hứa hàm thoáng yên tâm. Nhưng tới rồi buổi tối 10 giờ, hắn bỗng nhiên bắt đầu khóc nháo, hơn nữa là cái loại này đôi mắt nhắm trong lúc ngủ mơ khóc, khóc đến đặc biệt thương tâm có điểm xé tim phổi nước hương vị. Này nhưng cấp chết hứa hàm, bế lên tới hống cũng không dùng được, mãi cũng không hút, chỉ chốc lát sau liền khóc đến thở hồn hển. Làm sao bây giờ? Hứa hàm lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, có điểm bó tay không biện pháp. Tân tấn ba ba Yến Khanh tuy rằng tương đối bình tĩnh, nhưng cũng không biết làm sao bây giờ, nếu không đưa bệnh viện. Tình huống này đưa bệnh viện có thể hữu dụng. Một bên kiểu nãi nãi có điểm do dự mà nói, nếu không, thử xem chúng ta nơi này thổ biện pháp. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng, cái gì thổ biện pháp? Hứa hàm ngay từ đầu cho rằng kiểu nãi nãi thổ biện pháp là tỉ như ấn huyệt nhân trung. Ấn huyệt một loại, kết quả nhân ra thổ biện pháp là Mê tín Nãi nãi, này có thể hành Hứa hàm thấy nàng ở bếp trước thả cái lư hương Lại dùng chén trang một chén mễ, Lấy khẩu khẩu quần áo bao lại chén khẩu Bắt đầu điểm hương cùng ngọn nến Hư kiểu nãi nãi biểu tình vẻ mặt thanh kính Tâm thành tác linh Hứa hàm Cô Yến Khanh ở một bên mày thâm nhăn Mà nhìn làm phong kiến mê tín kia một bộ Tâm tư lại suy nghĩ rất xa Trong tin tức thường xuyên có nhắc tới nông thôn dùng cái gì rót nước bùa, nổi tiếng hôi một loại mê tín biện pháp trị liệu tiểu hài tử bệnh, mà bởi vậy chậm trễ tiểu hài tử tốt nhất cứu trị thời gian. Hắn trước kia chỉ là cảm thấy loại người này ngu xuẩn, hiện tại cư nhiên sống sờ sờ mà ở con của hắn trên người chính diễn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối với hài tử nuôi nấng quyền làm ra nhượng bộ là sai. Tiêu văn tỉnh ngươi một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hài tử bị dùng loại này mê tín biện pháp tới trị sao. Cô Yến Khanh thanh âm áp lực tức giận, hắn rất ít tức giận, có thể làm hắn tức giận sự tình, thuyết minh đã chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hứa Hàm tâm nói ta cũng không biết nàng phải dùng loại này phương pháp A. Nàng phát hiện nông thôn bên này người có cái phi thường đại đặc điểm chính là đặc biệt mê tín, ra chính mình không thể giải quyết sự tình. Tổng gửi hy vọng với linh thần quái lực, như toàn có thần linh có thể trợ giúp bọn họ bao gồm hôm nay A tới bái trổn. Cô Yến Khanh thấy nàng không nói lời nào, tưởng nàng ngầm đồng ý kiểu nãi nãi cách làm, tiến lên một bước muốn ôm hải tử, ta đưa hắn đi bệnh viện. Hứa hàm vốn dĩ đã bị khóc đến lòng tràn đầy đau lòng, thấy cô Yến Khanh một bộ hải tử đều bệnh thành như vậy ngươi còn không cho hắn trị thần sắc, lại tức đến không được, nói, ngươi có hay không mang quá hải tử, tiểu hải tử bị kinh hách khóc nháo đưa bệnh viện, bác sĩ cũng vô pháp giúp ngươi giải quyết ta ngươi còn trông cậy vào làm bác sĩ cho ngươi hống. Cô Yến khanh cái chán gân xanh thỉnh thịt nhẹ, kiều văn tỉnh, ngươi không cần vô cớ gây rối. Ta không chỉ có vô cớ gây rối, ta còn lênh khốc, còn vô tình đâu. Hứa hàm dùng ra quỳnh giao nãi mãi kinh điển lời kịch, nàng trong lòng ngực khẩu khẩu đại khái bị hai người kia ẩm ý kinh tới rồi, khóc đến càng hung. Hai người, hai người đều ngượng ngùng mà ngầm miệng, hứa hàm xem khẩu khẩu khóc đến như vậy khó chịu, đau lòng không thôi. Đem mặt trôn ở khẩu khẩu trên mặt, thanh âm mềm nhẹ mà hứng hắn. Cô Yến Khanh lấy ra di động, bài đủ hài tử chấn kinh dùng biện pháp gì có thể giải quyết. Trên mạng biện pháp hoa hòe loẹn loẹt. cô Yến Khanh sàng chọn ra tương đối đáng tin cậy biện pháp giải quyết. Làm hài tử uống điểm an thần dược, lại cho hắn nhẹ nhàng mát xa. Gia tăng cùng mụ mụ gia thị tiếp xúc, có thể hữu hiệu mà gia tăng bảo bảo cảm giác an toàn. Nhà bọn họ không an thần dược. Cô Yến Khanh lái xe cùng tiểu nãi nãi cùng đi trong thôn vệ sinh sở mua thuốc, hứa hàm phụ trách cấp bảo bảo mát xa, khẩu khẩu quả nhiên dần dần mà an tĩnh lại. Uống nữa điểm lại, khẩu khẩu liền ngủ rồi. Nhìn khẩu khẩu an tĩnh ngủ nhan, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa mới xin lỗi. Cô Yến Khanh thấy hứa hàm sắc mặt mỏi mệt, có điểm hối hận vừa mới đối nàng thái độ, thân sĩ mà xin lỗi. Cao cao tại thượng cô Yến Khanh cư nhiên sẽ kéo xuống mặt tới xin lỗi. Hứa hàm cũng là rất mới lạ, bất quá nàng tâm mệnh thật sự, không có đi miệt mài theo đuổi, vây vây tay nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lúc này mò 12 điểm, mọi người đều lăn lộn một ngày, mệnh đến không được, đều đơn giản giặt sạch một chút ngủ. Hứa hàm tuy rằng Phi thường mệt, lại không dám ngủ quá thủ, thường thường tỉnh lại nhìn xem khẩu khẩu tình huống. Nhưng mà, nay chú định không phải cái an ổn ban đêm, chờ đến nửa đêm thời điểm. Nàng đống nhiên nghe được ngoài phòng mặt chuyển đến một trận không nhỏ động tính. Nàng vội đứng dậy, nghiêng thai nghe xong một chút, cảm giác động tĩnh không giống như là nhà nàng cửa vọng lại, ít nhất không ở nàng trong viện, liền kéo ra đèn cầm bắt tay đèn tin, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Nghĩ nghĩ, hứa hàm lại đem đầu giường một cây gậy nắm chặt ở trong tay. Nàng mới vừa mở cửa, liền nhìn đến nhân ảnh, phản xạ có điều kiện mà tưởng một gậy gộc gõ qua đi, bị bắt được tay. Cô Yến Khanh thanh âm tự bên thai chuyển đến, hư, là ta. Ngoài tào như thế nào không một gậy gộc gõ chết hắn. Bất quá có cô Yến Khanh, hứa hàm tức khắc có cảm giác an toàn, lần đầu tiên cảm thấy trong nhà có cái nam nhân là kiện như vậy an toàn sự tình. Thanh âm là ở nhà bọn họ bên cạnh cái kia vườn rau chuyển đến, cô Yến Khanh tiếp nhận nàng trong tay đèn tin, nói, ngươi đi vào trước, ta đi xem. Hứa hàm đang muốn nói ta cũng đi khi. Bên kia chuyển đến thét trói hai thanh âm, hỗn loạn chung giống như có người kêu ta dưới chân có cái gì, hào sú, có quái vật một loại, đèn tin loạn hoảng, hứa hàm cùng cố Yến khanh liếc nhau, hứa hàm đi phòng khách mở ra sân đèn. Nương ánh đèn, bọn họ nhìn đến có hai cái thân ảnh chật vật mà từ đất trồng rau bên kia chạy tới, từ đất trồng rau đến bên ngoài quốc lộ, chỉ có nàng sân bên ngoài một cái lộ, hứa hàm nhanh chóng quyết định, mở ra sân môn, đổ ở ngoài cửa trên đường chỉ chốc lát sau bên kia người liền chạy tới bị bọn họ bắt được vừa vặn lại là tiểu vãn tình đường thúc tiểu tân đức cùng hắn lao bà la dương tú la dương tú vẻ mặt hoảng sợ nhà các ngươi dưỡng gì ngọn ý nàng lời nói mới vừa dứt hứa hàm nhìn đến hoàng đại tiên đột nhiên từ bọn họ phía sau thoán lại đây la dương tú sợ tới mức hét lên một tiếng tiểu tân đức cầm lấy trên tay đồ vật hướng nó trên người tạm đều bị nó linh hoạt hiện lên Hoàng đại tiên đôi mắt ở ánh đèn hạ phiếm đạm lục sắc quang, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, mắt thấy nó bị kiểu tân đức chọc giận, hướng trên người hắn đánh tới, hứa hàm mới ra tiếng kêu, A Hoàng, trở về. Hoàng đại tiên nghe được hứa hàm thanh âm, ánh mắt bất thiện nhìn kiểu tân đức liếc mắt một cái, nghe lời mà đi đến hứa hàm dưới chân, trên công dường như dùng thân thể cọ cọ nàng ống quẩn. Cư nhiên là chỉ trồn, nhà các ngươi cư nhiên dưỡng trồn. Trong không khí vưu tràn ngập nhàn nhạt một cổ khó có thể miêu tả xú vị, Hứa Hàm nói, như thế nào, quốc gia có quy định nhà của chúng ta không thể dưỡng trồn đâu thím như vậy kinh ngạc. La Dương Tú ngượng ngùng mà không nói chuyện. Hứa Hàm nhìn hoảng sợ chưa tiêu hai người, cười nói, đường thúc cùng thím đêm khuya quang lâm nhà ta về lên rau, ngắm trăng đâu. La Dương Tú mạnh miệng nói, chúng ta ngủ không được lại đây tản bộ không được à. Vậy ngươi nói này cảnh sát nhân dân có thể hay không cũng nửa đêm ngủ không được, lại đây lưu lưu à. La Dương Tu sắc mặt biến đổi, đảo mắt lại nhìn đến hứa hàm bên người cô Yến Khanh, nam nhân trên người khí chàng rất mạnh, nàng lại đối lý, tức khắc nói không ra lời. Hứa hàm nhìn mắt vừa mới kiểu tân đức dùng để tạm tha hoàng đồ vật, lại là cái loại nhỏ bình phun thuốc, nhà bọn họ cũng có, dùng để xái nông dược, bất quá khẩu khẩu tiểu bằng hưu đi tiểu phòng trùng hiệu quả cường, này ngoạn ý vô dụng thượng quá. Đường chú thím tử đây là chuẩn bị dùng nông dược dược chết chúng ta một nhà đâu. Hứa hàm thanh âm dết lạnh không thể tưởng được đối phương cư nhiên hướng nhà bọn họ đất trồng rau giải nông dược. Sao có thể? La Dương tú trộm ngắm mắt không nói lời nào cô Yến Khanh, thanh âm có điểm chuẩn dạ, liền, liền một chút bách thảo khô. Bách thảo khô, đó chính là muốn dược chết nhà bọn họ đồ ăn. Đối phương khẳng định là đối nhà bọn họ này khối địa còn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ nửa đêm lại đây giải một phen bách thảo khô, thần không biết quỷ không hay mà đem nhà bọn họ đồ ăn giết chết, dù sao bọn họ không chiếm được, hứa hàm bên này cũng đừng nghĩ hào quá. Kết quả không nghĩ nhà bọn họ dưỡng cái hoàng đại tiên, đem sự tình rào thất bại. Hứa hàm đều bị khí cười, nàng thanh âm lại xưa nay chưa từng có lệnh băng, thím, ngươi không biết bách thảo khô cũng có thể độc chết người sao, ta nếu là vừa khéo sáng mai đi vườn rau trích một phen đồ ăn. Người một nhà liền ăn chết thẳng cẳng. Ngươi đừng hú ta, các ngươi lại không phải thần tiên trồng rau, mới loại mấy ngày, đồ ăn mới mạo cái mầm đi. Hứa hàm tâm nói ta thật đúng là thần tiên trồng rau. Tiêu Tân Đức thấy nàng vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, tức khác có điểm túng, cười làm lành nói, cái kia, đại chất nữ, chúng ta chính là trong lòng khí bất quá, trong lúc nhất thời làm việc nốc, chúng ta không dám, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta lúc này đây. Chúng ta bảo đảm không hề phạm vào. Buông tha. Hứa hàm cười nhạo, đường thúc đảo đem ta nghĩ đến rất hào phóng. Đại chất nữ, đại chất nữ chúng ta sai rồi, cầu ngươi đừng báo nguy, chúng ta thật sự sẽ không lại đánh này khối địa chủ ý, cầu xin ngươi buông tha chúng ta lúc này đây. La Dương Tú thấy tình thế không đúng, lập tức thay đổi cái gương mặt, chỉ kém cho nàng quỳ xuống. Hứa hàm. Ngươi nhưng thật ra rất co được dãn được. Đúng lúc này. Cố Yến Khanh kéo kéo hứa hàm tay áo, hứa hàm nghiêng đầu xem hắn, làm gì? Hiện tại như vậy lãnh, lại là nửa đêm, các ngươi bên này cảnh sát nhân dân không nhất định sẽ xuất động Cô Yến Khanh nhỏ rộng ở nàng bên tai nói, ngươi thả bọn họ đi, ta giúp ngươi vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hứa hàm cả kinh, giết người phạm pháp. Cô Yến Khanh bật cười, ngươi tưởng chạy đi đâu? Nếu cô Yến Khanh đều nói như vậy, hứa hàm tin tưởng hắn thủ đoạn. Đối phó Kiều Tân Đức nhà bọn họ xác thật dễ dàng, hơn nữa bọn họ lần trước ở cảnh sát nhân dân trước mặt cũng là như thế này túng mặt nói sẽ không tái phạm, bảo đảm hối cải để làm người mới, quay đầu làm theo làm ác, nàng cùng Kiều mãi mãi hai cái nhược nữ tử, ai biết bọn họ kế tiếp sẽ làm ra cái gì tới. Loại này tiểu nhân quả thực khó lòng phòng bị. Nghĩ thông suốt này một tầng, hứa hàm nói, thành đi, lúc này đây buông tha các người, bất quá. Các ngươi giết chết ta nhiều ít đồ ăn, liền ấn nhiều ít buổi cho ta. Không không không, chúng ta đều còn không có đắc thủ đâu. La Dương Tú nói, chúng ta vừa đến đất trống rau, nhà ngươi trồn liền tới rồi. Cuối cùng, Tiêu Tân Đức hai người ngàn ơn vạn tạ mà đi rồi, hứa hàm đóng lại sân môn, túi đầu nhìn đến dưới chân đang ở trầm tư điều mà trải vướt lộng rối loạn lông tóc Hoàng Đại Tiên. Hứa hàm mấy ngày hôm trước mới cho nó tẩy qua tám. Đưa tới trong thôn vệ sinh sở đánh vaccine phòng bệnh, trải qua như vậy lan lộn, Hoàng Đại Tiên lại làm cho cả người dơ hề hề cùng vừa tới khi giống nhau. Cô Yến Khanh dùng đèn tin chiếu Hoàng Đại Tiên một chút, không tồi, là công. Đêm nay ít nhiều A Hoàng, bằng không phòng trừng ngày mai chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đầy đất phân khô cải dầu chết, có hoan không chỗ tố. A Hoàng tựa hồ có thể nghe hiểu hứa hàm nói, dương mắt xem nàng, ngẩng đầu lưỡng ngực, tựa hồ thực tiêu ngạo. Hứa hàm nhịn không được xoa nhẹ một phen nó mềm nhắn lông tóc, á hoàng dùng đầu cọ tay nàng. Cô Yến Khanh nói, các người hai nữ tính mang theo hải tử độc trụ, sắc thật dưỡng cái tương đối hung hãn điểm đồ vật giữa nhà tương đối an toàn, nếu không ta đưa chỉ biên mục lại đây. Không cần, có á hoàng liền đủ hứa hàm cảm giác hai người bộ dáng này đối thoại có điểm qua thân mật, che dấu tính mà đánh cánh áp ta đi ngủ. Cô Yến Khanh, ngủ ngon. Một đêm không nói chuyện. Kiều nãi nãi phòng ở tương đối bên trong, ngày hôm qua cũng không có nghe được động tính, bất quá nàng buổi sáng lên ngạc nhiên phát hiện, nhà mình cháu gái cùng vị kia cố tiên sinh quan hệ man tốt bộ dáng, vị kia cố tiên sinh thậm chí còn bồi nàng xuống ruộng trích đồ ăn, hơn nữa đạt được hứa hàm một rổ đồ ăn tạo. Nàng nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ hai người muốn hòa hảo. Ở kiều nãi nãi trong lòng, vẫn luôn cảm thấy hứa hàm cùng cô Yến khanh chi gian, chính là cãi nhau chia tay tình lữ căn bản không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng. Bữa sáng là ngao chế đến đặc sệt hương nhu gạo trắng cháo, sướng với chính mình ướp toan đậu que xảo thịt vụn, cùng một đĩa toan niêm anh đảo củ cải, hai cái đồ ăn đều hơi mặn thực ngon miệng, cùng cháo đáp lên ba lượng hạ là có thể đi xuống một chén, ấm dạ dày thư thái. Khẩu khẩu đã không có việc gì, hứa hàm uy hắn uống lên điểm nồng đấm nước cơm, tiểu gia hỏa còn cười khanh khách thật sự vui vẻ, vẻ mặt vô tâm không phổi bộ dáng. Hứa hàm, túi người thân hắn khuôn mặt nhỏ. Cô Yến Khanh nhìn bọn họ hai người ấm áp trường hợp, ánh mắt mềm nhẹ. Khiết thể thoạt nhìn đều hòa thuận vui vẻ. Thẳng đến cô Yến Khanh đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, trở về đối hứa hàm nói. Xin lỗi ta muốn đi về trước, ta một cái tạm thời trụ ta kia đường chất thân thể có điểm không thoải mái, ta phải trở về nhìn xem. Hứa hàm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Cô Yến Khanh, làm sao vậy? Không có gì, ngươi đi đi. Hứa hàm túi đầu, cũng không thèm nhìn tới cô Yến Khanh liếc mắt một cái. Ta đây lần sau lại đến xem các ngươi Cô Yến Khanh nói. Hứa hàm ngữ khí lạnh nhạt không cần, ta lần trước lời nói không phải đùa giỡn, phiền thoái cô tiên sinh tôn trọng ý nghĩ của ta, về sau không cần lại đến tìm ta. Cô Yến Khanh. Này mặt phiên đến sò phiên thư còn nhanh. Bất quá cô Yến Khanh là thật sự cấp, cũng không miệt mải theo đuổi nàng như thế nào đột nhiên liền thay đổi cái thái độ. Thậm chí liền hứa hàm đưa cho hắn kia rổ đồ ăn cũng chưa tới kịp mang, liền đi rồi. Cố tình nhà mình cùng hắn chín một chút ngốc nhi tử còn tò mò mà nhìn cô Yến khanh biến mất phương hướng, tựa hồ còn ở chờ mong hắn xuất hiện. Hứa hàm thấy thế, nhịn không được thở dài, cô Yến khanh trong miệng đường chất, chính là nam chủ cố Minh Nguyên. Nghĩ đến này tên, hứa hàm đều nhịn không được nội tâm run lên. Vì khẩu khẩu có thể thể sắc và tinh thần khỏe mạnh mà lớn lên, hảo hảo sống một đời. Hứa hàm đã cách này cái tràn ngập thị phi thành thị đủ xa, cũng nỗ lực bất hỏa những người đó nhắc lên quan hệ. Nhưng vận mệnh gông siềng, tựa hồ vĩnh viễn đều ở thủ săn nàng, làm nàng tránh thoát không được. Hứa hàm quyết định về sau ly cô Yến khanh xa một chút, không cần lại tiếp nhận hắn tới trong nhà. Như thế bình tĩnh mà qua hai ngày. Hôm nay, hứa hàm đang ở phiền não trong đất đồ ăn lớn lên quá nhanh quá ăn nhiều không xong, trường học bên kia cũng không cần nhiều như vậy. Muốn hư rất ghi, sân môn bị gõ vàng, hứa hàm đi ra ngoài mở cửa, lại phát hiện là trước hai ngày đưa cây trúc tới cái kia A tới. Lệnh người kinh tủng chính là, trên tay hắn phủng cái đại đầu heo. Tiểu, tiểu cô nương nhìn thấy hắn, A tới thói quen tính thẹn thùng, xin hỏi nhà các ngươi hoàng đại tiên ở sao, ta là tới lễ tạ thần. Hứa hàm, còn cái gì nguyện? Chính là ta trước hai ngày không phải làm nó phù hộ ta năm nay nội cưới cái tức phụ sao. Ngày hôm qua ta nhị tẩu liền cho ta giới thiệu cái cô nương, chúng ta đều rất vừa lòng đối phương. Hứa hàm, này cũng đúng, Ngoại tào này thật là mê tín đi. Hứa hàm kinh ngạc cái ngốc, A tới nhìn đến A Hoàng đang ở trong viện lộ cái bụng phơi nắng, vội phủng đầu heo đi vào đi, đối với nó lại là tam bái, ta là huề lễ mọn tới lễ tạ thần, đa tạ hoàng đại tiên phù hộ ta cưới đến tức phụ, nói, nó đem đầu heo đặt ở A Hoàng trước mặt, A Hoàng nhìn đến lớn như vậy cái đầu heo, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, nhảy quy đến đầu heo thượng, đông người người tây người người. A tới gặp chạm, trên mặt vui vẻ, đa tạ đại tiên không chê lễ mỏng, thỉnh đại tiên phù hộ ta ba năm ôm hai, gia đình mỹ mãn. Hứa hàm lại lần nữa, ngươi còn không có song không có, hứa hàm chết sống không chịu thu lớn như vậy cái đầu heo, lấy tới quát mao đều phải quát nửa ngày, tướng mạo còn như vậy đáng sợ. Nhưng A mạnh bảo là nói đây là nho nhỏ một chút tâm ý, tạ xong A hoàng sau, nhanh như chấp chạy. Hứa hàm đối với cái kia nhìn chết không nhắm mắt đầu heo, giở khóc giở cười. Nàng đem A hoàng từ đầu heo thượng bế lên tới, vô vô nó dính vào máu loang ngóng nói, ngươi thực sự có như vậy lợi hại. A hoàng trừng mắt một đôi đen bóng đôi mắt xem nàng, cũng không nghe hiểu được nàng lời nói. Ngươi nếu là thực sự có như vậy lợi hại, phù hộ trong nhà tới cái đại khách hàng. Đem ta này hai vườn đồ ăn cấp tiêu, làm ta trở nên so cô Yến Khanh còn có tiền, như vậy ta nhi tử liền không cần hâm mộ hắn tiền tài. Nghĩ nghĩ, hứa hàm lại nói, nô, no, mặt sau nguyện vọng này khó một chút, vậy ngươi liền trước giúp ta thực hiện phía trước một cái đi. Hứa hàm nói lời này chỉ là đùa giỡn, a tới việc này tuyệt đối là cái trung hợp, hắn vốn dĩ liền lớn lên rất tinh thần một cái tiểu tử, ngày thường lại phải cụ thể cân mẫn. Chém cây trúc bán một ngày có thể kiếm cái gần 200 khối, một tháng xuống dưới, 5.000 là giữ gốc. Ở nông thôn, một tháng 5.000 tính kết xù thu vào, rốt cuộc nơi này cái một đống 3 tầng lâu gạch phòng cũng liền mười tới vạn. Cho nên nhân ra cô nương sẽ coi trọng hắn bình thường thật sự, chỉ là cái trùng hợp thôi. Nhưng mà vô xảo không thành thư, cách nhật, nhà bọn họ thật sự tới cái siêu có tiền đại khách hàng. Vị tiêu đại khách hàng tiêu đàm Việt chính là cấp đông dương tiểu học quyền tặng khu dạy học vị kia kẻ có tiền đam việt trước biểu lộ ý đồ đến không ngoài sở liệu chính là bởi vì khâu hiệu trưởng tặng hắn một rổ hứa hàm ra loại đồ ăn làm hắn thích trong truyền thuyết nông thôn màu xanh lục thực phẩm hướng khâu hiệu trưởng hỏi rõ địa chỉ thừa dịp thứ bảy lại lần nữa đi tới nơi này tưởng nhiều mua điểm trở về kẻ có tiền cứ như vậy sơn chân hải vị ăn trắng lấy bắt đầu trở về tự nhiên thậm chí không xa ngàn dặm tới loại địa phương này chỉ vì mua điểm rau dưa trở về ăn. Giống hứa hàm loại này không theo đuổi người, ngàn dặm ở ngoài trong núi, có tay gấu ở nơi đó nàng đều lười đến đi nhặt. Nhìn thấy trồng rau người, tuy là kiến thức rộng rãi đàm Việt cũng kinh ngạc đến thiếu chút nữa cầm rớt trên mặt đất. Đối phương cư nhiên là vị thoạt nhìn mới 25 tuổi trên giới cô đương, hơn nữa sinh đến một bộ hảo bộ dạng, tư thái so trong tivi những cái đó dựa mặt ăn cơm minh tinh càng nhiều một phần thiên nhiên minh diễm làm hắn không thể không cảm thán thanh sơn tú thủy dục giai nhân. Hứa hàm tổng cảm thấy đàm Việt tên này có điểm quân hay hẳn là trong sách cũng có xuất hiện nhân vật, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Đàm Việt thoạt nhìn cùng cô Yến khanh tuổi sắp xỉ, cùng cô Yến khanh khí chất lại là hoàn toàn tương phản, cô Yến khanh thiên hướng với thanh lãnh, người này còn lại là ôn nhuận bề ngoài tốn nhã, tinh mắt lãng mục, rất có điểm khiêm khiêm quân tử hương vị. Cùng cô Yến khanh ở chung, Sẽ làm người không khỏi địa tâm sinh kiên kỵ, cùng hắn ở chung, tác tự đấy lòng mà làm người cảm thấy thực thư thái. Bởi vì vị này đàm tiên sinh ôn tồn lễ độ, lễ phép khiêm tốn, tướng mạo rất hiền lành, hứa hàm đối hắn ấn tượng không tồi, khách khí mà tiếp đài hắn. Đàm tiên sinh, uống trà. Hứa hàm đổ ly trà cho hắn, nói. Cảm ơn đàm Việt uống một ngụm hứa hàm mới vừa phao trà xanh, một cổ mát lạnh mùi hương tự nước trà hoàn toàn đi vào môi răng gian. Thanh lưu thanh nhã, tư vị chạy dài, Đàm Việt híp lại mắt nói, "Hảo trà." Đàm Tiên Sinh uống quán liền hảo. "Này trà cũng là chính ngươi làm." "Không, là ở trấn trên một nhà nhà máy liệu buôn nơi đó mua trà xuân, bất quá hiện tại không đến bán, muốn mùa xuân mới có." Đàm Tiên Sinh thích nói chờ hạ đưa một hộp cho ngài. Đàm Việt đạm cười gật đầu, "Đa tạ." Lúc này Kiều Naãn Na mang theo khẩu khẩu đi thân thích ra xuyến môn. Hứa hàm không cần mang mang hài tử, nàng cười cười nói, đàm tiền sinh trước ngồi ngồi xuống, ta đi ngoài ruộng đem rau dừa cho ngài trích lại đây. Đàm Việt nhất phái bình tĩnh mà nói, không đổi, chờ uống xong này trà, ta cũng cùng đi nhìn xem. Hứa hàm nhìn mắt bên ngoài, mới vừa hạ vũ, khả năng sẽ làm dơ ngài dạy. Không đáng ngại, hứa hàm thấy chính hắn đều không thèm để ý, cũng không nói cái gì, dù sao nàng vườn rau cũng không sợ nhân tham quan. Liên ngồi xuống hòa đảm càng hàn huyên vài câu. Chờ đam Việt trầm gì gì mà phẩm xong rồi trả, hai người mới cùng đi vườn rau. Tiêu tiểu thư, ngươi loại nhiều như vậy đồ ăn, ở bên này cũng không hảo bán đi. Đam Việt tham quan hứa hàm ra vườn rau, xem nàng tràn đầy hai vườn rau rau dưa củ quả đều thành thục, Phòng trừng thực mau liền phải lạ rớt, ngấm lại chúng nó mỹ vị, thập phần tiếc hận. Hứa hàm thở dài nói, ta cũng không biết chúng nó hội trưởng đến như vậy hảo chỉ có thể nhìn xem có thể hay không làm rau ngâm hoặc là phơi gọi món ăn làm. Khẩu khẩu tiểu bằng hữu đi tiểu uy lực thập phần hung mãnh vườn rau đồ ăn lớn lên cũng phi thường mau hành xanh u múc một tảng lớn, tặng hào chút cấp trong thôn hàng xóm, trường học bên kia cũng là lớn nhất cung ứng, nhưng như cũng còn có rất nhiều thừa. Hơn nữa mùa đông đúng là nông thôn trồng rau hảo mùa, mọi người đều một vườn một vườn đồ ăn, nhà nàng đồ ăn ngược lại càng không hào bán. Người trong thôn ăn không hết đồ ăn thích dùng để làm rau ngâm hoặc là phơi thành đồ ăn làm, rau ngâm còn hảo, xào đến ăn ngon rất ăn với cơm, nhưng đồ ăn làm hứa hàm là thật không thích, vô luận như thế nào lộng đều cảm giác có một cổ phơi hương vị. Đàm Việt ôn hòa mà cười nói, kỳ thật tiểu tiểu thư có thể không cực hạn với bán trong thôn, này đó rau dưa càng thích hợp bên ngoài người. Hứa hàm làm sao không biết bán cho bên ngoài người càng có bán đầu. Nhưng nàng nơi này là núi lớn chỗ sâu trong, không nói đến vận chuyển phí tổn, chờ vận qua đi sớm lặn rớt. Ta đang chuẩn bị chờ chấn trên chợ thời điểm, đưa điểm qua đi bán, nhìn xem doanh số như thế nào. Đàm Việt lắc đầu, quá phiền thoái, kỳ thật còn có lối tắt. Lối tắt? Hứa hàm ánh mắt sáng lên, tùy tay hái được mỗi người đại no đủ tây hồng thị, ân cần mà đưa cho đàm Việt một bộ cầu chỉ giáo thần thái. Đàm Việt dở khóc dở cười mà tiếp nhận cái kia Tây Hường Thị cầm ở trong tay, không tiếc tích mà cho nàng chỉ điểm bến mê. Ta xem các ngươi này chấn trên có ra nông ra nhạc sinh ý không tồi, ngươi đi đem rau dưa cung cấp nói xuống dưới, bọn họ đem nhà ngươi đồ ăn làm ra tới cấp khách nhân ăn, khách nhân ăn xong, ai cảm thấy cái này đồ ăn so với bọn hắn ngày thường ở trong thành ăn ngon ăn rất nhiều, liền sẽ sinh ra tưởng mua tâm lý. Ngươi nhân cơ hội du thuyết lão bản bán thuộc cũng bán sinh. Làm hắn không hưởng lực kiếm trung gian trên lệnh giá, không phải một chút bán được bên ngoài đi. Hứa hàm vừa nghe, đối Nga, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này. Thậm chí ngươi có tiền, có thể chính mình ở trấn trên khai một nhà tiệm cơm. Ta xem các ngươi trấn trên mấy năm nay ở phát triển khách du lịch, cái kia nghe nói còn rất linh miếu Nguyệt Lao không phải muốn sửa chữa xong rồi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có ngươi tưởng tượng không đến độc thân cầu tiến đến cầu nhân duyên. Đây chính là cái đại thương cơ à. Hứa hàm gom lại tóc nói, cái này cũng không dám suy nghĩ, đối với hiện giai đoạn ta tới giảng, tương đối không thực tế. Không không không, muốn thành công, ngươi nhất định phải dám tưởng, dám làm đàm việt làm thành công xí nghiệp ra diện thuyết dục lên đây. Đĩnh đặc mà nói, ta nếu là ngươi, ta không chỉ có muốn ăn cơm cửa hàng, ta còn muốn đem ta đồ vật làm thành phẩm bài, tỉ như hiện tại thực lưu hành mất nước rau dưa làm, nhà ngươi đồ ăn như vậy ăn ngon. Lại là màu xanh lục, hoàn toàn có thể đem cái này danh tiếng làm vang làm đại, trở thành cá nhân nhãn hiệu, có phải hay không? Đàm Việt nói này đó hứa hàm thật đúng là trước nay không nghĩ tới, gần nhất xác thật không sinh ý đâu vóc. Thứ hai rất nhiều đồ vật không dám tưởng, hơn nữa suy nghĩ quá nhiều, cố trước cố sau, nàng càng muốn một bước một cái dấu chân mà đem hiện có đường đi kiên định. Nhưng đàm Việt không giống nhau, làm thương nhân, hắn sát thật ánh mắt sâu xa, tùy tiện một vườn đồ ăn. Đều có thể nghĩ vậy sao xa địa phương đi. Lại còn có nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Hứa hàm phát hiện chính mình cư nhiên bị hắn nói được nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể dựa này làm giàu, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ta chính là không hiểu lắm làm buôn bán. Hứa hàm thành thật mà nói, nàng cảm thấy chính mình kỳ thật có ý tưởng, nhưng không thấy xa, không thể tưởng được như vậy xa địa phương. Ai cũng không phải trời sinh liền sẽ. Tiểu tiểu thư thông minh linh tú, học lên hẳn là không khó đàm Việt lấy ra một chương danh thiếp, triển lộ ra một cái có thể nói hoàn mỹ tươi cười. Tiểu tiểu thư có cái gì nghi hoặc, có thể cùng ta giao lưu. Nga, tốt. Hứa hàm đôi tay tiếp nhận danh thiếp, nhìn mắt kia trường cổ xưa tinh xảo danh thiếp, mặt trên viết danh hiệu thương phó tập đoàn chủ tịch. Cái này thương phó tập đoàn cũng thực quen mắt, nhưng hứa hàm trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra là ở chỗ nào xuất hiện quá. Có cái gì vấn đề sao? Đàm Việt thấy nàng nhìn danh thiếp phát ngốc, hỏi. Không hứa hàm cảm giác chính mình thất lễ, thu hồi danh thiếp nói, cảm ơn ngài. Không cần cảm tạ tiểu tiểu thư. Đàm Việt chính mình lái xe tới, trang tràn đầy một cốp xe rau dưa trở về, hậu tòa còn tắt điểm, giống như không chỉ có chính mình ăn, còn muốn bắt đi tặng người. Trước khi đi, đàm Việt lại ý vị thâm trường mà nhìn hứa hàm liếc mắt một cái, nói, tiểu tiểu thư. Chờ mong chúng ta lần sau tai kiến. Hứa hàm hướng hắn phất phất tay, đàm tiên sinh đi thông thả. Đàm Việt đi rồi, hứa hàm Mỹ tư tư mà đếm trong tay một chồng tiền mặt, tay tật mà bắt được ở nàng trước mắt lưu quá Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên vẻ mặt không vui mà bị vui vẻ hứa hàm ôm vào trong ngực một chất loát, người giống như thật sự có điểm linh a, muốn hay không phù hộ ta đem cái thứ hai nguyện vọng cũng thực hiện một chút. Hoàng Đại Tiên tử ra xúc thăng cấp vì ra sùn sau. Hứa hàm giải khóa cái kỹ năng mới, loát Hoàng Đại Tiên. Đừng nhìn Hoàng Đại Tiên là chỉ hoang dại trồn, trên người mao đặc biệt mềm mại, loát lên lông xù xù cùng cái bao quanh giống nhau, có thể thỏa mãn người đối với hết thể mao nhung động vật hướng tới. Hoàng Đại Tiên bị nàng xoa đến thẳng trận trắng mắt, cuối cùng, nó lao nhân ra một cái khó chịu hướng hứa hàm thả cái rắm Trôn thí đỉnh cấp khó nghe, có thể so với kịch độc, kiều vãn tình đường thúc bọn họ tới ngày đó buổi tối. Chạy chối chết nguyên nhân chi nhất, chính là bị Hoàng Đại Tiên xú thí hân. Hứa hàm bị vân đến hoài nghi nhân sinh. Hoàng Đại Tiên tắc nhân mạo phạm một nhà chi chủ vinh nghiêm, bị phạt một ngày đồ ăn. Hoàng Đại Tiên, ủy khuất gì vừa gờ. đam Việt buổi nói chuyện đối với hứa hàm dẫn dắt rất lớn, đương nhiên trước mặt giai đoạn nàng không đua đòi mà đi khai chính mình nông gia nhạc, quá lăn lộn hơn nữa không biết có thể hay không hành, nàng quyết định đi trước tìm kia ra nông gia nhạc lão bản chưa rửa theo đàm Việt theo như lời điều thứ nhất làm. Nông gia nhạc đối với rau dưa tiêu hao lượng kỳ thật cũng không tính phi thường đại, phỏng trường so trường học còn thiếu, nhưng nếu bọn họ lấy tới bắn nói, dù khách bên kia tiêu hao lượng liền khó nói, làm không hảo nàng một tháng xuống dưới, hơn nữa trường học bên kia sẽ có thượng vạn thu vào. Hứa hàm nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng theo thường lệ hái được một túi đồ ăn đi chấn trên, tìm kia ra nông gia nhạc lão bản. Nông gia nhạc lão bản là cái mập mạp nữ nhân, hứa hàm lời nói còn chưa nói xong, đối phương liền không khách khí mà đánh gãy nàng, chúng ta bên này không thiếu rau dưa, lấy đi lấy đi, ta không có thời gian cùng ngươi cãi cỏ. Lão bản, nhà ta đồ ăn thật sự so nhà người khác ăn ngon, không tin ngươi có thể trước thì ăn một chút. Nói, hứa hàm đệ căn dưa chuột qua đi, lại bị lão bản đẩy trở về, liền tính ăn ngon ta cũng không cần. Ngươi đi hỏi hỏi những cái đó khai khách sạn tiệm ăn vật muốn hay không, đừng ở ta nơi này hao phí thời gian. Hứa hàm không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nghĩ nghĩ nói, kia này túi rau dưa tặng cho ngươi đi, ta để tới cũng mệt mỏi thật sự, không bao giờ tưởng để đi trở về. Lão bảng nghe vậy đôi mắt tham lam mà sáng lên, nhìn mắt kia túi mới mẻ xinh đẹp rau dưa, nói, ngươi đưa chính là đưa, ta sẽ không đưa tiền. Hứa hàm cười nói, đương nhiên là tặng. Bất quá, đây là ta dây số, nếu ngươi ăn thực sự có yêu cầu, có thể tùy thời liên hệ ta. Lão bản đại khái là cầm nhân ra tay đoản tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là dỗi tay tiếp nhận tới. Hứa hàm không nhiều lắm làm dây dưa, thẳng đi rồi. Rời đi nông ra nhạc, nàng lại đi chấn trên nông đảo trạm cầm chuyển phát nhanh, đàm việt theo như lời mất nước rau dưa làm. Hứa hàm thật đúng là không ăn qua này ngoạn ý, lập tức lên mạng đi mua mấy hộp trở về thí hương vị. Lại bãi đủ một chút làm quá trình cùng công cụ, phát hiện trước mắt tốt nhất khô giáo máy móc, yêu cầu gần 4 vạn. Bần cung hạn chế hứa hàm sức tưởng tượng. Hứa hàm quyết định trước thi ăn một chút, sau đó dùng thổ biện pháp chế tác một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự ăn ngon. Bằng không như vậy không có chuẩn bị tùy tiện đầu tư, đến lúc đó không có tiêu thụ đường nhỏ, cái gì đều là bổng phí. Chờ nàng về đến nhà khi trời đã tối rồi, khẩu khẩu gần nhất trở nên đặc biệt dính nàng. Ban ngày chưa thấy được mụ mụ hắn, nhìn đến hứa hàm xuất hiện, hương phấn hoa tay múa chân đạo cầu ôm một cái, hứa hàm đi rửa tay không kịp thời ôm hắn, còn gấp đến độ khóc ra tới. Như thế nào như vậy dính người, ân. Hứa hàm đem hắn bế lên tới, tiểu gia hỏa vui vẻ mà hướng hứa hàm trong lòng ngược loạn cùng, rõ ràng mà nãi nghiện phạm vào. Trong nhà không người khác, hứa hàm cởi bỏ quần áo, cho hắn uy mãi. Xem khẩu khẩu gấp không chờ nổi mà hút lên. Hứa hàm vươn tay nhẹ bắn một chút hắn nộn nộn cái chán, nói cái gì tưởng mũ mụ rõ ràng là tưởng nhì nầy uống lên. Khẩu khẩu mới không để ý tới nàng, hút đến vẻ mặt thỏa mãn. Hắn là thật muốn ngươi, nhìn nhà của chúng ta ra môn một buổi trưa kiểu nãi mãi cười lắc lắc đầu, nói, chạm vạng thời điểm càng là vẻ mặt vì khuất, ta hỏi hắn có phải hay không tưởng mũ mụ hắn còn a a hai câu. Khẩu khẩu mau sau tháng lớn, đã có một chút nghe hiểu được nhân ra nói chuyện nhưng giới hạn trong đơn giản một ít lời nói, tỉ như đi ra ngoài chơi, ta ôm muốn hay không, phỏng trừng tưởng mụ mụ loại này từ ngữ còn không qua lý giải. Bất qua hứa hàm nghe xong vẫn là thật cao hứng, nàng tưởng tượng thấy tiểu gia hỏa vẻ mặt chờ đợi mà nhìn cửa nhà, chờ nàng thân ảnh xuất hiện bộ dáng, nội tâm một mảnh mềm mại. Hứa hàm lập tức hào phóng mà quyết định không so đo này, tiểu phôi đản rốt cuộc là tưởng nàng vẫn là tưởng nãi vấn đề, túi người hôn hôn hắn gương mặt Khẩu khẩu phun ra trong miệng ngãi, đầu, hưng phấn mà a một chút, vươn tiểu chảo chảo muốn chảo nàng mặt. Hứa hàm minh bạch đây là hắn muốn ý tứ, đem mặt thấp hèn đi, khẩu khẩu thỏa mãn mà ôm nàng mặt, gặm nàng vẻ mặt mang lại vị nước miếng. Hứa hàm dở khóc dở cười, tiểu hài tử hiện giai đoạn nói như vẻ năng lực quá cường. Ta qua trận muốn đi tranh trong thành, xem ra không thể không đem cái này phiền toái nhỏ quỷ mang lên. Tiểu nãi lại sử sốt. Ngươi muốn đi trong thành làm cái gì? Ít thị bên kia tiền thuê nhà đến kỳ, ta nghĩ dù sao cũng không được, dứt khoát đem phòng ở lui rớt, đem hữu dụng đồ vật thu thập gửi lại đây. Hứa hàm lúc trước đi thời điểm, bởi vì trước chủ mới vừa giao nửa năm tiền thuê nhà, chủ nhà còn không cho lui, hứa hàm không có cách nào, đành phải nhậm phòng ở ở nơi đó phóng, đi theo kiểu mãi mãi trở về Đông Dương Thôn. Bởi vì lúc ấy chỉ đơn giản thu thập một chút liền đi. Trong nhà còn có không ít đồ vật, hứa hàm tính toán qua đi lui phòng, thuận tiện đem đồ vật xử lý, bán bán ném ném, hữu dụng chuyển phát nhanh trở về. Vốn dĩ nàng tưởng khẩu khẩu lưu tại trong nhà, nàng lưu một chút lại ở nhà, hơn nữa sữa bột cùng phụ thực, nàng hôm nay đi ngày mai hồi, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng xem hiện tại này tình hình, khẩu khẩu non nửa thiên không gặp nàng liền nghĩ đến hoảng, hứa hàm suy xét một chút, quyết định vẫn là đem hắn mang lên đi. Kiều nãi nãi nghe nói nàng không phải trở về thành đi thường chú, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nông gia nhạc lão bản buổi tối liền liên hệ hứa hàm. Nay sóng vả mặt tới bay nhanh, buổi chiều còn vẻ mặt không vui đuổi người nông gia nhạc lao bản vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ muốn mua nàng đồ ăn, nhưng nàng vẫn luôn ở keo kiệt bùn xỉn ma ép giá tiền. Tỷ như súp lơ, hứa hàm ngày thường bán có thể bán được 4 đồng tiền một cân, đối phương lăng là muốn áp đến một khối năm. Còn nói cái gì nàng ở trong trấn Ôn Liều Gieo Trồng Hộ bên kia nhập hàng, tiện nghi khi súp lơ đều là một đồng tiền một cân. Hứa Hàm Đại khái hiểu được, bọn họ loại địa phương này không giống trường học không hoa chính mình tiền cho nên không so đo phí tổn. Bọn họ chú ý chính là lợi nhuận. Tỷ như ngày thường ở Ôn Liều Gieo Trồng Hộ bên kia mua, khẳng định đều là mua một ít bán không ra đi cái loại này đồ ăn, có thể tỉnh tắc tỉnh cho nên nàng ngay từ đầu tới cửa thời điểm mới có thể tao xú mặt cự tuyệt. Nhưng ngày thường này đó nông ra nhạc đồ ăn lại quý đến thái quá, một mâm xào rau dưa, có thể bán được 18 thậm chí 22 giá cả, này phí tổn căng chết tam đồng tiền. Hứa hàm không ngại bọn họ kiếm được nhiều, dù sao cũng là cá nhân bản lĩnh, nhưng nghĩ đến bọn họ kiếm như vậy nhiều dưới tình huống còn tới như vậy áp bức nàng loại này vất vả gieo trồng nông hộ, trong lòng khó tránh khỏi ý nan bình. Từ lão bản, ta đồ ăn nhiều nhất so ngày thường thấp 2 phần 5 giá cả bán cho ngươi, lại nhiều liền không có. Nếu từ lão bản cảm thấy không ổn, vậy khi ta buổi chiều kia tranh không có đã tới đi." Từ lão bản nói, lại làm một thành, 3 phần 5 thế nào? Đại muội tử, đầu năm nay đại gia kiếm ít tiền đều không dễ dàng, đại gia cho nhau làm điểm lợi, ngươi nhạc ta nhạc đại gia nhạc, có phải hay không? Ai cùng ngươi ngươi nhạc ta nhạc đại gia nhạc, Hứa hàm Nội tâm cười lạnh. Ngoài miệng cùng nàng cái cọ nói, ngượng ngung a từ lao bản, nếu làm nhiều như vậy, còn chưa đủ ta bên này đi chấn trên đưa hóa lộ phí tiền, này đã là ta có thể làm ra lớn nhất ngược bộ, nếu lại nhiều, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Từ lao bản tựa hồ không kiên nhẫn, lấy ra khách hàng mua đồ vật quen dùng kia một bộ, nói, dù sao ta giá liền bãi tại nơi đó, tiểu tiểu thư nhìn xem bán hay không đi, ta bên này vội, trước treo, tiểu tiểu thư nghĩ kỹ rồi có thể cùng ta liên hệ. Hứa hàm xúc động khi cũng là hành động theo cảm tình, trực tiếp lược điện thoại. Nhìn cái cỏ 10 phút trò chuyện khi trường, hứa hàm cười khổ, giống như bị nàng làm tạp. Trước kia xem tiểu thuyết khi, nhìn đến nữ chủ nhóm xuyên đến các loại thế giới, đều bình tĩnh tự giữ, một đầu vóc lôi buôn bán, đầy mình tao thao tác, tới rồi nàng nơi này. Ngạch, không nói cũng thế. Cũng không biết nếu hôm nay này điện thoại đổi thành đàm Việt tới nói, hắn sẽ như thế nào cùng nhân ra nói. Có thể nói hạ mấy thành tới. Hứa hàm nhịn không được lấy ra đàm Việt cho nàng tấm danh tiếp kia, nhìn đến mặt trên chẳng những có số điện thoại, còn có số hệ trạng. Nàng nhớ rõ đàm Việt nói có thể tìm hắn giao lưu. Không bằng, thêm cái hệ chặt hỏi một chút. Hứa hàm nói làm liền làm, cầm lấy di động lục soát ra đàm Việt hệ trạng, điểm tăng thêm. Không trong chốc lát, bên kia liền thông qua. Đàm Việt, tiểu tiểu thư. Hứa hàm, là lạp, nói tổng. Có hay không quấy rầy ngài nghỉ ngơi? Đàm Việt, sao có thể, xuống về đêm vừa mới bắt đầu đâu, có việc sao? Hứa Hàm, ta đem nông gia nhạc sinh ý nói tạm. Đàm Việt, này cũng có thể nói tạm a, ngươi cùng ta nói nói tình huống. Hứa Hàm nhìn đến này cũng có thể nói tạm, có điểm ngượng ngùng, liền đem cùng lão bản cái cọ trải qua toàn bộ đều nói cho hắn. Đàm Việt bên kia một hồi lâu không động tĩnh. Hứa Hàm đi cấp khẩu khẩu thay đổi chứng tạm. Trở về nhìn đến đàm Việt đã hồi lại đây, là điều giọng nói. Hứa hàm cơ lạc mở, đàm Việt ôn nhuận thanh âm tự trong điện thoại mặt tràn đầy ra tới, tràn ngập ở nàng yên tĩnh trong phòng, làm người nhịn không được sinh ra mạc danh sắc ý, hứa hàm đè ép háp chính mình giống như nóng lên mặt, nghe đi xuống. Đàm Việt, ngươi này ngay từ đầu định vị liền sai rồi, nếu ngươi rau dưa so ôn lều ăn ngon, làm mọi người đều như vậy thích ăn, ngươi có thể trực tiếp ở giá cả thân trên hiện. Thì như ngươi nói súp lơ, ngươi liền bán nàng 6 đồng tiền một cân, nàng mới có thể cảm thấy nhà ngươi đổ vật càng hiếm lạ, càng có giá trị, người tiêu phí tâm lý cứ như vậy, cảm thấy càng quý càng tốt. Hứa hàm, nghĩ đến vị kia mập mạp nữ lao bản keo kiệt bùn xỉn, vẻ mặt tái chiếm tiểu tiện nghi bộ dáng, hứa hàm nghiêm trọng hoài nghi này pháp tính khả thi. Hứa hàm cung cấp đối phương phát giọng nói, cái kia lão bản rất keo kiệt, chưa chắc sẽ mua ta trứng. Hơn nữa ta hiện tại đã nói tạm, lại tăng giá giống như cũng không hiện thực. Đàm Việt thực mau trở về một cái lại đây, mới hai giây, hứa hàm cơ lạc mở nghe, lại là một cái trêu chọc đàm Việt thanh âm mang theo ý cười, người thanh âm này, không đi làm ca sĩ đáng tiếc. Kiều văn tình chính là trong truyền thuyết người mỹ thanh ngọt điện phạm, nàng thanh âm thực dẻo dắt linh động, trong truyền thuyết có thể làm người lỗ thai mang thai thanh âm. Hứa hàm trong lúc nhất thời đều ngượng ngùng phát giọng nói, cho hắn gõ tự qua đi, nói tổng đừng rêu cơ ta, cho ta điểm lối buồn bàn bái. Đàm Việt bên kia vẫn luôn biểu hiện đối phương đang ở nói chuyện. Hứa hàm kiên nhẫn chờ hắn phát lại đây, lập tức cờ lật mở. Đàm Việt, nếu kia nông ra nhạc láo bản không lại quay đầu lại tìm ngươi, ngươi liền tìm trở về, dựa theo nàng giá cả bán cho nàng, chờ đến nàng đem cái này danh tiếng đẩy ra đi, mọi người đều thích ăn nhà nàng rau dưa khi, ngươi đi theo nàng nói bán mới mẻ rau dưa vấn đề. Đến lúc đó ngươi đem giá cả trực tiếp kéo trở về, cái này chính là ngươi cho nàng bãi ai muốn hay không sắp mặt, nàng khẳng định cự tuyệt không được cái này dụ hoặc. Đàm việt, đến nỗi hiện giai đoạn tiền, ngươi coi như thành làm tuyên truyền phí, nhân ra vì cho chính mình nhãn hiệu đánh quảng cáo, đều là mấy chục vạn thượng trăm vạn tạp, ngươi cái này cũng liền mệt cái trăm tới khối, như vậy tưởng tượng, có phải hay không thoải mái? Hứa hàm. Hình như là đam việt lời này làm hứa hàm bế tắc giải khai, kỳ thật nông ra nhạc rau dưa tiêu hao cũng không sẽ phi thường đại, so trường học nhà ăn giảm rất nhiều, cho nên nàng cũng không tính quá mệt, mấu chốt là mượn lao bản tay đem chính mình sản phẩm đẩy ra đi cái này tao thao tác. Hứa hàm cảm thấy sao biển, đem nông ra nhạc bên này sự tình thu phục lúc sau, hứa hàm không sai biệt lắm muốn nhích người đi ý thị, trong nhà bên này từ kiểu nãi nãi chiếu cố. Bởi vì nông gia nhạc bên kia cách 3 ngày mới đưa một lần qua đi, hứa hàm làm tiểu nãi nãi làm trong thôn đi học trợ hỗ trợ mang một chút, lần sau nàng chính mình cũng đã trở lại. Kiều vãn tình tuy nhân phẩm không sao tích, cũng không phải hoàn toàn không bằng hữu, nàng có cái khá tốt khuê mật kêu đường hờ hờ, hứa hàm trở về này đoạn trong lúc vẫn luôn cùng nàng có liên hệ. Lần này qua đi, nàng cũng siêu cấp vui vẻ, hứa hàm nghĩ rau dưa nàng ôm hài tử, đại khái là không hảo mang. Liền chính mình dựa theo trên mạng biện pháp, dùng lò nướng làm điểm rau quả làm. Nàng tuyển đậu bắp, cà rốt, đông cải xanh, khoai lang tím, khoai tây chờ rau dưa, cùng với quả táo chuối chờ loại trái cây, trước nướng một mâm thí hương vị. Lò nướng tốc độ rất chậm, muốn vài tiếng đồng hồ, trên đường hứa hàm một lần nghe lò nướng chuyển đến nướng rau dưa vị chảy nước miếng, cảm thấy không nướng làm giống như cũng khá tốt ăn. Chờ đến rốt cuộc nướng hảo. Hứa hàm gấp không chờ nổi mà mặc vào cách nhiệt bao tay, đem nướng bàn mang sang tới, chính mình trước đến một cái. Kết quả thế nhưng thập phần không tồi, rau dưa đều nướng đến xốp giòn thanh hương, nhà bọn họ rau dưa vốn dĩ liền đặc biệt ăn ngon, nướng làm lúc sau hương vị một chút không sói mòn, ngược lại càng nhai càng cảm thấy vị mỹ ngọt lành, so nàng ở trên mạng mua những cái đó ăn ngon rất nhiều. Đặc biệt là đậu bắp, hứa hàm không lớn thích ăn đậu bắp này ngọn ý, cảm giác vị hoạt hoạt quái quái. Nhưng nàng làm muối nướng đầu bắp vị giòn sảng, ngay ở trong miệng, cùng ăn khoai lát giống nhau giòn, hoàn toàn đã không có dính hoạt. Mấu chốt là nướng ra tới như cũ là xanh mượt một mầm, không có biến hoàng biến tiêu, lệnh người ngón trỏ đại đậu. Yêu nãi nãi cùng tới trong nhà xuyên môn lý thẩm đều tỏ vẻ ăn rất ngon, liền bởi vì lần trước bị phạt đồ ăn, cùng nàng náo loạn mấy ngày mâu thuẫn không để ý tới nàng hoàng đại tiên, đều vì ăn rau quả làm ép dạ cầu toàn, phiên cái bụng cho nàng loát. Hứa Hàm dứt khoát nhiều nướng điểm, hàng khẩu ngọt khẩu đều làm, tặng lý thẩm cùng Chu Á Di bọn họ một chút, trong nhà để lại điểm cấp tiểu nãi nãi ăn, khắc tác toàn bộ trang bình, mang theo đi trong thành. Một người mang theo cái hài tử ngồi xe phi thường mệt, Hứa Hàm cắn răng một cái, mua trương phi về máy bay qua đi. Khi cách nửa năm, lại bước lên này phiến nàng chỉ nghỉ chân hơn một tháng thổ địa, Hứa Hàm nội tâm là không hề dao động. Đường hờ hờ đến sân bay tiếp nàng, nàng chính mình mua xe. Lái xe lại đây tiếp nàng. Ta đi, Tiêu văn tỉnh, ngươi không phải trở về chồng cho sao, vì cái gì một chút không thay đổi hắc ga a a a đường hờ hờ nhìn đến nàng trắng nón như cũ, tức khắc trong lòng không cân bằng, vì cái gì ta cảm giác đèn huỳnh quang đều có thể phơi hắc ta. Hứa hàm ngày thường sẽ làm một chút phòng phơi thi thố, hơn nữa mùa đông dương quang cũng không tính mãnh liệt, sắc thật không bị phơi hắc, ngược lại trở về lúc sau tu dưỡng thể sắc và tinh thần. Lại nhân sinh hoạt ở sơn hảo thủy tốt nông thôn, làn da càng tinh tế bóng loáng. Bởi vì muốn ra cửa, nàng hôm nay hơi chút hóa điểm trang điểm nhẹ, cả người tức khắc sáng ngời thanh lệ lên, thời thượng cả mười phần, một chút đều không giống như là đến từ nông thôn thôn phụ. Khu khu, hứa hàm trái lương tâm an ủi nàng, kỳ thật ta không thế nào xuống đất, đều ở nhà mang hoa. Ngươi đừng lừa ta lạc, ta liền nói nói, ai ai, khẩu khẩu tỉnh ra, hắn hảo đáng yêu ta có thể ôm một cái hắn sao. Đường hờ hờ nhìn đến nàng trong lòng ngực từ từ chuyển tỉnh khẩu khẩu, ánh mắt sáng lên, khẩu khẩu mềm mãi bao quanh, đặc biệt đáng yêu, tùng mắt nhỏ một bộ muôn có ngủ hay không bộ dáng, càng làm manh tạc đường hờ hờ thiếu nữ tâm. Hứa hàm chính ôm đắc thủ toàn, đương nhiên, mẹ nuôi nhưng đến hảo hảo ôm một cái, chờ hạ không được ngại mệnh tay. Đường hờ hờ vui vẻ mà từ nàng trong tay tiếp nhận khẩu khẩu, khẩu khẩu tuy rằng dính mụ mụ nhưng là cũng là không chọn người ôm cái loại này. Hắn bị đường hờ hờ ôm lại đây, chớp ngập nước đôi mắt không hề chớp mắt mà xem nàng, đường hờ hờ đầu hắn, khẩu khẩu là cái thực cái cùng nhân ra hô động hải tử, tùy tiện một treo đùa, sâu ngủ liền bị cưỡng chế di rời, hương phấn hoa tay múa chân đạo. Đường hờ hờ không như thế nào ôm quá hải tử, trên tay kính không đủ, khẩu khẩu như vậy vừa động, một chút không ôm lấy, khẩu khẩu đầu liền hướng trên mặt nàng đánh tới, đường hờ Hờ không phòng bị Đỏ thấm môi không nghiêng không lệch mà thân ở khẩu khẩu trên chán, ấn cái tiêu chuẩn em mở môi. Đường hờ hờ. Hứa hàm. Hứa hàm xem nhà mình nhi tử trên chán cái kia môi lớn ấn, dở khóc dở cười mà tìm khăn giấy cho hắn sát, nói, ngươi cái này quái a gì đừng chiếm ta nhi tử tiện nghi được không, hắn còn chỉ là cái hài tử. Ta không phải, ta không có, rõ ràng là ngươi nhi tử phi lệ ta. Khẩu khẩu nhất định yêu thầm ta. Có phải hay không, khẩu khẩu. Đường hờ hờ chiều khẩu khẩu làm mặt quỷ một chút, khẩu khẩu tức khắc cười khanh khách lên. Ba người cười cười nháo nháo trên mặt đất đường hờ hờ xe, bởi vì sân bay ly Tiểu vãn tỉnh phía trước thuê phòng ở gần, liền đi trước nàng nơi đó. Chủ nhà biết nàng muốn lại đây, bởi vì bị cô Yến khanh giao phó, ân cần mà cho hắn trợ lý Vương Kiêu gọi điện thoại, nói cho hắn kiểu vãn tỉnh đã trở lại. Vương Kiêu vừa vặn liền ở cô Yến khanh bên người. Bởi vậy cô Yến Khanh cũng biết việc này. Hào xảo bất xảo chính là cô Yến Khanh cũng vừa vặn đem chính mình đường chất đưa về Ý Thị, trước mắt liền ở thành phố, nghĩ nghĩ, hắn làm vương, tiêu đẩy rất hôm nay hành trình, đánh xe đi trước tiểu vãn tình ra. Hắn ba tuổi đại đường chất gián hắn, một hai phải đi theo cùng nhau, cô Yến Khanh cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, liền đem hắn mang lên. tiểu vãn tình đồ vật cũng không nhiều, bởi vì nàng muốn phản quyền phụ quý. Cần thiết chính mình có vẻ thực xa hoa, sở hưu muốn mua chút chết quý hàng hiệu bao bao, quần áo cùng đồ trang điểm trở. Nàng thu vào liền nhiều như vậy, liền tính là tiên nữ mỗi ngày uống sương sớm, cũng mua không nổi nhiều ít. Khẩu khẩu đã ngủ rồi, hứa hàm đem hắn phóng phòng trên giường ngủ, hai người cùng nhau hợp lực, đem còn muốn đồ vật thu thập hảo, chờ hạ làm chuyển phát nhanh lại đây thu là được. Khác đường hờ hờ yêu cầu đưa cho đường hờ hờ. Đường hờ hờ không muốn hứa hàm tính toán nhìn xem có thể hay không bán đi, còn có một ít coi như rác rửa rửa sạch rớt. Vốn dĩ hứa hàm đi thời điểm dọn đi rồi một bộ phận đồ vật, hai người lại tay chân thực mau, không bao lâu liền lộng xong rồi, hứa hàm cấp chủ nhà gọi điện thoại làm nàng lại đây thoái tô. Lúc này khẩu khẩu cũng tỉnh, hứa hàm cho hắn bế lên tới đổi tạ giấy, đường hờ hờ xem nàng động tác quen thuộc bộ dáng, trong lúc nhất thời có điểm cảm khái. Ta thật sự trước nay không nghĩ tới ngươi sẽ về quê đi phát triển, ta cho rằng ngươi muốn ở chỗ này cùng cô Yến khanh khái đến thiên hoang địa lao đâu. Hứa hàm vẫn là kia cũ kỹ lửa gạt người lý do thoái thác, mang thai lúc sau lòng ta thái thay đổi rất nhiều. Ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ a? một nữ nhân mang theo hải tử, ngươi cũng biết. Hứa hàm đương nhiên biết một nữ nhân mang theo hải tử không dễ dàng, nhưng trước mắt mới thôi nàng cũng không có càng tốt biện pháp, nói. Đi một bước xem một bước bái. Ngươi có hay không nghĩ tới làm cố Yến khanh. Đem hải tử nhận trở về. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Tiêu vãn tình 25 tuổi sinh nhật đều còn không có quá. xác thật còn thực tuổi trẻ. Mang gái con chồng trước. Phòng trừng toàn thế giới đều không thể lý giải nàng ý tưởng. Vẫn là đường hờ hờ ngữ khí có điểm do dự. Ngươi nói hắn còn chưa từ bỏ ý định A. Sao có thể? Ta sớm không kia tâm tư. Hứa hàm cấp khẩu khẩu mặc tốt ta giấy, khẩu khẩu có điểm không chịu phối hợp xuyên quần, chân nhỏ vẫn luôn đạo, hứa hàm dối tay vô vô hắn tiểu thí thí, lại xoa xoa hắn bụng nhỏ, khẩu khẩu cho rằng hứa hàm cùng hắn chơi, vui vẻ mà cười Khanh khách, lộ ra mới vừa mạo hai cái tiểu nhọn nhọn tiểu giang sữa. Hắn cười tay chân liền mềm xuống dưới, hứa hàm tay chân lanh lẹ mà cho hắn mặc xong rồi quần, nàng thấy đường hờ hờ còn ở muốn nói lại thôi, thật sự không nghĩ tiếp tục cái này đề tài nghĩ nghĩ, hứa hàm nói, ta trong bao mang theo chút chính mình làm rau quả trải qua tới, ngươi nếm thử xem được không ăn. Đường hờ hờ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, từ nàng ba lô nhảy ra nàng làm rau dưa làm, dùng tờ lặt tiệp bình phong, đường hờ hờ vừa thấy đều là chút lục lục rau dưa, không mang theo thịt nhìn ra cũng không cay, thoạt nhìn một chút hương vị đều không có. bất quá nàng vẫn là mở ra, lấy ra một khối khoai lang tím làm, nhai hai khẩu, ánh mắt sáng lên hoa, wow, ăn ngon. Hứa hàm ngẫu nhiên khoác lác, cùng nàng thổi chính mình loại đồ ăn thật tốt ăn, đường hờ hờ còn cảm thấy nàng nói ngoa, rốt cuộc ai không ăn qua nông ra đồ ăn, ăn nhiều cũng liền cái kia vị, hơn nữa trong thành đồ ăn càng tươi mới càng phong phú. Nhưng hôm nay nàng ăn một lần, lập tức liền đổi mới. Là thật sự ăn ngon. Người chừng nào thì tay nghề trở nên tốt như vậy đường hờ hờ một bên ăn đến ca ca rung động, một bên còn không quên làm nhảm. Này đồ ăn chính là chính ngươi loại sao, hoa, wow, hảo giòn hảo ngọt. Đúng vậy, ta không phải nói ta trở về trồng rau sao. Hứa hàm nói, kéo ra quần áo cấp khẩu khẩu yên mãi, khẩu khẩu lại bị đường hờ hờ trong miệng ăn đổ vật hấp dẫn, thấy nàng ăn đến như vậy hương, một chút đều không nghĩ uống ni nảy, nhìn đường hờ hờ trên tay đồ vật, nước miếng ràng rùa. Di, khẩu khẩu đây là muốn ăn sao? Đường hờ hờ nhìn đến hắn biểu hiện, hiếm lại hỏi. Hắn như vậy tiểu cư nhiên sẽ thèm. Ta vẫn luôn cho rằng như vậy tiểu nhân hải tử chỉ biết uống mãi đâu. Tiểu hải tử rất nhiều đều thực thèm, nhìn đến cái gì đều muốn ăn một chút hương vị. Hứa hàm từ nàng trong tay cầm căn khoai lang tím điều cấp khẩu khẩu, hắn nha mới trưởng ra tới một chút, còn sẽ không cắn, cũng còn không hiểu cắn, chỉ biết giống uống mãi giống nhau toát điểm đường phân ăn. Khẩu khẩu vui vẻ mà hàm chứa khoai lang tím điều một mặt toát, hứa hàm cười điểm điểm mũi hắn. Tiểu thèm yêu. a nha. Khẩu khẩu nhìn đến hứa hàm đậu hắn, hưng phấn mạc ê Khẩu khẩu mới 6 tháng, hiện tại sẽ phát âm rất đơn giản, chỉ biết bản năng dùng miệng phát ra hắn sẽ, liền nói như vẹn đều còn không có học được. Hứa hàm dứt khoát đậu hắn, giữ chặt hắn tay nhỏ, đây là nơi nào tới tiểu xoái ca nha. Cười đến như vậy cao hưng có phải hay không có cái gì chuyện tốt nha. Khẩu khẩu cũng không nghe hiểu được nàng lời nói. Bất quá hứa hàm cùng hắn giao lưu hỗ động, hắn liền sẽ ngẫu nhiên cấp nở rộ cái đại đại tươi cười, thực nề tình. Đúng lúc này, nhà bọn họ trông cửa vang lên. ân chủ nhà nhanh như vậy liền tới đây sao, ta đi khai. Đường hờ hờ buông đồ ăn vặt vại đi mở cửa, ngoài cửa lại không phải này đống lâu cái kêu béo béo lùn lùn chủ nhà, mà là cái không quen biết nam nhân. Mang cái này tiểu hài nhi, nam nhân sinh đến thập phần anh Tuấn, dáng người thon dài. Cũng không biết là nơi nào rơi xuống tuyệt thế đại xoái ca. Đường hờ hờ cũng không nhận được Cố Yến Khanh. Gì? Thiên sinh xin hỏi người tìm ai? Kiều Văn Tình, là ở nơi này sao? Nam nhân cho người ta cảm giác có điểm. Ác bách, đường hờ hờ nói, là, đúng vậy, ngươi là. Nàng một cái bằng hữu, nàng ở sao? Ở xem đối phương không giống như là người tới không có ý tốt bộ dáng, lại là vị tuyệt thế đại soái ca. Nhan hảo dáng người bồng, đường hờ hờ gật đầu nói, hoàn toàn không biết đã đem nhà mình khuê mật cấp bán đứng. Hứa hàm đem kéo ra huy mãi quần áo khấu hảo, ngẩng đầu nhìn đến người tới khi sửng sốt một chút, theo sau như mày, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, hắn như thế nào biết nàng tới bồn thị, hơn nữa hảo xảo bất xảo mà bắt được đến nơi đây tới. Nghe nói các ngươi lại đây, ta đến xem khẩu khẩu. Cô Yến Khanh ánh mắt chuyển tới khẩu khẩu trên người. Khẩu khẩu lần trước gặp qua cô Yến Khanh, tựa hồ còn nhận được hắn, vừa thấy đến hắn liền a a hai tiếng, chiều hắn vươn tiểu béo cánh tay, một bộ cầu ôm một cái bộ dáng Hứa hàm! Người cái này không biết cố gắng vật nhỏ. Đường hờ hờ ý thức được không khí không thích hợp, lúc này mới chú ý tới khẩu khẩu mặt mày cùng trước mắt người có điểm giống, mới ý thức được, vị này sợ sẽ là làm nàng khuê mật bị mê đến thần hồn điên đảo cô Yến Khanh cố tổng. Này. Cho nên hiện tại là cái gì có chuyện Đường hờ hờ thấy bọn họ Chi gian không khí không quá thích hợp lặng lẽ phun ra hạ đầu lưỡi, Lấy quá vừa mới ăn rau dưa làm Làm bằng quan Cô Yến Khanh nhìn đến khẩu khẩu bộ dáng Khỏe mắt nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười Tiến lên hai bước nói Ta ôm một cái hắn Hứa hàm không cần trả lời Ăn cây táo Rào cây sung vật nhỏ hơn phân nửa cái thân mình đã dỏ ra đi Ai Nam đại bất trung lưu à Hứa hàm ở trong lòng yên lặng mà cảm thán, tùy ý cô Yến Khanh đem người ôm qua đi. Cô Yến Khanh sẽ không ôm ngủ tiểu hải tử, khẩu khẩu như vậy tung tăng nhảy nhót nhưng thật ra ôm thật sự thuận tay, khẩu khẩu trừng mắt mắt nhỏ tò mò mà xem hắn, hắn còn có thể đều ra một bàn tay nhéo nhéo khẩu khẩu đỉnh tiểu tiểu chót núi Khẩu khẩu hiển nhiên cũng thích cùng cô Yến Khanh hô động, bị hắn một đầu, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Lúc này, cùng cô Yến khanh cùng nhau tới cái kia tiểu Nam Hải lôi kéo cô Yến khanh tay áo, cô Yến khanh túi đầu xem hắn, làm sao vậy, uyên uyên, Còn ở đau lòng với nhi tử không biết cố gắng hứa hàm đống nhiên ngẩng đầu. uyên uyên, cố Minh uyên, Nàng mới đem lực chú ý phóng tới cô Yến khanh một đạo tới cái kia tiểu Nam Hải trên người, tiểu Nam Hải thoạt nhìn 4 năm tuổi bộ dáng, tóc hơi hoàng, ngũ quan tinh xảo mà lập thể, nàng nhớ rõ trong sách có nói, Nam chủ mãi mãi là người nước Pháp, là con lai. Chỉ là sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải như vậy hảo, thân thể có điểm hư. Cùng trong sách nói Cố Minh Nguyên khi còn nhỏ thân thể không được tốt, thường xuyên sinh bệnh hoàn toàn ăn cướp Giờ phút này Cố Minh Nguyên vẫn là căn tiểu đậu nha, một chút không có thuộc về nam chủ cuồng bá khóc nguyên điếu, mắt trông mong mà nhìn đường hờ hờ trong tay rau dưa làm ăn vặt, vẻ mặt muốn ăn bộ dáng Đường hờ hờ chú ý tới tiểu hải tử ánh mắt, cầm trong tay bình đưa qua đi. Tiểu bằng hưu ngươi cũng muốn ăn sao. Cố Minh Nguyên sợ hãi mà nhìn Cố Yến khanh liếc mắt một cái, được đến hắn gật đầu đáp ứng sau, mới dám tiếp nhận tới, vói vào đi cầm khối bông cải xanh bỏ vào trong miệng, theo sau ánh mắt sáng lấp lánh mà nói, hảo hảo ăn. Cố Yến khanh dơ tay sủng nịch mà xoa xoa đầu của hắn. Hứa hàm sốt ruột mà nhìn này một phòng người, tâm tình phức tạp. Không thể tưởng được liền như vậy chính diện mà cùng nam chủ mới vừa thượng. Cố tình nhà nàng không biết thế sự ngốc nhi tử bị cô Yến khanh ôm, còn nghiêng đầu coi Trừng Minh Nguyên, ăn đến cảm thấy mỹ mãn cô Minh Nguyên ngẩn đầu xem hắn, cho rằng hắn muốn ăn, bắt cái đầu bắp cho hắn, tiểu gia hỏa còn cười khanh khách tránh ở cô Yến khanh đầu vai, cùng hắn chơi tàng miêu miêu. Như thế nào đột nhiên sự tình liền phát triển trở thành như vậy đâu. Cô Yến khanh thấy hứa hàm nhìn trầm chầm, chầm cô Minh Nguyên, vẻ mặt không thoải mái, sờ sờ cái mũi nói, hắn là ta cháu trai. Cô Minh Nguyên. Hứa hàm nghe cô Yến Khanh lời này, nói là giới thiệu, càng như là cùng nàng giải thích đối phương không phải con của hắn giống nhau. Đáng tiếc hứa hàm trong lòng lộn xộn, không rảnh đi thể hội thâm trình tự ý tứ, nhàn nhạt mà nói, Nga. Cô Yến Khanh nhìn quanh liếc mắt một cái quanh mình bị thu thập đồ tốt, nhàn nhạt hỏi, ngươi là tính toán hoàn toàn rời đi ý thị. Hứa hàm nội tâm không sảng khoái, nói chuyện cũng không khách khí, bằng không đâu, ngươi lại không cười ta. Ta lưu lại nơi này có ý tứ gì? Hôm nay một chút đã bị hứa hàm liêu đã chết, đang ở xấu hổ gian, chung cửa lại một lần vang lên. Đường hờ hờ đi mở cửa, lúc này thật là chủ nhà tới, nàng nhìn chung quanh một chút một phòng người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến ôm hải tử cô Yến Khanh, vội cười nói, ngài cũng ở a. Hảo, cô Yến Khanh vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này pha án, rõ ràng chính là vị này chủ nhà cáo mật. Cô Yến Khanh hơi gật đầu một cái. Hứa Hàm đối vị này chủ nhà ấn tượng vốn dĩ liền không tốt, biết nàng nhiều chuyện mật báo cấp cô Yến Khanh, liền càng không sắc mặt tốt, ngữ khí đạm mạc mà nói, "Chủ nhà, ngươi đem phí điện nước tính một chút, còn có ta siêu thuê số trời, tiền thế chấp là không lùi đúng không?" Bởi vì Hứa Hàm trong lúc nhất thời không tìm ra thời gian lại đây, siêu thuê non nửa tháng. Hứa Hàm trọng sinh đến kiệu vạn tỉnh trên người khi, bọn họ mới dọn tiến vào không hai ngày. Mới vừa ký một năm ước, hơn nữa thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, cái này phòng ở là tiêu chuẩn 2 phòng một sảnh, mang phòng bếp toilet, 1 tháng tiền thuê nhà 2.500, áp tam pho 6. Khi đó tiểu vãn tỉnh đem tiểu nãi mãi tiếp nhận tới chiếu cố nàng, trước kia nàng cái kia độc thân tiểu chung cư liền trụ không được, mới đổi đến nơi đây tới, nàng mới từ cố yến khanh bên kia được 20 vạn tiền. Lại thêm cảm thấy chính mình sinh hạ hài tử sau không sai biệt lắm liền có thể gả vào hà môn, bởi vậy ra tay rộng rãi, như vậy nhiều tiền thuê nhà đôi mắt cũng chưa chấp một chút liền trả giá đi. Sau lại hứa hàm cùng tiểu ngãi nãi hồi nông thôn, vốn dĩ cùng chủ nhà thương lượng đem phòng ở lui rớt, lại lui điểm tiền thế chấp cùng một bộ phận tiền thuê nhà, kết quả chủ nhà ác thanh ác khí mà tỏ vẻ một phân tiền không lùi, làm nàng có bản lĩnh báo nguy, nàng không sợ, đặc biệt tiêu ngạo đáng tiếc khi đó hứa hàm mới ở cư xong, không có gì tinh lực làm ở mỹ, lại thêm không biết có thể hay không ở nông thôn bên kia trụ đi xuống, bên này cũng còn có cái gì mang không đi, cũng liền không đi so đo, chỉ là kéo đen chủ nhà, lui lui chủ nhà cười đến vẻ mặt tân cần, nói: các ngươi này nửa năm cũng không ở bao lâu, phí điện nước cùng quét tước phí gì đó, ta cũng không thu. hứa hàm đảo có điểm ngoài ý muốn chủ nhà như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nhưng nghĩ đến nàng cùng cô Yến Khanh mật báo sự tình, đánh giá này trong đó có cô Yến Khanh nhân tô ở. Cô Yến Khanh nghe xong, đạm mạc mà nói, nàng này nửa năm không trụ, cũng muốn thu tiền thuê nhà. Cái này, nhưng phòng ở xác thật là nàng vẫn luôn ở dùng a chủ nhà cái này cười không nổi, ta này nửa năm cũng không từ người khác chỗ thu một phân tiền, tổng không thể làm ta lô vốn đi. Hứa hàng ngấm lại nửa năm trước chủ nhà thái độ, đáng giận tâm hỏng rồi. Hiện tại có người chống lưng, khó tránh khỏi sinh ra cáo mượn oai hùn tâm tư, nói, nửa năm trước tìm ngươi lui phòng, ngươi cũng không cho ta lui, còn tuyên bố làm ta có bản lĩnh đi báo nguy. Chủ nhà biểu tình cứng đờ, nàng trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ ở làm tâm lý đấu tranh, Kia ta lui kiểu tiểu thư một tháng tiền thuê nhà thế nào, ta cũng là có nhà, ngươi như vậy một gian phòng ở, ta liền kiếm 200 khối, ta đơn giản liền không kiếm lời. Còn bồi ngươi 1500 khối. Hứa Hàm mới sẽ không tin nàng cái gọi là kiếm 200 khối chuyện ma quỷ. Theo nàng biết, coi nhà giống nhau đều thuê một chỉnh tầng phôi thô nơi này đoạn đường không sao tích, 200 tới bình đại khái cũng liền 2 ngàn khối. Sau đó cách thành một gian một gian, nàng như vậy một cái 50 bình vuông phòng ở, đã cơ hồ có thể đem phôi thô tiền thuê tránh đã trở lại. Nhưng nàng cũng không tưởng đem tiền toàn bộ phải về tới chỉ do chính là khó chịu chủ nhà thái độ một bên cô Yến Khanh lại ngữ khí lạnh nhạt mà nói 3 tháng có thể đừng làm ta nói lần thứ hai cô Yến Khanh thay đổi chỉ tay ôm khẩu khẩu lại cẩn thận đem hắn hàm tiến trong miệng ăn tay cầm ra tới ngoài miệng lại một chút đều không khách khí rốt cuộc ta biết ngươi toàn lui xác thật mệt chủ nhà cuối cùng chủ nhà nhịn đau lui 3 tháng tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp thêm lên suốt một và năm Hứa hàm nhìn chính mình nháy mắt nhiều một bút cự khoản dư mô bảo, thế nhưng cảm thấy loại này đánh cướp giống nhau hành vi thập phần sảng. Thật hung hăng ra một ngụm ác khí. Cảm ơn a Hứa hàm nói, lại đem đã bị cô Yến Khanh ôm nhị, bắt đầu lấy nàng khẩu khẩu ôm lại đây. Không thể không thừa nhận, vừa mới cô Yến Khanh có điểm tiểu soái Cô Yến Khanh nói, kia vì biểu đạt lòng biết ơn, cơm chiều kiều tiểu thư mời khách đi. Hứa hàm. Cố ra. Bảo mẫu bưng cái khay trà đi lên, mặt trên phóng hai ly nóng hôi hổi nước trà, sắp đi đến sofa bên kia, Vương Tiêu ngăn lại nàng, từ nàng trong tay bưng lên một ly trà, đưa cho ngồi ở trên sofa ung dung hoa quý phụ nhân, nói: Phụ nhân, dùng trà. Phụ nhân tiếp nhận tới, không nói chuyện, Vương Tiêu lại bưng một khác ly cấp trên sofa một cái khác, ưu nhã tiểu tiếu cô nương, nói tiểu thư, dùng trà. Nói tiểu thư tiếp nhận tới, hướng hắn lễ phép gửi, cảm ơn. Như thế nào là ngươi đã đến rồi, Tiến Khanh đâu? Cố phu nhân uống một ngụm trà, dương mắt hỏi Vương Kiêu. Vương Kiêu nói, Cố tổng lâm thời có việc, khả năng tạm thời không thể đã trở lại. Có việc? Chuyện gì? Ta không phải nói với hắn hôm nay liền tính em mở quốc tổng thống tới, cũng muốn cho ta không ra thời gian trở về ăn cơm chiều sao? Vương Kiêu trầm mặc. Cố phu nhân đệ nặng tức giận, nói, cho hắn gọi điện thoại. Vương tiêu không dám cãi lời cố phu nhân, lấy ra di động tới cấp cố yến khanh gọi điện thoại. Nói tiểu thư buông chén trà, cười nói, kỳ thật không trở lại cũng không có việc gì, ta dù sao lúc sau vẫn luôn ngốc tại quốc nội, sớm thấy văn thấy, tổng có thể thấy mặt trên, cố tiên sinh vội nói, khiến cho hắn trước vội đi. Ngươi không biết, hắn hiện tại xin ý trọng tâm dịch đến xê thị đi, khó được trở về một chuyến. Đúng không nói tiểu thư chú ý trong chén trà phù phù trầm trầm lá trà. Cố tiên sinh cùng chồng trí nhớ giống nhau lợi hại thông minh, làm buôn bán cũng như vậy lợi hại. Cố phu nhân ý cởi bò lên trên đôi lông mày, cố phu nhân buông chén trà, nói, sinh ý làm tốt lắm, có ích lợi gì, thành ra lập nghiệp chỉ chiếm một nửa. Ngươi xem hắn hiện tại, ta cùng hắn dặn dò qua hôm nay nhất định phải trở về ăn cơm chiều, phòng trừng lại đi gặp cái nào sinh ý đồng bọn đi. Nói tiểu thư nhu nhu cười, hắn vội khiến cho hắn vội đi hảo, sinh ý tương đối quan trọng. Luôn có cơ hội thấy, ta cũng đã lâu không gặp ngài, cùng ngài cùng nhau trò chuyện cũng rất vui vẻ. Vẫn là ngươi hiểu chuyện cố phu nhân thở dài nói, tiến khanh chính là quá tùy hứng, làm chuyện gì đều không cùng người thương lượng, nhất ý cô hành, cùng hắn ba một cái dạng. Tính cách cho phép đi, kỳ thật thật không nghĩ tới ta suốt ngoại nhiều năm như vậy, trở về hắn cư nhiên vẫn là độc thân, ta cho rằng hắn hẳn là thực được hoan nên rất sớm thành hôn. Được hoan nên là một chuyện, hắn không chịu tìm. Ta vốn là không nghĩ nhúng tay con cái hôn nhân, chính hắn thích là được, nhưng hắn đều 30 tuổi, một chút phương diện này ý tứ đều không có, cùng hắn cùng tuổi cái nào không phải hài tử đều sẽ chạy đầy đất, Ngươi nói ta cấp không nổi Nói tiểu thư cười khẽ, đều như vậy, ta ba mẹ cũng thay ta cấp, hận không thể ta hôm nay liền tìm cá nhân đem hôn định rồi. Nói tiểu thư nói chuyện không phải cố tình đón ý nói hùa, nhưng tổng có thể nói đến cô phu nhân chi kỳ chỗ. Cố phu nhân đối nàng hảo cảm độ cọ cọ cọ mà chướng Bên này, hứa hàm làm chuyển phát nhanh tới đem đồ vật gửi sau khi rời khỏi đây, liền lui phòng, cô Yến Khanh mới vừa giúp nàng một phen, đưa ra ăn cơm yêu cầu, giống như cũng hợp tình hợp lý, hứa hàm không hảo cự tuyệt. Bọn họ đi chính là một nhà kêu lưu hương nguyện tiệm cơm, nhà này ở buồn thị còn rất có danh tiếng, chính là vị trí có điểm khó định, bất quá có cô Yến Khanh loại này ngoại quải nhân vật tồn tại kia hết thể vấn đề đều không phải vấn đề, đại gia chỉ lo đi ăn là được. Đi thời điểm, vốn dĩ hứa hàm muốn ngồi đường hờ hờ xe, chính là đường hờ hờ xe hậu tòa thả hảo chút từ nàng nơi đó cầm hảo vài thứ, đôi ở, ôm hài tử lại không thể ngồi phía trước. Hứa hàm bất chấp tất cả trên mặt đất cô Yến Khanh Xe, đi theo tiểu nam chủ ngồi ở mặt sau, mắt to chừng mắt nhỏ. Muốn hay không nhân cơ hội soát điểm hảo cảm độ, Hứa hàm không thiết tháo mà cảm thấy cái này có thể có. Vì thế hứa hàm lộ ra một cái nàng chính mình đều cảm thấy giả cười, vừa mới cái kia rau dưa đổ ăn vật ăn ngon sao. Ăn ngon cố minh nguyên nặng nghề mà gật gật đầu, liếm một chút môi, thừa hồ ở dư vị cái kia hương vị, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hứa hàm, Azi nơi nào mua. Cái kia không phải mua Nga, là A Azi chính mình loại đồ ăn làm. Hoa tiểu ra hỏa trong mắt tức khắc toát ra sùng bái biểu tình a thật là lợi hại A. Cố minh nguyên làm nam chủ, nhan giá trị tại tuyến, lại là con lai, so giống nhau hải tử nhiều một phân bất đồng hương vị đáng yêu, như vậy trừng mắt một đôi thâm hắc đôi mắt nhìn hắn, hứa hàm nội tâm quái a Di linh hồn ở thét trói thai. Hảo đáng yêu A-A-A-A, Hảo tưởng sờ một phen. Khu khu. Ngươi nếu là thích nói, a Di chờ hạ đưa ngươi một chút mang về ăn. Hy vọng ngươi ăn ké trột dạ. Về sau nếu là thật cùng ta nhi tử rằng co, đối ta nhi tử thủ hạ lưu tình. cố Minh nguyên ánh mắt sáng lên, cảm ơn A Di. Ở phía trước lái xe cô Yến khanh nghe bọn hắn ở nơi đó hô động, khỏe mắt nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười, không biết vì cái gì. Trước kia lợi dụng phi thường thủ đoạn cùng hắn ngủ một đêm, muốn hắn phụ trách cái kia kiểu văn tình, cùng trước mắt cái này so sánh với, thật sự không giống nhau. Trước mắt cái này, đáng yêu nhiều. Lúc này, Cố Yến Khanh di động vang lên tới, cô Yến Khanh nhìn mắt là vương tiêu đánh tới, cũng không kiêng rẻ, trực tiếp khai xe tái bờ lưu tút loa điện thoại, chuyện gì. Phu nhân làm ngài trở về một chuyến, nói tiểu thư lại đây. Cô Yến Khanh, hắn theo bản năng mà từ kính chiếu hậu nhìn hứa hàm liếc mắt một cái, lại thấy nàng quả nhiên thần sắc cứng đờ. Cô Yến Khanh chú ý tình hình giao thông, phân thần tắt đi loa, cầm lấy di động, hỏi, nàng lại đây làm gì? hứa hàm sắc thật nhân vương tiêu nói cương một chút, bất quá không phải bởi vì để ý cái gì, mà là nàng nghe được nói tiểu thư ba chữ, rốt cuộc nhớ tới đàm việt là ai? trong sách bậc cha chu kiêm một thế hệ, đàm việt muội muội nói hiểu thích cô yến khanh, nhưng bởi vì cô yến khanh không thích nàng, không thành, làm cho đàm gia người đối với việc này canh cánh trong lòng. đàm việt sau lại cũng ở nam chủ sự nghiệp thượng nhiều có làm khó dễ bất quá đều là làm nam chủ thăng cấp kinh nghiệm dùng, bởi vì tác giả không quá sẽ viết thương chiến diễn, cho nên không viết thực kỹ càng tỉ mỉ, lại thêm đàm việt thuộc về bậc cha chú kia đồng lứa nhân vật, cho nên cũng chỉ là ít ỏi đề ra vài nét bút, hứa hàng trong lúc nhất thời không nhớ tới. trong sách giống như có nói, vị này nói tiểu thư cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng đối, chỉ số thông minh thịnh tình thương cao. Không phải kiểu vãn tình loại này chỉ biết làm rối loạn khó chơi không chỉ số thông minh nữ sướng, tùy tiện một cái ngón nút đầu là có thể tống cổ. Nói tiểu thư lệnh, Cô Yến Khanh một lần thập phần đau đầu. Cho nên, Hứa Hàm hưng phấn mà xoa tay tay, Cô Yến Khanh đây là muốn nếm mùi thất bại. Chờ Cô Yến Khanh tiếp xong điện thoại, Hứa Hàm đè nén xuống nội tâm vui sướng, tận lực ngự khí bình thản thậm chí mang theo đảng đàn ưu thương nói, "Ngươi có việc liền đi thôi." Cô Yến Khanh đem điện thoại một ném, Nói, như thế nào, muốn mượn cơ lại rất một bữa cơm Sao có thể, người ở nhà ta cỏ ăn cỏ uống còn thiếu sao Cho nên nhiều cỏ một lần cũng không nhiều lắm Hứa hàm, ra mặt đâu Cái này là nàng nhận chi cô Yến Khanh sao Bởi vì trong sách hắn đã là 50 hơn tuổi người Nàng nhớ rõ trong sách đối hắn miêu tả Nội liêm trầm ổn, tinh nhuệ mà hiểu rõ Đồng thời mang theo điểm thành công nhân sĩ đặc có khống chế dụ cho nên cùng nam chủ chi rằng cũng sẽ thường xuyên xuất hiện cọ sát. Nhưng trước mắt cái này, rõ ràng hướng về không biết xấu hổ phương hướng phát triển. Uy, Cố Tổng, người nhân thiết ném A. Tới rồi địa phương, Cố Yến Khanh đi dừng xe, trước đêm hứa hàm bọn họ trước buông xuống. Mùa đông sắc trời ám đến đặc biệt mau, hôm nay lại là trời đầy mây, lúc này mới 5 giờ không đến, bên ngoài đã là bóng đêm mông lung, trên đường đèn đều sáng lên tới, ngựa xe như nước tiếng người ở mỹ cùng đông dương thôn kia vừa vào đêm liền mọi âm thanh yên tĩnh so sánh với hoàn toàn là hai cái thế giới khẩu khẩu cái này tiểu đồ quê mùa lần đầu tiên vào thành ở sân bay thời điểm hắn còn ở nửa mộng nửa tỉnh gian lại bị đường hờ hờ đầu không có không xem chung quanh cảnh sát hiện giờ mới vừa vào đêm nhưng đêm khẩu khẩu cấp hương phấn hỏng rồi hắn biểu đạt hương phấn phương thức thực trực tiếp chính là đặng chân phất tay chảy nước miếng đừng nhìn khẩu khẩu con nhỏ Sức lực cũng không nhỏ, hứa hàm ôm hắn, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi. Ngươi lại đặng, mụ mụ liền đem ngươi ném A. Hứa hàm cô y sụ mặt hấn khẩu khẩu. Kết quả khẩu khẩu cho rằng hứa hàm ở cùng hắn chơi, càng vui vẻ, cả người đều ở hứa hàm trong lòng ngực cơ chân mua tay. Tiểu đậu nha nam chủ còn kéo kéo nàng vào áo, vẻ mặt khờ dại hỏi, đệ đệ như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn vứt bỏ đệ đệ? Hứa hàm, nàng tâm hảo mệnh. Cô Yến Khanh trước đỉnh hảo xe lại đây, xem nàng cao mày ôm khẩu khẩu, một bộ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bộ dáng, nói, ta đến đây đi. Hứa hàm chạy nhanh đem người ném cho hắn, dù sao ôm một lần là ôm, ôm hai lần cũng là ôm, nàng đã từ bỏ dãy rua, Chờ rời đi nơi này thì tốt rồi, nàng như vậy tự mình ăn ủi. Đến lúc đó nàng biểu diễn cái trở mặt không biết người tuyệt sống, cô Yến Khanh cũng không thể đem nàng ăn. Hừ hừ. Chính là như vậy không biết xấu hổ. Đường hờ hờ cũng đỉnh hảo xe lại đây, vừa mới nàng xa xa mà nhìn qua, này bốn người thật sự rất giống một nhà bốn người, nam xoáy nữ tịnh, hai cái tiểu hài tử còn như vậy đáng yêu, hoàn toàn trai tài gái sắc một chút không khỏe cảm đều không có, hấp dẫn chung quanh thật nhiều nhân sĩ liên tiếp nhìn về phía bọn họ. Nàng trong ấn tượng nhà mình khuê mật đối nàng nói qua, cô Yến Khanh đối nàng không giả sắc thái thậm chí giống như thực không thích nàng. Hiện tại là chuyện như thế nào, nàng xuất hiện ảo giác. Cô Yến Khanh cái dạng này, thoạt nhìn cũng không giống chán ghét ta, chẳng lẽ thật sự vì hài tử thỏa hiệp. Ai, đường hờ hờ có điểm tiết nối, tuy rằng nhà mình khuê mật sắc thật hư vinh tâm rất mạnh cũng tham tài, nhưng tâm địa vẫn là không tồi, hơn nữa hiện tại cũng sửa lại rất nhiều, muốn thật có thể cùng cô Yến Khanh ở bên nhau, cũng liền không như vậy nhiều sự. Đoàn người đi vào tiệm cơm, người phục vụ dẫn bọn hắn đi đến tốt phòng. Khẩu khẩu từ tỉnh lại đến bây giờ liền không uống một ngụm ngãi, hứa hàm lo lắng hắn bị đói, trước làm người phục vụ thượng một chén trưng canh chứng cho hắn ăn. Đại khái cô Yến Khanh tồn tại vì bọn họ khai thông hiệp thông đạo, bọn họ bên này đồ ăn mới điểm xong, bên kia một chén nóng hầm hập canh trứng liền lên đây, người phục vụ còn chi kỷ mà cho cái tiểu nhân thịa. Lúc đó khẩu khẩu đang ở bị cô Yến Khanh ôm, hứa hàm đột nhiên nổi lên ý xấu, đem canh trứng hướng cô Yến Khanh trước mặt đầy. Ngươi tới huy đi. Cô Yến Khanh. Huy phía trước muôn trước thổi lạnh Nga, bằng không sẽ năng đến khẩu khẩu. Cô Yến Khanh liền ôm hải tử đều mới lạ, càng đừng luận uy hải tử, cái này lần đầu tiên quyền lợi tuyệt đối giữ lại cho con hắn. Hiện giờ nhi tử ôm vào trong ngực, cô Yến Khanh cầm lấy cái muỗng. Khẩu khẩu rõ ràng là đói bụng, nhìn đến có chén đoan lại đây liền phản xạ có điều kiện mà biết có ăn ngon, mắt trông mong mà nhìn kia chén, nhìn đến cô Yến Khanh múc một cái muỗng. Mở ra mới dài quá hai cái tiểu nha miệng tới đón. Kết quả lại xem hắn đưa đến chính mình bên miệng đi, tức khác hủy khuất đến không được, miệng nhỏ một bẹp, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, một bộ ta hủy khuất nhưng ta không khóc bộ dáng Cô Yến Khanh. Hắn thật sự chính là thử một chút độ ấm. Nói là làm hứa hàm thỉnh ăn cơm, kỳ thật cuối cùng là cô Yến Khanh lấy cớ tiếp điện thoại, trước tiên đi ra ngoài thành toán tiền. Cho nên hắn chỉ là tìm lấy cơ thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm mà thôi. Hứa hàm trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp. Nhưng ngẫm lại cô Yến Khanh ở nhà nàng cũng ăn qua ba lần, thỉnh nàng ăn một lần kia thực bình thường, nhân ra kẻ có tiền, tổng không nghĩ thiếu nàng nhân tình, như vậy tưởng tượng, hứa hàm liền sáng tỏ, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi này bữa cơm. Cơm nước xong, đã không còn sớm. Hứa hàm hôm nay buôn ba một ngày, mệt đến không được, Chỉ nghĩ tìm cái giường hảo hảo nằm, nàng buổi tối trụ đường hờ hờ trong nhà. Giống tiểu vãn tình loại này thích phàn quyền phụ quý người, này khuê mật tự nhiên cũng không phải nỗ lực 10 năm cũng mua không thượng một cái buồng vệ sinh tiểu bạch lĩnh, đường hờ hờ cũng coi như là cái nhà giàu nữ, còn không có luyến ái, chính mình mới vừa theo giai đoạn mua bộ hai thất phòng ở. Cho nên hứa hàm qua đi cũng có chỗ ở. Trở về như cũng là ngồi cố yến canh xe. Bệnh tật ốm yếu nam chủ vừa lên xe liền ngủ rồi, khẩu khẩu cũng ăn uống no đủ ngủ ngủ, cô Yến Khanh thả điểm mềm nhẹ âm nhạc, thư hoán tiết tấu từ loa chậm rãi chảy ra, cho người ta một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Lộ có điểm xa, ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi. Cô Yến Khanh chuẩn bị cho tốt hướng dẫn, nói, Nga, hứa hàm không có gì thành tâm mà ứng, lại không nghỉ ngơi, không phải nàng không tin được cô Yến Khanh nhân phẩm, mà là ở không thân người trên xe. Tổng muốn bảo trì vài phần cảnh giác. Nàng nhìn bên ngoài bay nhanh lui về phía sau cảnh đêm. Bất chi bất giác đã rời đi này phồn hoa đại đô thị nửa năm nhiều. Ở vừa đến ban đêm liền mọi âm thanh yên tĩnh địa phương sinh hoạt lâu rồi. Lại có điểm nhi không thói quen như vậy ồn ào náo động. Ngày mai muốn đi đâu chơi? Cô Yến Khanh tử kính chiếu hậu nhìn đến nàng không nghỉ ngơi. Thuận miệng hỏi. Hứa hàm lại đây liền thu thập một chút đồ vật. Thuận tiện cùng đường hờ hờ thấy cái mặt. Cũng không có tính toán ở bao lâu, rốt cuộc trong nhà cũng không rời đi nàng. Cho nên, nàng mua chính là hậu thiên buổi sáng vé máy bay. Hứa hàm, không đi chơi, mang theo hải tử không có phương tiện. Cô Yến Khanh như suy tư gì gật gật đầu, không nói gì. Chờ tới rồi đường hờ hờ lâu phía dưới, hứa hàm từ ba lô cho vài vải rau quả làm cấp cô Yến Khanh. Đây là hắn đáp ứng rồi phải cho cố Minh Nguyên, không thể thất tín với nam chủ. Bằng không phải bị trở thành kinh nghiệm quay soát Lần này hứa hàm cố ý mang theo hảo chút rau quả trải qua tới Đương nhiên không phải vì định bỡ ai Nàng là mang điểm tiểu tâm cơ Nàng muốn cho đường hờ hờ đưa tới nàng công ty đi Phân cho nàng đồng sự ăn Nhìn xem đại gia có thích hay không Rốt cuộc rau quả làm lại gọi là văn phòng chuẩn bị đồ ăn vặt Dinh dưỡng khỏe mạnh còn không dễ dàng béo phì Thơm chịu nữ tính yêu thích Nếu đại gia thích nói Nàng liền có thể hướng phương diện này phát triển, về sau ăn không hết rau dưa đều làm thành quả rau làm, lấy tới bán, thậm chí như đàm việt theo như lời, làm thành chính mình nhãn hiệu. Hứa hàm nghĩ đến đơn giản mà tốt đẹp, đường hờ hờ lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo, ta cầm đi cho các nàng ăn là không thành vấn đề, thậm chí có thể giúp ngươi đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng là Ngươi cái này có sinh sản cho phép chứng cùng vệ sinh cho phép chứng một loại chứng kiện sao? Khi thật hứa hàm ẩn ẩn nghĩ đến quá vấn đề này, nhưng bởi vì quá bận rộn, đem nó vấp chi sau đầu, hiện tại đường hờ hờ nhắc tới, nàng mới nghĩ đến. Hứa hàm đỡ chán, ngươi không nói cái này ta đều đã quên. Cái này rất quan trọng, không có hai chứng thực phẩm, nhân ra sẽ ăn, nhưng phải bỏ tiền mua liền không vui. Ta ăn ngươi cái này rau quả làm là thật sự ăn ngon, ta cảm thấy nếu thật muốn bán, khẳng định có thể bán thức tốt. Cho nên ngươi muốn hay không suy xét đi làm một chút. Hứa hàm gật đầu, quay đầu lại ta đi xem xử lý lưu trình, cũng không biết ta loại này hộ cá thể, có cho hay không làm. Yên tâm lạc, hiện tại như vậy nhiều thể sinh sản, giống những cái đó cái gì vong hồng thực phẩm, không đều có thể làm xuống dưới sao. Bất quá, tình tình, ngươi là thật tính toán dọc theo này đường đi đi xuống. Đường hờ hờ tổng cảm thấy nhà mình khuê mật trở về làm ruộng là đùa dỡn. Một loại tiêu cực tị thế phương thức, nàng thậm chí hoài nghi cô Yến Khanh có phải hay không uy hiếp nàng, tỉ như làm nàng lăn ra ít thị gì đó. Nhưng cảm giác xem hôm nay cô Yến Khanh biểu hiện, lại không giống A. Hứa hàng nói, ta cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt. Ngươi lời này là thiệt tình. Ngươi phải có cái gì khó khăn, có thể cùng ta nói, ta tuy rằng bản lĩnh không lớn, nhưng giúp ngươi hẳn là không thành vấn đề. Hứa hàng cười, thật không có. Lần sau ngươi tới ta bên kia nhìn xem, ngươi liền biết ta hiện tại sinh hoạt quá đến cũng khá tốt, nhàn nhã tự tại. Đường hờ hờ nửa tin nửa ngờ, nghe hứa hàm mời nàng đi, ánh mắt sáng lên nói, có thể à, kia chờ ta nghỉ, ta qua đi tìm ngươi. Ngay kế, hứa hàm mới rời giường, nghe được bên ngoài có người ấn chung cửa, nàng mặc tốt quần áo mở cửa, nhìn đến cái xa lạ nam nhân đứng ở cửa, trong tay đẩy, Một chiếc thoạt nhìn thực thời thượng xe nôi. Xin hỏi, kiều vãn tỉnh tiểu thư là ở tại bên này sao? Nam nhân lễ phép hỏi. Hứa hàm gật đầu, ta chính là. Nam nhân nghe vậy đem xe nôi đi phía trước đẩy, nói, cái này xe là cô Yến Khanh cô tiên sinh đưa cho người. Cô tiên sinh nói, ngài khó được tới nơi này một chuyến, nếu ngài nghĩ ra đi chơi, dùng xe đẩy bảo bảo sẽ không như vậy vất vả. Hứa hàm không nghĩ tới cô Yến Khanh còn rất săn sóc, liền cái này đều tưởng được đến. chỉ là. Vô công bất thụ độc, hứa hàm không chút nghĩ ngợi mà từ chối nói, không cần, ta và các ngươi ra cố tiên sinh nói, ta liền trụ một ngày, không cần như vậy phiền thoái, này ngoạn ý ta cũng mang không quay về, dùng một ngày thực lãng phí. Ta chỉ phụ trách đưa, không phụ trách lui hàng, tiểu tiểu thư có thể chính mình cùng cố tiên sinh nói, tai kiến, nói, nam nhân buông đồ vật, bước nhanh chạy. Hứa hàm, các ngươi nam nhân đều là bá đạo như vậy sao? Hứa hàm tuy rằng có cô Yến khanh danh tiếp, nhưng đặt ở quê quán, không có tổn quá liên hệ phương thức, lui không quay về, tổng không thể liền ném ở cửa, chỉ có thể đẩy mạnh tới. Hứa hàm xác thật tính toán đi ra ngoài dạo một chút mua điểm đồ vật, mắt thấy còn có hơn một tháng liền phải ăn tết, phải cho khẩu khẩu mua hai thân quần áo mới, tiểu nãi nãi cũng muốn đưa một thân quần áo mới cho nàng, tuy rằng mấy thứ này đều trên mạng có thể mua, nhưng ra tới một chuyến, tổng không thể tay không trở về đường hờ hờ cũng vẫn luôn suối dục nàng đi cuối cùng hứa hàm đem điểm mấu chốt một ném mở ra cô yến khanh cấp xenoi mang theo khẩu khẩu cùng đường hờ hờ cùng đi dạo thương trường hai người đi trước cấp tiểu nãi nãi mua thân quần áo hứa hàm nghĩ trong núi như vậy lãnh tiểu nãi nãi ngày thường ăn mặc cũng là các loại quần áo hướng trên núi xuyên bọc đến cùng bánh trôi dường như liền đi áo lông vũ chuyên bán cửa hàng cho nàng mua kiện áo lông vũ chờ mua xong áo lông vũ ra tới. Vừa vặn cách vách là một nhà cửa hàng mẹ và bé, hai người liền vào xem có hay không cái gì có thể cấp khẩu khẩu mua. Hoa, wow, nơi này đồ vật đều siêu đáng yêu a, xem đến ta đều tưởng sinh hoa. Đường hờ hờ nhìn rực rỡ muôn màu trẻ con đồ dùng, trên mặt treo gì suy thoái cười. Hứa hàm, vậy ngươi chạy nhanh sinh một cái a. Đầu tiên, ta phải có cái bạn trai, ai nha, không nói cái này chứng đau đề tài, chúng ta đi xem đường hờ hờ đại khái là lần đầu tiên dạo loại địa phương này nhìn cái gì đều cảm thấy hào chơi thích liền hướng mua sắm trong xe ném hứa hàm xem nàng ném hai cái con thỏ hình dạng hồng nhạt chén nhỏ tiến mua sắm xe dở khóc dở cười mà nói chén liền không cần mua ngươi là chuẩn bị làm ta kháng hai cái bao tải trở về sao ta cũng khiêng bất động a làm cô yến khanh đưa người trở về a hứa hàm bật cười ngươi đừng khôi hài không phải Ta là thật cảm thấy cô Yến Khanh không chán ghét ngươi à, thậm chí giống như còn rất nguyện ý cùng ngươi ở chung, có lẽ ngươi lại nỗ lực một chút, liền có cơ hội. Hắn còn không phải là vì hài tử hứa hàm lắc đầu nói, hắn chỉ là biểu hiện đến tương đối thân sĩ mà thôi, không có ý khác. Nàng cùng cô Yến Khanh từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đứt quăng cũng 5 tháng thời gian, trừ bỏ này 3 lần gặp mặt, kỳ thật ngầm một chút liên hệ đều không có. Cô Yến khanh hẳn là thuộc về cái loại này, ngươi bình thường thái độ đối hắn, hắn liền dùng bình thường kia bộ thái độ đối với ngươi, thân sĩ có lễ, nhưng nếu ngươi tưởng càng tiến thêm một bước, xúc hắn lịch lần, hắn liền sẽ lui về phía sau vô số bước, làm ngươi theo không kịp. Hứa hàm thường thường nghĩ đến trong sách kiểu vãn tình bi thảm kết cục, đều sẽ tim đập nhanh không thôi. Vẫn là làm ruộng càng vui sướng. Nha, này không phải kiểu vãn tình sao, chật chật chật. Biến mất lâu như vậy trở về hài tử đều lớn như vậy làm, rốt cuộc bảng thượng người giàu có. Đang ở hai người khi nói chuyện, đột nhiên nghe được một cái mang theo châm trọng ý vị thanh âm nói. Hai người đồng thời ngầm đầu, chỉ thấy là một đôi tuổi trẻ nam nữ, nữ vị kia đính cái 6-7 tháng đại bụng Nam. Ngạch, phi phi hắc hắc, khi một đôi mắt, thẳng thắn mà nói, lớn lên có điểm túng quẫn. Hứa hàm sắc mặt khe biến. Người tới kêu văn giao. Cùng tiểu vãn tình, khu khu, văn giao bạn trai chính là trong truyền thuyết phú nhị đại, trong nhà có quặng cái loại này, tuy rằng người lớn lên có điểm khái sầm, nhưng bị tiểu vãn tình biết hắn siêu có tiền bối cảnh sau, như toàn câu dẫn quá người ta. Tuy rằng chưa thoại, nhưng thù hận đã kết hạ. Hứa hàm nhìn mắt đối diện lớn lên thật sự. Có điểm thực xin lỗi người xem nam nhân, không nghĩ ra loại người này lúc trước tiểu vãn tình như thế nào sẽ nhìn chúng. Nhưng việc này xác thật kiểu vãn tình có sai trước đây, hứa hàm cũng không dám nói cái gì, hướng nàng gật gật đầu tính chào hỏi, tưởng vòng qua nàng. Văn giao lại che ở nàng xe nuôi trước, như thế nào, đụng phải lão bằng hữu liền loại thái độ này đâu. Đường hờ hờ nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đại gia tìm một chỗ ngồi xuống ôn chuyện A. Chưa chắc không thể A, đại gia cùng nhau nói chuyện tình hình gần đây, ta chính là thực quan tâm tiểu nữ sĩ như vậy đoạn thời gian tới xuất sắc trải qua đâu. Đường hờ hờ lập tức khó chịu, đang muốn đỉnh trở về, hứa hàm lôi kéo nàng tay háo, văn giao cũng không phải cái gì thiện tra, huống chi hiện tại nhân ra là thai phụ, đường hờ hờ hơi chút kích nàng hai câu, chờ hạ nàng nói chính mình bị kích thích bụng không thoải mái muốn bồi thường gì đó, văn giao thật đúng là làm được ra tới việc này. Cho nên hứa hàm không cùng nàng nhiều so đo, đối đường hờ hờ xử cái ánh mắt, đường hờ hờ tuy trong lòng có khí, cũng không nốc. Hai người chuẩn bị trực tiếp đường cũ lui về phía sau đi. Không thể treo vào, còn trốn không nổi sao. Văn giao thấy các nàng phải đi, duỗi tay giữ chặt hứa hàm xe nôi. Hứa hàm sợ nàng thương tổn khẩu khẩu, đang muốn qua đi đem khẩu khẩu bế lên tới khi. Văn giao đông nhiên ôm bụng ai ra một tiếng. Bên người nàng nam nhân vội đỡ lấy nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Giao giao, làm sao vậy? Nàng dùng xe nôi đâm ta, ai ra, đau quá. Hứa hàm. Đường hờ hờ tức khắc nổi giận, chúng ta xe nôi là sau này đi, như thế nào đụng vào ngươi. An vạ cũng có chút đạo lý đi nghe đại tiểu thư. Cô ý đâm thai phụ còn không thừa nhận, nói ta an vạ, ta lại không phải ngốc lấy hải tử nói giỡn. Văn giao vẻ mặt khó chịu mà ôm bụng, phảng phất thật sự bị đâm cho nhiều nghiêm trọng giống nhau. Nơi này là nơi công cộng, văn giao thanh âm không nhỏ, chỉ chốc lát sau liền tới rồi vài cái vây xem quần chúng, liền hướng dẫn mua tiểu thư lại đây. Văn giao gặp người một nhiều, bắt đầu đổi trắng thay đen mà lên án hứa hàm bọn họ cố ý đâm thai phụ, nói có lý có theo cùng thật sự giống nhau, mọi người đều dùng khắc thường ánh mắt xem hứa hàm bọn họ, còn có ăn dưa quần chúng lấy ra di động tới quay video. Hứa hàm sợ khẩu khẩu dọa tới rồi, vội đem hắn bế lên tới, đường hờ hờ tức giận đến hụt máu, cùng văn giao lý luận vài câu, kết quả nhân ra bắt đầu la lối khóc lóc nói nàng khi dễ thai phụ. Nghe tiểu thư Ngươi đừng vội khóc lóc kể lể hứa hàm ôm khẩu khẩu, nàng không giống đường hờ hờ cái loại này một chút liền tạc tính tình, giờ phút này cũng rất bình tĩnh, nếu ta không đoán sai, này trong tiệm là mang ca mạ giác, không bằng chờ hạ giám đốc lại đây, chúng ta làm hắn đem ghi hình điều ra tới nhìn xem, rốt cuộc là chúng ta đụng phải ngươi, vẫn là ngươi cố ý đụng phải ta, tưởng làm ta sợ hại tử. Văn giao đương nhiên biết này thương trường có ca mạ giác, bất quá nàng ỷ vào chính mình lão công lợi hại một chút đều không sợ. Chỉ là nàng có điểm ngoài ý muốn, tiểu văn tình khi nào trở nên như vậy bình tĩnh thông minh, trước kia cũng thật dại dột làm người cảm thấy nàng ngược đại ngốc nết, cũng chính bởi vì vậy văn giao mới dám như vậy khi dễ nàng. Hứa hàm thấy nàng không nói lời nào, nói, nghe tiểu thư đừng sợ, nếu ta đụng phải ngươi, chẳng sợ một chút, ta cũng sẽ bồi thường hơn nữa xin lỗi, cùng lý ngươi cũng là ta vì cái gì muốn sợ, Là ngươi đụng phải ta văn giao ngự khí rất là đúng lý hợp tình, còn không quên ôm bụng, ai ra. Hứa hàm thấy nàng kiêu ngạo bộ dáng, mới biết được đối phương căn bản là không tính toán cùng nàng giảng đạo lý. Nàng nhíu như mày, cái này liền phiên thoái. Giám đốc vừa nghe nói có thai phụ xảy ra chuyện, chạy nhanh chạy tới, kết quả hiện trường làm hắn đầu đại. Một cái là thai phụ, một cái là ôm mấy tháng đại hoa tuổi trẻ mâu thân, vô luận ai đối không tồi, đều khó đối phó. Hắn khó xử mà nói, cái kia, ta là nơi này giám đốc, hai vị nữ sĩ đã xảy ra chuyện gì sao? Đường hờ hờ cũng không phải dễ trọng, nghe xong hứa hàm nói, tức khắc đúng lý hợp tình lên nói, cũng không phải cái gì đại tranh cãi, phiền thoái ngươi điều một chút các ngươi trong tiệm cả mạ giác. Vị này nữ sĩ nói chúng ta dùng xe nôi cố ý đâm nàng, ta muốn nhìn một chút chúng ta đâm góc độ là có bao nhiêu xảo quyệt, đem nàng đâm cho như vậy nghiêm trọng. Vừa hàm biết lúc này thua cái gì cũng không thể thua khí thế, bằng không văn giao chỉ biết càng tiêu ngạo, nàng lạnh lùng mà nói: "Ta biết nghe tiểu thư hậu trường đại, có thể đổi trắng thay đen, nhưng nếu chân chính náo lên, còn không chuẩn ai sợ ai đâu, có phải hay không?" Tề Tiên Sinh. Tề Tiên Sinh chính là văn giao lão công, hắn hơi nhíu một chút mi. Giám đốc thật sợ trường hợp này, vừa nghe nói xem cả mạ giặt có thể giải quyết sự tình, nói: "Ta đây lập tức đi xin điều ghi hình." Vị này nữ sĩ, hắn xem văn giao giống như thực không thoải mái bộ dáng, ngài muốn hay không đến phía trước ngồi một hồi, phải cho ngài kêu xe cứu thương sao. Văn giao còn muốn nói lời nói, nàng lao công lại cấp nói, không cần, chỉ là đụng phải một chút, không nhiều nghiêm trọng, về sau vị tiểu thư này chú ý một chút là được, chúng ta đi trước. Văn giao tức khắc không vui, còn muốn nói lời nói, nàng lao công nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, giao giao, nghe lời. Văn giao ngẩn ra, theo sau không vui mà ngang một tiếng. Đường hờ hờ lại không phải cái đến lý tạm tha người, thấy hắn đỡ văn giao phải đi, không phục, nói, đừng nói các ngươi bao lớn phương dường như, rõ ràng là lao bà ngươi tưởng ăn bạn, nếu không có ghi hình, không chừng các ngươi tưởng xảo trá bao nhiêu tiền đâu. Giám đốc chuyển biến tốt giống sự tình có thể đơn giản giải quyết, lập tức đứng ra ba phải, tiểu thư, vị này nữ sĩ cũng muốn lâm buồn, ta coi như vì chính mình tích điểm nước. Không so đo a." Đường Hờ Hờ bị lời này khí cười, "Ngài thật đúng là hào phóng, nhà của chúng ta tiểu hài tử hôm nay cũng bị doạ, nếu không ngài cũng tích điểm đức, cho chúng ta miễn cái đơn." "Giám đốc." Cuối cùng giám đốc vì một sự nhịn chín sự lành, "Xin cho bọn hắn mua đồ vật đánh bắt bắt chết." Đường Hờ Hờ mới miễn cưỡng không so đo. Cuối cùng hai người kỳ thật cũng không mua cái gì đồ vật, chủ yếu vô tâm tình. Đường Hờ Hờ đề ra một túi đồ vật, thở dài nói: Ai, còn tưởng nhân cơ hội làm tiền kia đối không biết xấu hổ phu thêm một chút đâu. Hứa hàm. Hứa hàm cho rằng việc này như vậy kết thúc, kết quả cũng không biết là cái nào người hiểu chuyện, đem việc này video phát tới rồi trên mạng, bị một cái rất ái lo chuyện bao đầu ngặt mà kết tinh cấp truyền phát, lập tức tiến vào công chúng tầm nhìn. Vậy bù từ trước đến nay không thiếu ăn dưa con chúng, trong video mặt lại là một cái thai phụ một cái mới mấy tháng đại tiểu hoa nhi. Đề tài điểm bãi tại nơi đó, làm cho chuyện này nhiệt độ bay nhanh bay lên. 1.000 cái người đọc một ngàn cái hèm lệ, hung chi ấy bù Giang tinh bình xin nhiều, có chạm thai phủ có chạm kiểu vãn tình các nàng, hai bên đối với mắng tới mắng đi, còn bởi vậy thượng họt xệ ấp. Thậm chí còn có người cho rằng hứa hàm là nữ minh tinh nào hoặc là vong hồng, rốt cuộc nàng lớn lên quá đẹp, sau đó lại đưa tới một đám thủ nữ ung thư người đối nàng bên ngoài công kích, nói nàng chỉnh dung quái long ngực quái gì đó. Trong lúc nhất thời hấy bộ thập phần náo nhiệt, không dự đoán được sự tình sẽ làm đến lớn như vậy hứa hàm thật là cấp quỷ, nàng chỉ là tới nơi này hai ngày mà thôi, vì cái gì còn sẽ đụng tới loại này kỳ ba sự tình. Thanh thị kịch bản thâm, nàng phải về nông thôn. Đường hờ hờ cũng không dự đoán được sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, chạy nhanh gọi điện thoại tìm quan hệ đem sự tình áp xuống tới, nhưng bọn họ đều không hôn giới giải trí. Đối với hot C ợp xã giao những việc này không thế nào hiểu biết. Việc cấp bách, trước tìm người tìm cửa hàng mẹ và bé bên kia muốn ghi hình, chuyển đi lên liền chân tướng Đại Bạch. Kết quả được đến tin tức lại là, cửa hàng mẹ và bé bên kia tỏ vẻ vì bảo hộ khách nhân, không thể tùy tiện ngoại chuyện ghi hình. Này rõ ràng là bị xã giao, có thể nghe giao lão công tuy rằng lợi hại, đường hờ hờ kỳ thật nhân mạch cũng không kém, như thế nào sẽ lấy không được đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn có càng ngãnh quan hệ Hứa hàm cảm thấy rất thực xin lỗi đường hờ hờ Rốt cuộc nàng ngày mai liền hồi cái kêu tin tức bế tắc tiểu sân thôn Có thể coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh Nhưng đường hờ hờ không giống nhau Nàng ngẫu nhiên lưu ý tin tức Cũng thường xuyên nhìn đến ra loại chuyện này đường sự bị thịt người Bị đe dọa, thậm chí bởi vậy ném công tác Hứa hàm thật sâu mà cảm nhận được bất đắc dĩ Nếu không đi cầu một chút cô Yến Khanh Đang lúc nàng hết đường xoay sở thậm chí đều chuẩn bị đi cầu cố Yến Khánh Khi, hẹ chặt thu được đến từ đàm Việt tin tức. Đàm Việt, hình ảnh. Đàm Việt, tiểu tiểu thư, đây là ngươi. Đàm Việt phát lại đây, đúng là nàng ở cái kia trong video mặt trụ hình. Hứa hàm nhìn cự xấu hổ, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, cái này toàn thế giới đều biết nàng cùng thai phụ nháo mâu thuẫn thượng tin tức. Hứa hàm, ngạch, liền ngài cũng biết ta. Cái này ta thật sự muốn cả nước nổi danh. Đàm Việt, nguyên lai kiểu tiểu thư đều có hải tử. Ân. Này chú ý điểm. Hứa hàm nhìn đến đàm Việt này tin tức, não bổ một chút nôn tình tiểu thuyết quán co kịch bản, tổng tài đại nhân đối thôn cô nhất kiến trung tình, phương tâm, ám hứa, lại không cẩn thận phát hiện thôn cô hải tử đều sẽ mua nước tương. Khu khu. Hứa hàm, đúng vậy, đàm tiên sinh thực ngoài ý muốn sao. Đàm Việt. Sắc thật có điểm ngoài ý muốn. Hứa hàm cho hắn đã phát cái mỉm cười biểu tình. Đàm việt, bất quá liền trước mắt tình thế xem, đối kiểu tiểu thư bên này tựa hồ thực bất lợi a, Cũng không biết có phải hay không bọn họ bên kia mua thủy quân, vốn dị hai bên mắng tình thế, hiện tại đã dần dần nghiêng về một phía, rất nhiều người đều đang mắng hứa hàm các nàng bên này. Hơn nữa văn giao là thai phụ, càng vì nàng tăng thêm rất nhiều nhu nhược sát thái. Hứa hàm cười khổ. Ta cũng thực đau đầu đầu, chính là không có biện pháp à, nhìn xem ta bằng hữu tìm quan hệ có thể hay không giải quyết đi. Thật sự không được, nàng liền đi cầu cố Yến Khanh. Đàm Việt, yêu cầu hỗ trợ sao? Hứa hàm ánh mắt sáng lên, nàng thông qua nói tiểu thư đã biết đàm Việt thân phận, biết đàm Việt cũng coi như là nhân vật phong vân, đối phó loại chuyện này, hẳn là không phải quá khó. Hơn nữa, hắn hỗ trợ thật so đi cầu cố Yến Khanh tốt hơn quá nhiều hứa hàm kích động mà cho hắn phát qua đi, muôn muôn muốn. Đàm Việt, hảo, có Đàm Việt ra tay, hứa hàm tâm buông xuống, rốt cuộc đối phương cũng rất lợi hại, bối cảnh xa cao hơn Văn Giao Lão Công, hắn ra tay hẳn là không thành vấn đề. nàng quyết định lần sau cấp Đàm Việt bưu nhiều điểm rau dưa làm, tỏ vẻ cảm tạ. giải quyết việc này, hứa hàm nhẹ nhàng thở ra, dùng đường hờ hờ phòng bếp cấp khẩu khẩu nấu điểm hoành thánh ra. Chờ vui xong khẩu khẩu lại xem nàng mới hạ cái bản cài đặt tới tay cơ thượng người bù, phát hiện quả nhiên hot seller đã triệt. Hơn nữa có cái cửa hàng mẹ và bé sự tình chân tướng mục từ bỏ lên trên hot seller, hứa hàm cờ lệch mở xem. Điều thứ nhất thấy bù chính là bọn họ ở cửa hàng mẹ và bé cùng văn giao từ chạm mặt đến phát sinh xung đột ghi hình, đơn giản thô bạo nói ra ai đúng ai sai. Đàm tiên sinh vì vụ khí phách, phía dưới bình luận đã nghiêng về một phía. Đều đang nói thai phụ, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy cái giang tinh còn ở nhảy, hứa hàm nhìn vài lần, yên lặng mà tháo rỡ về bù Nàng lại mở ra huyệt chat, cấp đàm việt phát tin tức. Hứa hàm, nhìn đến người bù cảm ơn A. Đàm việt, không phải ta, ta động tác lại mau cũng không có khả năng nửa giờ đem sự tình thu phục đã có người ở ta phía trước, đem sự tình giải quyết. gì đã có người giải quyết. Ai như vậy học lôi phong làm tốt sự còn không lưu danh. Cố Yến Khanh đã biết việc này sau, quyết đoán dứt khoát mà làm người đem sự tình áp xuống tới, bởi vì hắn biết hiện tại mỗi người thịt năng lực cường, hắn không nghĩ nhà mình nhi tử trở thành mọi người nghị luận đối tượng. Đồng thời, hắn phái người đi tìm hiểu trải qua, biết sự tình chân tướng sau, hắn làm người trực tiếp đem ngay lúc đó ghi hình lấy lại đây, tìm cái có công tín lực marketing phát ra đi. Hơn nữa chỉ phóng nửa ngày Ở mọi người đều biết là văn giao bên kia làm sai sau, toàn vong hạ giá sở hữu tương quan video. Hắn phái người cho hắn mang về sự tình chân tướng đồng thời, còn cho hắn mang theo cái tiểu kinh hỷ. Kiều tiểu thư cùng nghe tiểu thư kết toán nguyên nhân, nghe nói là kiểu tiểu thư lúc trước nhìn chúng nghe tiểu thư bạn trai có tiền, tưởng tham gia bọn họ cảm tình, cho nên mới sẽ thù hận sâu như vậy. Cô Yến Khanh, này giống như, sắp thật là kiều vãn tình làm được sự tình. Cố Yến Khanh trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, từ hắn gần nhất tiếp xúc Kiều Vãn tình xem, đối phương rõ ràng không phải loại người như vậy, nhưng từ trước Kiều Vãn Tỉnh thông qua hạ lưu thủ đoạn cùng hắn phát sinh quan hệ, muốn mượn này thượng vị tới xem, đối phương lại là là cái loại này người. Chẳng lẽ thật là sinh hải tử tâm thái đều thay đổi? Cái này làm cho Cố Yến Khanh sinh ra vài phần tiềm tòi nghiên cứu tâm tư, này Kiều Vãn Tỉnh, rốt cuộc là cái thế nào người? Nghĩ đến đây, hắn nói Người đi tìm văn giao cùng nàng lao công, nói cho nàng nếu trên mạng còn có cái gì đối kiểu vãn tình không tốt ngôn luận xuất hiện, thiên lệnh, nhất thích hợp phá sản. Tốt. Cô Yến Khanh đe dọa xong văn giao bọn họ, quay đầu lại lại nhìn mắt người qua đường thượng truyền video, trong video khẩu khẩu như là mới vừa tỉnh, rũ mắt ghé vào mụ mụ đầu vai, thanh triệt ánh mắt vô tội mà nhìn phía trước, một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng, đặc biệt đáng yêu. Ôm hắn kiểu vãn tình đối mặt văn giao bọn họ ăn bạ, bình tĩnh, một chút đều không có tự loạn đầu trận tuyến, bình tĩnh đến quá mức, cô Yến Khanh tới tới lui lui đem video nhìn ba lần, tổng kết đến đến ra. Kiểu vãn tình người này thật đúng là rất có ý tứ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra di động, ngày hôm qua hắn tìm chủ nhà muốn tới kiểu vãn Tỉnh tân dạy số, kỳ thật hắn không có ý khác, chính là sợ xuất hiện cái gì việc gấp yêu cầu liên hệ người, tỉ như hiện tại loại tình huống này. Hắn tìm ra tiểu vãn tình số điện thoại, bắt qua đi. Bên này, hứa hàm đang ở cấp khẩu khẩu tẩy thí thí, không biết thế sự, vô ưu vô lự khẩu khẩu vừa mới ở túi quần kéo một phen hi ba ba, xú đến không được, hứa hàm kêu hắn tiểu xú xú, khẩu khẩu còn tưởng rằng hứa hàm ở đầu hắn, vui vẻ mà ăn tay tay. Vừa mới dùng tay chảo có chính ngươi ba ba tạ giấy, hiện tại lại lấy tới ăn hứa hàm đem hắn tay cầm ra tới, bất đắc dĩ mà nói. Ngươi cái này tiểu dơ quỷ Tiểu dơ quỷ tựa hồ biết bị mụ mụ nói Dũi đầu vào hứa hàm trong lòng ngực Dẫu tiểu thí thí đối với hứa hàm Hứa hàm đem hắn tiểu thí thí lau khô Bao thượng ta giấy Muốn cho hắn xuyên quần quần Khẩu khẩu cương chân nhỏ chân không phối hợp Hứa hàm đành phải đem hắn đầu đào ra Bất đắc dĩ mà vô vô hắn cái hót Như vậy tiểu liền biết sinh Ngoa tào, Khẩu khẩu ngươi cái tiểu phôi đản Khẩu khẩu vừa mới ở nàng ngực chảy một mảnh nước miếng. Hứa hàm duỗi tay lấy khăn giấy sát quần áo, khẩu khẩu vui vẻ mà cười khenh khách. Hứa hàm biết hắn như vậy tiểu còn không hiểu đến sinh khí, trả thu gì đó, ngon miệng khẩu này một bộ hùng hài tử bộ dáng, liền cảm thấy hắn thực thiếu tấu. Đúng lúc này, di động của nàng văng lên, hứa hàm nhìn đến là bản địa một cái xa lạ dãy số, do dự một chút, mới tiếp lên, nàng còn phải cho khẩu khẩu xuyên quần, cho nên ấn loa. Ngươi hảo. Là ta. Điện thoại kêu đầu truyền đến cô Yến khanh thanh lãnh thanh âm. Hứa hàm. Ngươi như thế nào biết ta dây số? Cô Yến khanh hỏi lại, này rất kỳ quái. Hảo đi, không kỳ quái, cô Yến khanh muốn biết nàng số điện thoại, thật đúng là không phải việc khó. Khẩu khẩu nhận được cô Yến khanh thanh âm, nghe được hắn thanh âm, thực vui vẻ mà a a a mạc đều. Cô Yến khanh nghe được hắn thanh âm, nhẹ giọng cười cười, nói, khẩu khẩu ngoan. A, khẩu khẩu to mò mà khắp nơi xem, tựa hồ đang tìm kiếm hắn ở nơi nào. Hứa hàm thừa dịp khẩu khẩu bị rời đi lực chú ý, hai ba hạ đề hảo hắn quần, theo sau ấn rất loa, cầm lấy tới hỏi, gọi điện thoại cho ta làm gì. Bởi vì cảm thấy chính mình bị xâm phạm, hứa hàm có điểm sinh khí, khẩu khí cũng không tốt. Cô Yến Khanh đã bị nàng như vậy đối đai quán, ngựa khí như thường nói, kia sự tình ta đã tìm người giải quyết, nhưng trước đừng ra cửa. Có một ít người hiểu chuyện còn ở thịt người các ngươi, bị nhận ra tới thực phiền thoái. Cứ như là, cô Yến Khanh hỗ trợ sao? Hứa hàm tâm tình có điểm phức tạp, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc sẽ bị giúp các nàng, lại có loại này bản lĩnh, trừ bỏ đam Việt, nàng chỉ nhận thức cô Yến Khanh. Nga hứa hàm thanh âm đều mềm rất nhiều, có điểm giàu dĩ mà nói, cảm ơn a. Cô Yến Khanh buồn cười, không biết vì cái gì. Xem vừa mới tiểu dã miêu giống nhau hướng hắn duỗi móng vuốt người, chật mềm xuống dưới, trong lòng liền đặc biệt có thành tự cảm. Hắn thanh âm bình tĩnh, ân, còn có chính là lúc sau khả năng sẽ có luật sư hướng ngươi cố vấn một ít vấn đề, ngươi nhớ rõ tiếp điện thoại. Luật sư, hứa hàm trong lòng lộp bột một chút, cái gì luật sư? Ngươi không cần khẩn trương, chuyện này là cửa hàng mẹ và bé bên kia dở cho quỷ, mượn cơ hội làm marketing. Cái này xoay ngược lại làm hứa hàm bất ngờ, tự nhiên là cửa hàng mẹ và bé ở sau lưng quạt gió thêm thủi, này cũng quá không biết xấu hổ. Này muốn đổi thành người bình thường, đã bị bọn họ miễn phí tiêu phí một lần. Cái gì bắt bắt chết, bọn họ dựa này không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Hứa hàm bị đối phương cấp ghê tẩm tới rồi, này trận, nàng hòa đàm càng học không ít sinh ý phương diện kỹ xảo, bao gồm marketing thủ đoạn. Cũng biết loại này không điểm mấu chốt không đạo đức marketing kêu hắc marketing. kia hiện tại làm sao bây giờ, ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Người cùng ngươi bằng hữu phối hợp luật sư là được, ta bên này an bài người ở thu thập chứng cứ, chuẩn bị đi pháp luật con đường, tìm đối phương muốn nói pháp cùng bồi thường. Nói tới đây, cô Yến Khanh thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, ta sẽ làm bọn họ đem marketing kiếm tiền đều nổ ra. Cô Yến Khanh không phải cái tính toán chi ly người. Nhưng chuyện này làm tức giận hắn. Bọn họ phạm người của hắn một lần, khiến cho bọn họ hảo hảo thật dài giáo hấn. Hứa hàm quỳ gối, cố ba ba ngươi thật là qua xoái. Hứa hàm ở trong thành đã trải qua khẩn trương kích thích hai ngày, tâm mệnh đến không được, ngẫm lại ngày mai liền có thể về nhà, tung một mồm to khí. Vẫn là làm ruộng tới đơn thuần vui sướng. Buổi tối, cô Yến Khanh về đến nhà, nhìn đến cố phu nhân đang ở phòng khách xem di động. Ngày hôm qua bởi vì hắn không trở về, mẫu tử hai người quan hệ nhau đến có điểm xấu hổ. Hắn đối vị kia nói tiểu thư thật không có hứng thú. Nhưng cố phu nhân rõ ràng là thực thích vị kia nói tiểu thư, làm hắn thập phần đau đầu. Ngươi đã về rồi, vừa vặn, ngươi lại đây một chút, cho ngươi xem cái đồ vỡ. Cố phu nhân nhìn đến hắn, cười tiếp đón hắn qua đi, phản phất ngày hôm qua hai người chi gian không hài hòa không tồn tại. Cái gì? Cố Yến Khanh cầm trong tay quần áo giao cho lại đây tiếp quần áo còn ra, qua đi xem. Ngươi xem cái này tiểu hoa nhi, cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Cố phu nhân đem điện thoại màn hình cho hắn xem, màn hình bên trong, rõ ràng là hôm nay hủy Bổ đứng đầu sự kiện lộ chụp ảnh. Kia ảnh chụp vừa vặn chụp tới rồi khẩu khẩu chính diện, vạn ác tuyên bố giả liền cái mồ sải cũng chưa cấp kiểu vãn tình cùng khẩu khẩu đánh. Con của hắn kia trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ liền như vậy không hề dự triệu mà bị hiện hậu thế. Cô Yến Khanh. Trung hợp đi. Cô Yến Khanh chế nhạo nói, thuận tiện nhìn mắt cô phu nhân xem con đường, chuẩn bị chờ hạ làm nhân mã thượng xóa rớt. Hắn tạm thời không tính toán đem khẩu khẩu tồn tại nói cho cô phu nhân, nàng nếu là biết chính mình có cái lưu lạc bên ngoài tôn tử, không chừng sẽ như thế nào làm. Hắn nếu lựa chọn tôn trọng tiểu vãn tình ý tưởng, làm nàng mang hài tử lại tìm được càng tốt con đường phía trước, liền tận lực giảm bớt một ít sẽ cho nàng tạo thành thị phi. Ta đương nhiên biết là trùng hợp, bất quá đứa nhỏ này thật sự không tồi, lớn lên rất đáng yêu, là ta tôn tử ta sẽ thật cao hứng. Cố Yến Khanh biết Cố phu nhân ở thử hắn, mà không đổi sắc mà nói, "Nếu ngài thích, chờ hạ ta làm người đi điều tra một chút người kia là ai, tìm hắn mụ mụ hỏi một chút hắn thiếu không thiếu cái bà bà cùng mãi mãi." "Cố phu nhân, ngươi người này Như thế nào nói chuyện đâu? Cố phu nhân thu hồi di động, nói, ngươi cũng một phen tuổi, thật không tính toán chạy nhanh cho ta sinh cái tôn tử sao. Viên Viên ngài không thích. Thích là thích, nhưng hắn rốt cuộc không phải chúng ta ra hải tử. Không có việc gì, ở nhà của chúng ta hải tử ra tới phía trước, ngài có thể nhìn hắn trước đỡ thèm. Cố phu nhân bị hắn khí đến hộp máu, như thế nào, muốn ngươi kết hôn sinh cái hải tử liền như vậy khó? Vẫn là ngươi. Kỳ thật sinh không ra. Nam tính tôn nghiêm đã chịu nghi ngờ cô Yến Khanh tức khắc đen mặt. Mẹ, ngài đừng đoán mò. Kia thành, ngày mai ta hẹn đàm ra kia cô nương cùng nhau ăn cơm. Ngươi muốn lại cho ta tìm lý do vắng họp. Về sau cũng đừng gọi ta mẹ. Cô Yến Khanh nói, ta đính sáng mai hồi xe thị phiếu. Bên kia sự tình nhiều. Ta đã rời đi 4 ngày, muốn chạy trở về xử lý. Kia cũng cho ta lui. Ta nói đến nơi đây, chính ngươi nhìn làm đi. Nói. Cố phu nhân cầm lấy chính mình di động, đặng đặng đặng lên lầu đi. Cô Yến Khanh có điểm đau đầu mà đỡ lấy cái chán. Hắn một phen tuổi, lại là cái tin cảm giác người, đối với cảm tình không có thích hợp vừa nói, những năm gần đây bên người hoặc nhiều hoặc ít mà xuất hiện không ít hảo cô nương, nghề hà cố tổng tâm như nước lặng, hiện giờ đã đến mà đứng, cũng không có tìm một cái thích hợp nữ nhân quá cả đời ý tưởng. Hơn nữa tuổi càng lớn đối với loại chuyện này càng xem đạm. Hắn thậm chí nghĩ nếu là không gặp được thích hợp, liền độc thân cả đời, cũng là không tồi. Dù sao nhi tử đã có. Vị này nói tiểu thư, tuổi trẻ thời điểm nhận thức, trong ấn tượng là vị thực thông tuệ cô nương. Bất quá sao, cố tổng yêu thích không giống người thường, hắn thích xuẩn một chút. Khu, khu. Ngày thứ ba, hứa hàm rốt cuộc có thể về nhà, lanh lẹ mà thu thập đồ vật lao tới sân bay. Kết quả ở sân bay cư nhiên còn bị người nhận ra tới. Chính là ngày hôm qua tin tức thượng ngoanh ngoanh liệt liệt bị mọi người thảo luận một đốn nữ chủ, riêng chạy tới vây xem nàng. Hứa hàm thể hội một phen danh nhân toan sảng, xấu hổ không thôi, chạy nhanh đi mua cái khẩu trang chắn mặt, lại cấp khẩu khẩu kéo lên mũ nhỏ, như vậy liền sẽ không bị người thấy được. Rốt cuộc chằn trọc về đến nhà, hứa hàm lần đầu tiên cảm nhận được ra thân thiết, liền ở trong sân loạn ị phân gà đều trở nên như vậy đáng yêu khả quan. Hoàng đại tiên nhìn đến nàng trở về, Vui vẻ không thôi, vây quanh nàng xoay vài vòng, hứa hàm cười dỗi tay xoa nhẹ một phen nó mềm mại mau, khẩu khẩu cũng noi theo nàng dỗi tay xả nó lông xù xù cái đuôi. Nay trận, khẩu khẩu cùng Hoàng Đại Tiên tri gian cũng thành lập thâm hậu hữu nghị, khẩu khẩu đặc biệt thích xả Hoàng Đại Tiên cái đuôi cùng lỗ thai, hơn nữa tiểu hài tử xuống tay không nhẹ không nặng, Nhưng Hoàng Đại Tiên đối ai đều tiểu ngạo kiểu, liền hứa hàm cái này chủ nhân đều nhiều sờ vài cái liền phải sinh khí. Cố tình đối đãi khẩu khẩu đặc biệt Hoàng Dung, mặc hắn bước ve. Hơn nữa Hoàng Đại Tiên còn rất thông minh, rất sẽ học tập nhân loại đơn giản kỹ năng, tỉ như hỗ trợ tiểu hài tử cái chăn, lấy đồ vật, chốt mở môn trở, thâm đến hứa hàng thích. Rốt cuộc lại là cái lao động. chờ khẩu khẩu cùng Hoàng Đại Tiên hương phấn đủ rồi, hứa hàm từ trong bao lấy ra một túi ức gà thịt khô, ném mấy khối cho nó, Hoàng Đại Tiên ngậm ức gà thịt, hoan thiên hỉ địa mà chạy. Kiều nãi nãi hai ngày không gặp khẩu khẩu, thập phần tưởng hắn, hứa hàm vừa trở về liền ôm chính mình tôn tử luyến tiếc buông tay, hứa hàm hỏi nàng, trong nhà hai ngày này không có việc gì đi. Không có việc gì kiều nãi nãi ngữ khí có điểm do dự, liền có chuyện này, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hứa hàm, ấn, chuyện gì? Trong thôn bán thịt heo cái kia kiến phong ngươi còn nhớ rõ đi, hắn ngày hôm qua cùng ta nói. Hắn một cái nhận thức bằng hưu ra có cái tiểu tử, người lớn lên rất tuấn, gia đình điều kiện cũng khá tốt, ở chúng ta xe thị mua phòng ở, xe cũng là khai 20 nhiều vạn, hắn lao bà vừa qua khỏi cửa liền ra tai nạn xe cộ, không có, chính hắn không tiểu hài tử, cũng không ngại nhiều tiểu hài tử, cho nên làm ta hỏi một chút ngươi. Hứa Hàm. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hứa Hàm ra ngoài nhiều năm, đột nhiên trở về, bên người còn nhiều cái tiểu hoa nhi. Trong thôn người quan hệ không giống trong thành lạnh nhạn tới tới lui lui xem tới được, khó tránh khỏi sẽ tò mò. Có tới hỏi hứa hàm đều dùng đối lý thẩm nói kêu bộ, nói nàng lao công ở nàng mang thai trong lúc xuất quỹ, ly. Chậm rãi không ít người đều biết hứa hàm vị này đại mỹ nữ tuổi còn trẻ ly dị dây lưng, an no chống thời điểm khó tránh khỏi hội nghị luận một chút nàng. Nhưng hứa hàm thuộc về ra mặt dày, dù sao nàng theo chân bọn họ cũng không có gì lui tới. Bọn họ thích nói hay không thì tùy, đừng nói đến nàng trước mặt tới là được. Nhưng hiện tại liền giới thiệu đối tượng đều chạy ra, hứa hàm lại tức lại bất đắc dĩ, nàng như là cái loại này sầu cả người. Hơn nữa, hai mươi nhiều vạn xe, rất lợi hại một hai phải cường điệu. Hứa hàm nói, nãi mãi ta tạm thời không tìm đối tượng, làm cho bọn họ đừng đem tinh lực lãng phí ở ta trên người, ta sẽ không cảm kích, về sau có loại chuyện này, ngay trực tiếp cự tuyệt hảo. Điều mãi mãi cũng biết nàng tạm thời khẳng định sẽ không tìm, nhưng nhân gia đều hỏi, không cùng hứa hàm nói một tiếng không tốt, nàng gật gật đầu, do dự một chút, lại hỏi, ngươi cùng cố tiên sinh có phải hay không? Ta cùng hắn sớm không thể nào giảng đến này đó hứa hàm cố tình làng tránh sự tình, nàng liền rất sốt ruột, nói, ai nha, mãi mãi, ngài cũng đừng quản chuyện của ta làm ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Nga, Hảo, ta đây đi từ chối hắn. Hứa hàm nghỉ ngơi một hồi, đi trước vườn rau dạo qua một vòng, hái được hảo chút đồ ăn trở về, chuẩn bị buổi tối năng cái cái lẩu ăn. Nàng vừa mới trải qua chấn trên khi, vừa vận đụng tới có mới mẻ thịt bỏ bán, nàng mua khối như bụng thịt cùng như đậu phụ lá, lại mua căn heo đại cốt làm đế canh. Rau dưa đều là có sẵn, hứa hàm hái được chút đông cải xanh, tần ô, hà lan đậu nộn diệp tiêm, bắp cùng tây hồng thị, chém cây phì nộn mang tây đều là chút năng cái lẩu tuyệt hảo rau dưa. Canh đế là hứa hàm chính mình làm, bởi vì nàng còn ở huy mãi, không quá có thể ăn cay, cho nên nước cốt lẩu làm cũng là canh xuống đế, hứa hàm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một khối ba tầng thịt, đem heo ra thiết xuống dưới, cùng đại cốt cùng nhau ngao chế đến canh trắng bệnh. Hành hưng tỏi chờ hương liệu bạ hương, gia nhập ngao chế tốt canh đế, lại gia nhập hương diệp, bạch đầu khấu, đại táo cẩu kỷ cùng nấm hương, ngao hương. Lại bỏ thêm tây hồng thị cùng bắp đề tiên, mối gà tinh trở gia vị liêu một phóng, nồng hậu có vị đơn giản canh đế liền làm tốt. Canh xuông nồi không bằng hồng đế hương vị tới nùng liệt, nhưng ăn lên cũng có khác một phen phong vị, thiết đến hơi mỏng thịt bò hạ nồi một năng, hoặc nộn vừa miệng, hơn nữa nơi này như đều là người ta mục như nuôi lớn, thịt chất khẩn trí, thịt bò vị thực đủ, như đậu phụ lá sẵn giòn, các màu đồ ăn nguyên bản vị liền xa hảo với giống nhau đồ ăn thuốc đủ đế cuồn cuộn nước rau dưa vị càng là thơm ngon. Tuy rằng trong thành thì cá, tinh nấu tế điều, nhưng về đến nhà ăn một lần, vẫn là cảm thấy trong nhà đồ ăn càng mỹ vị tự nhiên. Hứa hàm ăn đến no no, lại cấp khẩu khẩu tắm rồi, đem hắn hống ngủ sau, lại ngồi xuống tính sổ, cho chính mình tương lai làm tiểu quy hoạch. Lần này chủ nhà lui một vạn năm tiền, trước kia kiểu vãn tình lưu lại kia năm vạn khối, nàng hồi nông thôn lần này dùng dùng hoa hoa, Cũng chỉ thừa 4 vạn, trường học bên kia kết 2 tháng đồ ăn tiền, hơn nữa bán cho đàm Việt, nông ra nhạc, giải rác thêm lên có 1 vạn tả hưu, vào đi ngày thường tiêu dùng dùng hết, còn thừa 6 vạn 3.000 ngàn khối. Chút tiền ấy, đối với một người bình thường tới nói không tính thiếu, nhưng đối với tưởng gây dựng sự nghiệp người tới nói, phỏng trừng là chín châu mất sợi lông. Vốn dĩ hứa hàm lần này đi tìm đường nguyện nguyện. Một cái khác mục tiêu là cùng nàng thỉnh giáo một chút về shop online như thế nào khai vấn đề, đường nguyệt nguyệt chính mình chính là làm điện cửa hàng nghiệp, đối cái này tương đối hiểu biết. Nếu nàng có thể vào tay kinh, khai cái shop online, nhà bọn họ rau quả làm như vậy ăn ngon, khẳng định thị trường tiền cảnh thực hảo, đến lúc đó hoa bốn vạn khối mua cái hong khô máy móc, nói không chừng có thể rửa cái này phát tải. Sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá tốt đẹp. Hai chứng đều còn không phải vấn đề lớn, mấu chốt là khai shop online, cũng không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, khai cái shop online, làm điểm marketing, nhân ra phát hiện nhà nàng rau quả làm ăn ngon danh tiếng doanh số tự nhiên liền lên đây. Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt cùng nàng giảng, khai shop online bên trong rất nhiều mê hoặc cùng quy tắc, cái gì suất đơn, lái xe, toàn triển chờ, nghe được nàng như lọt vào trong sương mù. Nhưng kết quả nàng là nghe hiểu, muốn shop online bán rau quả làm cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, nói không chừng nàng mất công lô sạch vốn, đều làm không đứng dậy. Ngậy! Đang ở nàng hết đường xoay sở khi, di động của nàng len ken một tiếng, nhắc nhở có hệ chặt tin tức, hứa hàm cầm lấy tới nhìn thoáng qua, phát hiện là một vị kêu rét người tăng thêm nàng vì hệ chặt bạn tốt. Ghi chú, cố yên khanh. Như thế nào lại tới nữa? Hứa hàm cầm di động, khuyệu tay chống cái bàn, nhìn trên màn hình kia ba chữ, là đồng ý đâu? Vẫn là không đồng ý đâu. Nàng buồn ý là tính toán trở về liền trở mặt không biết người, nhưng người ta giúp nàng một cái đại ân, nếu trở mặt không biết người, giống như có vẻ có điểm không phúc hậu. Tuy rằng phúc hậu này ngoạn ý không thể ăn đi, nhưng làm người vẫn là phải có điểm điểm mấu chốt. Thêm cái hẹ chặt mà thôi, lại không phải ở bên nhau, hứa hàm nghĩ đến đây, điểm thêm vì bạn tốt, cho hắn thiết ghi chú. Không lâu ngày, cô Yến Khanh phát tin tức lại đây. Cô yến khanh. Về đến nhà đi. Hứa hàm, ân Cô Yến Khanh, khẩu khẩu còn ngoan không ngoan. Hứa hàm, ngoan. Cô Yến Khanh đại khái bị nàng lạnh nhạt khí tới rồi, qua một hồi lâu, mới phát lại đây, người cấp huyên huyên những cái đó rau quả làm vị thực hảo, ta tưởng mua điểm, có sao? Hứa hàm, xin lỗi A, không đến bán, ta liền tùy tiện làm điểm chính mình ăn. Hứa hàm thập phần có cốt khí mà cùng hắn phát qua đi, kỳ thật nàng siêu tưởng bán. Rốt cuộc cũng là cái đại khách hàng A, hông cao hứng nói không chừng hắn trở thành tân niên lễ vật chia toàn công ty, kia chẳng phải là muốn tiêu hao rất nhiều. Nhưng nàng thật không muốn cùng cô Yến Khanh có cái gì liên quan, bằng không không dứt, chẳng lẽ thật sự cùng nam chủ tới cái huynh hữu đệ cung. Nam chủ sợ là sẽ không nguyện ý chính mình đổ vật cùng người khác chia đều đi. Cô Yến Khanh chưa từ bỏ ý định, lại cho nàng phát lại đây, kia có thể hay không phiền vái ngươi lại làm một chút. Nếu không liền cho hắn làm đi, rốt cuộc hắn giúp chính mình một cái vội, nhưng hứa hàm như thế nào liền như vậy không nghĩ đâu. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên có chủ ý, vùng bùm, bùm mà cấp cố yến khanh phát qua đi. Hứa hàm, mặt đỏ, mặt đỏ, cố tổng nha, ngại như vậy thích ăn ta làm rau quả làm, không bằng ta lanh lẹ mà thu thập đồ vật qua đi cùng ngài cùng cái cư, đừng nói muốn ăn cái gì rau quả làm, ăn ta đều có thể. Phát xong này... Hứa hàm đều phải bị chính mình cơ trí té xỉu, cô Yến Khanh ghét nhất chính là nàng cho không, nàng đảo muốn nhìn cô Yến Khanh sẽ như thế nào hồi. Quả nhiên, lúc này cô Yến Khanh bên kia hồi lâu đều không có hồi phục, hứa hàm nội tâm cười lạnh, A, nam nhân, người có bản lĩnh liêu nhà ta, người có bản lĩnh cưới ta a. Hứa hàm vông di động mặc kệ hắn, biên suy nghĩ tương lai biên trên giấy loạn đồ loạn họa, sóc ôn lại like con đường này tạm thời là đi không thông. Vẫn là trước chuyên đi tuyến hạ, chờ nàng mua chút tương quan tư liệu cùng chương trình học, biên học tập biên nhìn xem xóc online như thế nào lộng. Nàng lại muốn mang hải tử lại muốn loại rau dưa, còn muốn trích rau dưa đưa rau dưa, hiện giờ bỏ thêm cái học tập nhiệm vụ, mặc dù kiểu Naễn Mại giúp đỡ nàng, hứa hàm cũng cảm thấy đặc biệt mệt. Nàng suy xét chờ nông gia nhạc bên kia nếu thật sự bán hảo, có thể mướn cá nhân hỗ trợ đưa đồ ăn gì đó. Nếu là có người hỗ trợ trồng rau là tốt nhất. Nhưng Hứa Hàm có bản tay vàng tiểu bí mật, yêu cầu tìm cái loại này thực tin được. Hứa Hàm phát hiện người trong thôn rất nhiều giữ không nổi bí mật, tổng nhịn không được lấy ra tới đối tin được người ta nói, cho rằng đối phương sẽ không truyền ra đi. Đối phương lại đối một cái khác tin được người ta nói, không ra nửa tháng, toàn thôn đều đã biết. Cho nên vẫn là nghĩ lại đi. Từ từ tới, xe đến trước núi ác có đường. Nghĩ đến đây, Hứa Hàm tâm tình tức khắc rộng mở thông suốt, túi đầu vừa thấy Phát hiện chính mình trên giấy tràn ngập A, nam nhân ba chữ, nháy mắt dở khóc dở cười, duỗi tay đem giấy xoa nhẹ ném thùng rác. Lúc này, nàng hẹ chặt lại văng lên, hứa hàm nằm liệt ghế trên, duỗi tay lấy qua di động mở ra tới xem, lại là cô Yến Khanh phát tới. Cô Yến Khanh, vừa mới tiếp điện phải đi. Cô Yến Khanh, ngươi chủ ý rất không tồi, ta chuẩn, ngươi lại đây đi. Hứa hàm, nay tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thật là tổng tài văn thường có nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý kia kiểu, kiểu đoạn muốn đã xảy ra sao? Cô Yến Khanh, thuận tiện ta cũng rất tò mò ngươi là cái gì hương vị. Ta cái gì hương vị ngươi không phải ăn qua? Hứa hàm ô ô mà tưởng, trên mặt đã bò lên trên đỏ ửng, nàng tắt đi hoài chát, quyết định không để ý tới hắn. đảo mắt cửa hải cuối năm buông xuống, bởi vì rất nhiều người đều bắt đầu nghỉ phép, bọn họ bên này trấn trên tây sơn có một mảnh hoa mai sơn liền đang nói càng lần trước nói cái kia miếu nguyệt lao phía dưới, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng cũng có nhất định danh khí, sẽ hấp dẫn rất nhiều buồn thị thậm chí nơi khác du khách tới tham quan. Nông gia nhạc sinh ý một chút bạo lều, trực tiếp nhất hiệu quả chính là, nông gia nhạc cùng hứa hàng bên này đính rau dưa trận tăng nhiều, trước kia ba ngày đưa một lần là đủ rồi, hiện tại một ngày một đưa, còn tràn đầy một đại túi. nhà các ngươi đồ ăn như thế nào loại, như thế nào ăn ngon như vậy? Nông gia nhạc lão bản chín lúc sau sẽ phát hiện nàng người rất không tồi, hoàn toàn đã không có ngay từ đầu kia phó điếu tạc thiên thái độ, nhìn đến hứa hàm cũng sẽ gương mặt tươi cười đón chào. Hứa hàm A một hơi xoa nhiệt đông cứng tay, nói, chính là dùng nông gia phì, không cần phân bón nông dược, dụng tâm loại, thì tốt rồi. Lão bản nhỏ giọng nói, ngươi lời này lừa lừa người khác còn hành, đừng gạt ta, ngươi có phải hay không mua hiện tại tin tức thượng đang nói cái gì chuyển gen hẳn giống. Mới loại tốt như vậy. Sao có thể hứa hàng bị lão bản nao động làm cho tức lời, nói, ngươi nếu là không tin, hôm nào tự mình đi thị trường thượng mua một phen hạt giống rau, rơi tại nhà ta trong vườn, ta bảo đảm loại ra cùng ta đưa tới giống nhau ăn ngon đồ ăn. Lão bản xua tay nói, tính tính, ta liền nói nói, dù sao ngươi loại hảo, ta bán đến hảo, ta hận không thể ngươi có thể loại ra mang thịt gà vị đồ ăn tới. Thái lão bản, Ngươi hiện tại nông gia nhạc sinh ý tốt như vậy, có hay không nghĩ tới chẳng những bán thục rau dưa, cũng bán sinh rau dưa à? Hắc, ta lại không nốc, nếu ta bán sinh rau dưa, thuộc như vậy quý, ai còn tới ăn? Nga, ngươi cũng biết người bán đến quý A. Lúc này, bọn họ trong tiệm một cái làm giúp đổ một ly nước gấm ra tới, đưa cho hứa hàm, thẹn thùng mà cười cười nói, tỉnh tỷ, tỉ, uống nước. Cảm ơn A. Hứa hàm mới vừa cưới lâu như vậy xe. Sắc thật lênh cực kỳ, uống khẩu nước gấm đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Nàng tiếp lao bản vừa mới nói nói, này nhưng không nhất định, sẽ mua nhà ngươi đồ ăn, nhất định là ăn qua cảm thấy ăn ngon mới mua, ngươi kiếm kỳ thật là song phân tiền A. Hơn nữa, chờ danh tiếng hảo, rất nhiều không tới ăn cơm người, cũng sẽ mộ danh tới mua đồ ăn, mua đồ ăn đồng thời nói không chừng còn ngồi xuống ăn một bữa cơm, sinh ý đều là cho nhau kéo động, có phải hay không? Nói nữa, nhà ta rau dưa ăn ngon, ngươi có thể bán quý điểm A, vật lấy hy vi quý sao. Sách, ngươi như vậy vừa nói, còn rất có đạo lý A, quả nhiên các ngươi đọc quá thư, càng có sinh ý đầu góc, tiêm ngày mai ngươi cho ta nhiều đưa điểm lại đây, ta bán thử xem xem. Hứa hàm thấy hấp dẫn, nhẹ giọng cười cười nói, có thể, bất quá lao bảng, vẫn là câu nói kia, vật lấy hy vi quý, lúc này ta là sẽ để giới. Thái lao bảng cười. Ta liền biết ngươi không như vậy hảo tâm, thành đi, dù sao ta trước thử xem, nếu thật có thể, chúng ta lại thương thảo giá cả. Hứa hàm tỏ vẻ có thể chờ, bất quá cứ như vậy, nàng bình điện xe phỏng trừng đưa đồ ăn là không đủ, phỏng trừng muốn cái loại này tam luân tiểu xe vận tải, phỏng trừng muốn muốn trong thôn xe ba bánh chủ giúp nàng tạo. Cáo biệt thái lão bản, hứa hàm cưới xe về nhà, trải qua chợ đường phố khi, hứa hàm nhìn đến có mới mẹ huyết vịt cùng vị xuống nước bán liền dừng lại tưởng mua trở về buổi tối làm huyết vị phân săn. Đang ở nàng thanh toán tiền chờ quán chủ cho nàng xử lý trang túi khi, đồng nhiên nghe được một cái trần chờ thanh âm, vãn, vãn tỉnh. ân Hứa hàm tò mò mà ngẩn đầu xem, chỉ thấy một cái 50 tuổi trên giới phụ nữ, để ra cái có điểm cũ túi vải bườm nhìn đến nàng mặt, ánh mắt sáng lên, nói, thật là ngươi à, ngươi chừng nào thì đã trở lại. Vớ hàm ở kiều vãn tỉnh trong trí nhớ bảo nửa ngày, không có bất luận cái gì về trước mắt nữ nhân ký ức, nàng hơi mang nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngài là. Nữ nhân gom lại tóc, có điểm câu nệ mà nói, ta là ngươi nhị mợ, trung tú Mỹ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhị mợ, bởi vì kiểu vãn tỉnh cao trung bắt đầu liền đi bên ngoài, hiếm khi trở về, cùng trong nhà thân thích lui tới không chặt chẽ. Lại thêm tiểu mụ mụ sinh thời cùng tiểu nãi mãi tồn tại không nhỏ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, tiểu mụ mụ sau khi qua đời, cùng nàng nhà mẹ đẻ liền không có lui tới. Cho nên tiểu vãn tình đối cái này nhị mợ ký ức, thập phân đạm bạc, kinh nàng như vậy với nhắc nhở, hứa hàm nhưng thật ra nghĩ tới. Nguyên lai là nhị mợ hứa hàm từ quán chủ trong tay tiếp nhận xử lý tốt vị xuống nước, cùng một hộp huyết vịt, cùng nàng mỡ hướng bên cạnh đường cái người môi giới thượng đứng lại, khách khí mà nói. Ngượng ngùng ta thật sự trong lúc nhất thời không nhớ tới, nhị mợ để ở trong lòng. Mấy năm nay người ba mẹ mất, hai nhà không có lui tới, ngươi không nhớ rõ ta thực bình thường. Trung tú mỹ cười cười, nói: Ngươi là trở về giữ nhà người. Không ta hiện tại ở nhà đâu, loại gọi món ăn. ở nhà trồng rau. Trung tú mỹ xử sốt, theo sau đầy mặt khiếp sợ hỏi: Ngươi không đi bên ngoài công tác sao? Tạm thời không được hứa hàm không nghĩ tiếp tục cái này nói ra thì rất dài đề tài, ngược lại hỏi, nhị mợ mấy năm nay trong nhà thế nào? Liên như vậy, người bà ngoại năm trước đi rồi, ngươi đại cứu bọn họ một nhà, nhân ngươi đại biểu ca có thành tựu lớn, đã dọn đến thành phố mặt đi ở, ta cùng ngươi nhị cứu thủ trong nhà, loại trẻ xuống đất dưỡng điểm gà vịt, liền như vậy quá. Hứa hàm gật gật đầu, theo sau cười nói, nhị mợ, chạm vào đều đụng phải. Đơn giản đi nhà ta ngồi ngồi đi, ngài cũng đã nhiều năm không đi qua nhà ta đi. Hôm nay phỏng trừng không được, ta chờ lần tới ra còn có chút việc, chờ lần sau đi, ta cùng ngươi nhị cứu cùng nhau lại đây, các ngươi còn ở tại nguyên lai like kia địa phương đi. Hứa hàm gật gật đầu, lại cùng Trung Tú Mỹ trao đổi liên hệ phương thức, mới cưới lên bình điện xe đi trở về. Trong nhà tới khách nhân, tiểu tiểu thư, biệt lai like vô dạng A. Hứa hàm mới vừa đi tiến sân. Nhìn đến tiểu nãi nãi đang ở dưới mái hiên lặp dày, khẩu khẩu ngồi ở xe nôi, đàm Việt đang ở đầu hắn nhìn thấy hứa hàm trở về, đàm Việt mỉm cười mà cùng nàng chào hỏi. Đi theo cùng nhau, là vị không quen biết cô nương, lớn lên thập phần đẹp, một đầu màu nâu đầu tóc hơi cuốn, rũ ở trước ngực, hóa nhàn nhạt trang, nói không nên lời yêu nhã đẹp. Nàng cầm căn nhánh cây nhỏ đầu đang ngủ Hoàng Đại Tiên, Hoàng Đại Tiên nhấc lên mí mắt lười nhác mà nhìn nàng một cái, xoay người. Đem mông đối với nàng, tiếp tục ngủ. Đàm tiên sinh, ngại như thế nào tới? Hứa hàm đem xe đẩy mạnh sân, nói, ngại như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói muốn lại đây. Đàm Việt đạm cười, trước tiên nói không phải không kinh hỷ sao? Hứa hàm không thể lý giải cái gọi là kinh hỷ là cái gì? Khẩu khẩu nhìn đến nàng, a a mà chiều nàng dỗi tay muốn nàng ôm. Hứa hàm đình hảo xe, đem hắn ôm lên. Khẩu khẩu đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực Khanh khách mà cười, hứa hàm cười khép mà hôn hôn hắn cái chán. Ngài là lại lại đây mua rau dưa sao? Hứa hàm vũ vũ khẩu khẩu đầu, đối đàm Việt nói. Ân, mắt thấy tiếp cận cửa hải cuối năm, sự tình tương đối yếu liền tới đây mua điểm, thuận tiện giải sầu. Đàm Việt nhàn nhạt mà nói, lại cấp hứa hàm giới thiệu, đúng rồi, vị này chính là ta muội muội đàm âm. Ngươi hảo, tiểu tiểu thư. Hứa Hàm nhìn trước mắt xảo tiểu thiến hệ nữ tử, Này nghĩ mà cái gì thần triển khai a? Hứa Hàm nội tâm phảng phất có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, nàng nỗ lực bất hòa nguyên tắc người nhắc lên một mao tiền quan hệ, nhưng trong nguyên tắc xuất hiện nhân vật lại một đám mà hướng bên người nàng đấu, nàng không tự mang hương phi thể chất thọc hấp dẫn nguyên tắc nhân vật đi. Hứa Hàm bắt lấy khẩu khẩu hướng trên mặt nàng loạn trụ tay, xấu hổ mà không mất lễ phép mà hướng nàng cười cười, ngươi hảo nói tiểu thư, đây là ngươi hải tử sao nói tiểu thư nhìn nàng trong lòng ngực khẩu khẩu, lớn lên thật đáng yêu. đáng yêu không đáng yêu là một chuyện, hứa hàm cảm thấy nàng khẳng định không phải vì nói ngoa khẩu, khẩu khẩu tiểu bằng hữu cùng cố yến khanh lớn lên quá giống, đối phương rõ ràng ý của tuy ông không phải ở rượu. nói không chừng hôm nay sẽ đến nơi này, cũng là nhìn nàng cùng văn giao phát sinh mâu thuẫn kia tin tức, phát hiện cái cùng người mình thích lớn lên giống tiểu hải tử, vừa vặn đam việt cùng nàng nhận thức. Nương mua đồ ăn tên tuổi lại đây thăm hư thật đâu. Rốt cuộc cố yến khanh đem hài tử sự tình che thật sự khẩn, phỏng chừng bọn họ đi cha cũng cha không đến dấu vết để lại. Bất quá hứa hàm quang minh lỗi lạc, cũng không sợ bị biết, hào phóng gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ta hài tử, kêu khẩu khẩu, miệng khẩu. Khẩu khẩu, thật kỳ lạ tên đâu. Bậy Khẩu khẩu nghe được có người kêu tên của hắn, vui vẻ mà kêu lên, hắn gần nhất giải khóa ba phát âm. Đặc biệt thích phát cái này âm, mỗi lần hắn kêu thời điểm hứa hàm đều cảm giác hắn như là ở kêu ba ba. Tiểu không lương tâm hứa hàm một phen phân một phen nước tiểu mà đem hắn lôi kéo đến lớn như vậy, chưa từng nghe được hắn kêu mụ mụ. Nói tiểu thư ngạc như nói, gì, hắn đây là ở kêu ba ba sao? Hắn mỗi 7 tháng không đến đâu, nơi nào sẽ kêu ba ba, đều là vô ý thức phát âm. Nga, như vậy, nói tiểu thư một bộ thủ giáo biểu tình. Khẩu khẩu hưng phấn một hồi, liền bắt đầu hướng nàng trước ngực vẫn luôn cùng, đây là tiểu tể tử đói bụng muốn ăn mãi biểu hiện, hứa hàm ôm hắn, nói, hai vị trước ngồi một lát, ta ôm hắn đi và hủy cái mãi. Nói, hứa hàm ôm khẩu khẩu vào phòng, đóng cửa lại, biên cấp khẩu khẩu huy mãi, biên đem phía trước cô Yến khanh số di động tìm ra, chuẩn bị cho hắn cứ gọi điện thoại, làm hắn tới đem hắn yêu thẩm giả lãnh đi. Nhưng vừa muốn gạt ra đi, hứa hàm lại cảm thấy không thích hợp. Nàng này một kêu cô Yến Khanh tới, chẳng khác nào bại lộ hài tử là cô Yến Khanh, đàm hâm cùng cố phu nhân quan hệ như vậy hảo, đã biết cô Yến Khanh ở bên ngoài có cái hài tử, mười có tám chín sẽ cùng nàng nói. Cô Yến Khanh có hạn cuối sẽ không dùng sức mạnh đem hài tử đoạt lấy đi dưỡng, không đại biểu cố phu nhân cũng tốt như vậy nói chuyện. Trong sách cũng không có về cố phu nhân phẩm tính miêu tả, không biết đối phương có thể hay không giống bá đạo tổng tài văn bên trong mẹ giống nhau. Cho ngươi một trăm đem tôn tử cho ta, hứa hàm đem khẩu khẩu dưỡng đến này phân thượng, đã luyến tiếp. Nghĩ đến đây, hứa hàm bung di động, vẫn là đừng cho chính mình tìm phiền toái, Hứa hàm túi đầu xem chính uống mãi uống đến chính hoan khẩu khẩu, vươn tay cọ cọ hắn mặt, tiểu gia hỏa liền biên hút mãi biên dùng ngập nước đôi mắt xem nàng. Hứa hàm hướng hắn cười, hắn còn đem nổ ra, cho nàng lộ ra một nụ cười rặng rỡ, theo sau tiếp tục hút. Phiền thoái nhỏ tinh. 3. 3. Khẩu khẩu kéo dài quá thanh âm đáp lại nàng. Không phải bậy bạ, là mạ Hứa hàm dạy hắn phát âm. bảy bậy bậy bạ. Khẩu khẩu nghe được hứa hàm ở bắt trước hắn tiếng kêu, kêu đến càng vui vẻ, hương phấn mà quơ chân múa tay, liền mãi đều không uống, bị hắn hút ra tới sữa chảy một vạt áo, hứa hàm chạy nhanh xả khăn giấy lau mặt sát. Khẩu khẩu uống mãi thời điểm một có phần tâm sự tình, liền bắt đầu không thành thật, muốn biên chơi biên uống. Uống no lúc sau bắt đầu phun mãi, hứa hàm không đùa hắn, đem mãi, đầu nhét vào hắn trong miệng, không được ngáo, uống ngươi mãi. Khẩu khẩu hiện tại nghe hiểu được tiếng người, biết chính mình bị mụ mụ nói, ủy bị khuất khuất mà hàm chứa mãi hút lên. Hứa hàm dỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Khẩu khẩu uống xong mãi, liền ngủ đi, hứa hàm đem hắn đặt ở tiểu trên giường, cái hảo kiều nãi lại cho hắn tân phùng tiểu chăn, đau đầu mà đi ra ngoài ứng phó bên ngoài vị kia. Nói tiểu thư tựa hồ đối Hoàng Đại Tiên rất có hứng thú, bám giết không tham mà đậu nó. Hoàng Đại Tiên bất kham này nhiễu, theo sân tường vây, nhảy lên sân môn nóc nhà, tiếp tục ngủ. Nói tiểu thư, nhà các ngươi sủng vật hảo cao lanh a. Nói tiểu thư nhìn ngủ ở nóc nhà Hoàng Đại Tiên, tiếc nuối nói. Hứa hàng nói, nó chỉ là tương đối chậm nhiệt. Nói tiểu thư, động vật cũng có chậm nhiệt vừa nói. Bất quá đàm hâm không ở cái này vấn đề thượng nhiều rồi dám. Nàng sửa sang lại một chút hơi loạn sợi tóc, cười nhạt hỏi, khẩu khẩu đâu? Ăn no ngủ. Hứa hàm thấy nàng tổng đem đề tài hướng khẩu khẩu trên người xả, biết nàng là muốn mượn đề hỏi khẩu khẩu ba ba là ai vấn đề. Nàng xem qua di động thời gian, mới 10 điểm nhiều, không nhanh như vậy làm cơm trưa, hỏi vẫn luôn ở bên cạnh xem di động đàm việt nói. Đàm tiên sinh, ngài lần trước mua như vậy nhiều trở về có tương đối thích ăn rau dưa sao? Ta hiện tại xuống ruộng cho ngài trích. Đàm Việt ngẩng đầu hơi suy nghĩ một chút, nói, liền nhiều trích điểm bông cải xanh cùng anh đảo củ cải đi, khắc nhìn trích, có thể nhiều trích điểm, ta hôm nay riêng khai chiếc SUV, dung lượng đại. Hứa hàm cười tùng tịm, tốt, tiếng ngài hòa đàm tiểu thư lại ngồi một hồi. Đàm Việt tựa hồ ở vội, hơi gật đầu, lại túi đầu xem di động, nói tiểu thư lại rất nhàn, tỏ vẻ muốn đi theo đi xem, hứa hàm một vạn cái không muốn, làm cuối cùng dây rủa nói. Đất trồng rau có trùng, không có việc gì, ta ở nước ngoài đọc sách lúc ấy, thường xuyên đi nông trường, cái loại này ngon cái đại nhiều lần phì phì mềm mụn sâu đều không sợ. Hứa hàm, nàng sợ, hứa hàm gặp qua cái loại này sâu, lần trước đi lý thẩm gia trích lê ăn thời điểm, cái loại này sâu ghê tẩm hư nàng, bị nàng nói cả người mau mau, tới rồi đất trồng rau đều không quá dám xuống đất, lao cảm thấy sẽ sợ đến cái loại này sâu. Đàm hâm không giống đàm Việt, nhìn một vườn đồ ăn có thể phát tán ra một đống lối buôn bán, nàng nhìn mãn vườn xanh biếc ước át đồ ăn, thiếu nữ tâm bạo lều, tiểu tiểu thư thật lợi hại, loại đồ ăn lại tươi mới lại đáng yêu, thật xinh đẹp. Hứa hàm đệ cái tiểu nhân rổ cùng kéo cho nàng, nói tiểu thư thích cái nào, có thể chính mình trích. Cảm ơn đàm hâm ánh mắt trong trẻo, tiếp nhận rổ, mi mắt cong cong mà nói, vừa vận trích điểm trở về tặng người, thân thủ trích, tương đối có tâm ý. Hứa Hàm biết nàng muốn tặng cho ai, không tiếp nàng lời nói, kia nói tiểu thư tiểu tâm tay. Hảo đàm hâm hẳn là thuộc về tương đối hay nói loại hình, biên cắt vương miệng bí đỏ, biên nói, nói thật, ta thật sự thực hướng tới kiểu tiểu thư loại này đơn giản thanh thản điền viên sinh hoạt. Có cái gì hảo hướng tới hứa Hàm cho chính mình làm hạ tâm lý xây dựng, nói cho chính mình nhà mình vườn rau không có trùng, mới bắt đầu thượng thủ rút củ cải, xem người cảm thấy thực thoải mái. Kỳ thật chính mình làm lên rất mệt, đặc biệt là chống rau, làm cỏ tới đồ ăn thường thường eo đau bối đau. Người tiên sinh không hỗ trợ ngươi sao. Nên tới vẫn là tới, hứa hàm thở dài, mang theo nhàn nhạt yêu thương nói, không sợ nói tiểu thư chê cười. Ta tiên sinh ở ta mang thai thời điểm xuất quỹ, làm cho chúng ta hôn nhân tan vỡ. Hiện tại đã ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Đang hâm. Xin lỗi, ta không biết. Không có việc gì, đều đi qua. Sớm không thèm để ý, một người quá cũng khá tốt. Hứa hàm nói được như vậy rộng rãi, kỳ thật khẩu khí đều phải khóc ra tới. Kể từ đó, đàm hâm cũng ngượng ngùng lại nghiên cứu kỹ. Hứa hàm yên lặng mà vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Hứa hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rút một rổ anh đào củ cải, đang chuẩn bị đi cắt cây hồng thị khi, phía dưới trên đường chuyển đến ô tô bóp còi thanh âm. Hứa hàm nơi này độc cứ một bên. Gần nhất lý thẩm ra cách bọn họ ra cũng có một trăm nhiều mệ khoảng cách, ngày thường là không xe khai lại đây. Chẳng lẽ là... Hứa hàm nội tâm sinh ra điểm xấu dự cảm tới. Nàng đi đến vườn bên cạnh, đi xuống nhìn mắt, chỉ thấy đàm Việt 2 mét rất cao phong cách S.C.U.V. mặt sau, lại ngừng sáng ngời xe hơi, cửa xe mở ra, mang kính dâm cô Yến khanh từ trên xe xuống dưới, còn từ hậu tòa ôm hạ bọc thành một cái bánh trưng nam chủ liên viên. Hứa hàm... Thật là sợ cái gì tới cái gì. Cô Yến Khanh nói tiểu thư huyên huyên cô tư kiểu, đến, nay một bản mạt chữ tệ. Nhân cửa hải cuối năm buông xuống, cô Yến Khanh trong nhà lui tới người dần dần nhiều lên, cố ra là hào môn thế ra, không ít người vội vàng lúc này tới nịnh bợ tặng lễ, thập phần nhiều người. Cho nên môi đến lúc này, cô Yến Khanh liền sẽ trốn đi ra ngoài, chờ đến ăn tiết ngày đó thanh tịnh mới trở về. Năm nay cũng như cũ như thế. Cô Yến Khanh thật vất vả công tác thượng thanh nhàn điểm, bị này đó cá nhân nhìn chằm chằm, phiền nhiễu thật sự, trong lòng nhớ thương Tiểu vãn tỉnh cùng khẩu khẩu, dứt khoát mang theo huyên huyên cùng nhau, đánh xe tới rồi đông dương thôn. Hắn xem Tiểu vãn tỉnh còn rất thích huyên huyên, nói không chừng có thể lấy này làm đột phá khẩu. Hứa hàm. Kết quả không nghĩ tới Tiểu vãn tỉnh trong nhà như vậy náo nhiệt. Cố, cố tiên sinh. Nhìn đến cô Yến Khanh xuất hiện. Đàm hâm dẫn theo hái có non nửa rổ đẹp tươi mới rau dưa củ quả, chuẩn bị đưa cho cô ra đi nhẹ vương tay, tây hồng thị cả tím tiểu bí đỏ lăn đầy đất. Đàm hâm thấy được cái kia video tin tức sau, thấy cái kia tiểu hài tử cùng cô Yến Khanh lớn lên có điểm giống, hơn nữa thực xảo sự tình phát sinh địa phương chính là ở buồn thị một nhà cửa hàng mẹ và bé, cái này làm cho nàng không thể không sinh ra nghi ngờ, có phải hay không cô Yến Khanh thật sự đã ở bên ngoài có. Nàng một phương diện tin tưởng cô Yến Khanh nhân phẩm Sẽ không làm ra loại chuyện này tới Một phương diện lại tổng cảm thấy có điểm cách hứng Muốn biết sự tình chân tướng Nàng mới vừa về nước không lâu Cùng cô Yến Khanh chỉ thấy thượng một mặt Nàng trước kia liền nhận thức cô Yến Khanh Chỉ là cô Yến Khanh không yêu lý nàng Đối nàng thái độ vẫn luôn thực lãnh đạo Nàng tuổi trẻ tâm, cao khí nạo Lại xuất ngoại, liền không lại có kế tiếp Nhưng ở nước ngoài nhiều năm như vậy Nàng lại rốt cuộc không đụng tới quá giống cô Yến Khanh cái loại này nam nhân, chờ nàng trở lại, biết được cô Yến Khanh không có kết hôn, tâm tư lại bắt đầu ngoe dục dịch. Cô Yến Khanh xác thật là cái loại này sẽ làm người tái kiến khuyên tâm nam nhân, đàm hâm không phủ nhận chính mình động tâm, nàng là cái độc chiếm dục tương đối cường người, một khi xác định chính mình trong lòng có người, liền sẽ không chịu đựng có nàng người cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Đàm Việt thấy nàng tâm thần không yên. Một chút nhìn thấu nàng tâm tư, muốn biết chân tướng, chính mình đi hỏi không phải được. Cố tiên sinh khẳng định sẽ không nói, nói không chừng còn sẽ chọc giận hắn. Đàm hâm sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Không phải muốn hỏi cô Yến Khanh, ta là muốn hỏi đứa bé kia mụ mụ. Đàm hâm khó hiểu mà xem hắn. Đàm Việt đem chính mình cùng tiểu vãn tình về điểm này giao tình nói, đàm hâm không nghĩ tới nhà mình giao hữu rộng khắp ca ca có thể phiếm đến loại trình độ này, kinh hỉ rất nhiều. Huynh mội hai người liền lấy mua sắm rau dưa danh nghĩa, lại lần nữa bước vào hứa hàm ra môn. Vốn dĩ nghe kiểu vạn tình nói nàng lão công ở nàng mang thai trong lúc xuất quỹ, đàm hâm đã có một chút bình thường trở lại, rốt cuộc cô Yến Khanh khẳng định không phải cái loại này không phụ trách sàng bậy nam nhân. Húng hồ mọi người đều là một cái cái mũi hai cái đôi mắt, ngẫu nhiên đâm mặt thật là chuyện thường. Ai biết cô Yến Khanh bản tôn tự mình đem chân tướng trình ở nàng trước mặt, các người như thế nào lại ở chỗ này? Cố Yến Khanh nhìn đến bọn họ, lập tức lánh hạ mặt. So với Đàm Hâm, Đàm Việt nhưng thật ra nhất phái bình tĩnh, nhướng mày nói, "Như thế nào, này khối địa họ Cố?" Cố Yến Khanh mặt vô biểu tình mà nhìn Đàm Việt liếc mắt một cái, Đàm Việt hồi lấy hắn cười như không cười biểu tình, Cố Yến Khanh lại lạnh lùng mà nhìn về phía Đàm Hâm. Đàm Hâm tránh đi hắn ánh mắt, nói, "Chúng ta lại đây mua đồ ăn, cho nên nói tiểu thư ý tứ là" Này đó chỉ là trung hợp. Bằng không đàm Việt nói tiếp nói, khinh thường mà một phơi, ngươi cảm thấy là riêng lại đây bắt được ngươi tư sinh từ đâu. Cô Yến Khanh, không cần đối chính mình quá tự tin. Cô Yến Khanh cười lạnh, ta tự tin nơi phát ra với đối nói tổng nhân phẩm không tín nhiệm. Đàm Việt trao phúng nói, cố tổng nhưng thật ra hảo nhân phẩm. So thượng không đủ, so hạ. Dư giả. Ngươi. Đàm Việt sắc mặt bởi vì những lời này cũng khó coi lên không khí trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Hứa hàm đỡ chán, này phát triển quá cầu huyết nàng không mắt thấy. Bất quá nàng ngược lại bình tĩnh, thậm chí nội tâm lén lút mà thật cao hứng, hận không thể lấy cái tiểu cờ màu, hò hét đánh lên tới đánh lên tới. Khu khu. Tính, hiện giờ là vai chính cùng các vai phụ đỉnh quyết đấu, nàng cái này thật pháo hôi liền không đi thấu cửa này tử náo nhiệt. Hứa hàm cân nhắc bọn họ một chốc một lát phỏng trừng nói không xong, liền xuyên bao tay Đi sân bên kia hồ nước thượng tẩy mới vừa rút anh đảo củ cải, đem không gian để lại cho bọn họ nói. Cô Yến Khanh vô vô huyên huyên đầu, làm hắn đi theo hứa hàng đi.